Trương trương Liệt quyết tốt. Liệt thế Dương Dương đồng hành 328, đồng hành nói, đến này chính giới là cái quả vậy ì mình chảm yêu ma, thu được các chuyển thực, chính thực lực, lúc cho thu thần minh ma khí, đem hóa trở thành siêu phàm sinh mệnh huyết hắn thụ Pháp không hữu bản quả ma, ma đem ma muốn môn mời yêu nguyên truyền luyện siêu lên tu trừ trở tăng tôn tượng. Liệt ta tạm đúng đi đối đồ đệ, không、si、đạo Dương loại là lánh. nói, si ngài bản săn v ta ngay tại miếu bên trong hơi nghỉ ngơi một chút không s i đạo nhân rất sảng khoái nát tại bên trong thế giới này pháp không thể k i n h truyền tất cả đại giáo phai ở giữa đều đem riêng phần mình bí phát c ậ quét từ chân sở dĩ cái này thế giới võ đạo phát triển tốc độ còn kém rất rất xa nhân tộc liên minh nhân tộc liên minh võ công sở dĩ không cách nào tu thành đại vũ thần chi bên trên nhân tiên chính quả đó là bởi vì bọn hắn phát triển thế gian quá chậm còn kém rất rất xa cái này thế giới đỉnh tiêm đại tô n g môn dương liệt đem thích linh tiên ba người tới một cái hẻo lánh địa phương bố trí cách âm kết giới liền đem từng môn tiên cấp trở lên võ học bắt đầu truyền thụ cho thích linh tiên ba người cái này ngay từ đầu truyền thụ võ học liền hiện ra khoảng cách thích minh oai vương ngưng xương căn bản là không có cách tu luyện tiên cấp võ học chỉ có thể tu luyện huyền cấp võ học thích linh tiên nhưng là một điểm liền rõ ràng dễ như t r ở bàn tay lợi dụng hỗn nguyên công làm căn cơ tu luyện ra khí huyết hỗn nguyên công chính là một môn tiên cấp võ học môn võ học này chỗ tốt lớn nhất chính là tu luyện ra được khí huyết chân khí chính giữa bình thản có thể tùy tiện chuyển tu mặt khác các loại võ công không có bất kỳ xung đột nào cùng tiêu hao sau một thời gian ngắn dương liệt ôn hòa nói tốt rồi linh tiên ta đã đem các loại thần cấp võ công đặc điểm mạnh yếu chỗ đều nói cho ngươi biết ngươi dự định tu luyện cái nào môn thần công thích minh oai vương ngưng sương có chút hâm mộ nhìn xem thích linh tiên dương liệt giảng thuật các loại thần cấp võ công đều là nhân tộc liên minh vô số cường giả trí tuệ kết tinh cho dù thả trên thế giới này cũng là thuộc về thiên cảnh sơn tiên máy sơn núi hủy âm giáo các loại cao cấp nhất võ đạo thế lực chân truyền đệ tử mới có thể tu luyện t u y ệ t học thích linh tiên hiếu kỳ nói sư phó ngài tu luyện là cái nào môn t h ầ n công dương liệt mỉm cười nói ta tu luyện là chân long trải qua môn võ học này bác đại tinh thâm mô phỏng chân long tu hành h ơ i tu luyện đ ư ợ c liền có thể có được đông đảo lòng tri lực lượng huyền ảo phi phạm môn võ học này cũng là bản môn có tỷ lệ tu thành nhân tiên chính quả võ học chân long trải qua s á t thực có khả năng tu thành siêu phàm người thứ mười hai dài tà thần cảnh hoặc nói là nhân tiên chính quả thế nhưng đây chẳng qua là trên lý luận trên thực tế môn võ học này s á t thực lập ý cực cao bác đại tinh thâm thế nhưng là gặp được đằng sau tu luyện liền v ợ t khó khăn cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào có thể tu luyện tới đại vũ thần c h i cảnh thích linh tiên quả quyết nói vậy ta cũng tu luyện chân long trải qua Tốt! vất quá tu luyện chân long trải qua trước đó muốn tu luyện thập long thần công đánh t ă n cơ ta cái này trước chuyển cho ngươi thập long thần công phương pháp tu hành dương liệt khẽ gật đầu sau đó bắt đầu truyền thụ thích linh tiên thập long thần công thích linh tiên thông minh không gì sánh được vừa học liền biết cái k i a thập long thần công hô hấp pháp nàng mười điểm nhẹ nhõm liền nắm giữ sau đó huấn nguyên công khí huyết chuyển hóa trở thành thập long thần công khí huyết dễ như t r ở bàn tay liền tấn thăng đến khí huyết ngũ trọng thiên tri cảnh đây là chúng ta bên trong bí dược có thể tăng lên trên diện rộng tu hành tốc độ tăng lên võ giả võ đạo tư chất dương liệt trực tiếp lấy ra một bình nhận chứa hoàn chỉnh nhất giaiêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên nước trái cây đưa cho thích linh tiên hắn mặc dù nắm giữ đại lượng lục giai trở lên siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực, thế nhưng hắn sợ Thích linh tiên mười điểm tín nhiệm dương liệt đem nước trái cây uống một hơi cạn sạch sau đó liền cảm giác một dòng nước nóng tại thể nội bay lên toàn thân mọi mệnh d i ệ t hết hơi vận chuyển hô hấp pháp khí huyết liền từ trong thân thể liên tục không ngừng sinh ra thích linh tiên ngòn ngọt, ngọt cười nói đa tạ sư phó dương liệt nói đi chúng ta trở về đi、Tốt. thích linh tiên n ở nụ cười sinh đẹp đạo một đoàn người về tới trong miếu đổ nát nghỉ ngơi một đêm liền hướng về hoàng kỳ phủ phương hướng đi đến thích minh oai cũng là tiến về hoàng kỳ phủ hạ hạt lâu dài huyện tiền nhiệm h u lệnh sở dĩ một đoàn người phương hướng nhất trí trên đường đi dương liệt hóa thân trở thành danh sư chỉ điểm thích linh tiên tu luyện thập long t h ầ n công đồng thời cho nàng rất nhiều siêu phạm sinh vật bản nguyên nước trái cây thích linh tiên tốc độ tu luyện cũng tiến triển cực nhanh liên tiếp đột phá cảnh giới nhường dương liệt thấy được cái gì gọi là n ị c h thiên thiên tài nếu như hắn không phải ăn siêu phạm sinh vật bản nguyên đủ nhiều tốc độ tu luyện căn bản là không có cách cùng thích linh tiên so sánh hoàng kỳ phủ phủ nhà bên trong tri phủ p h ủ thiên giật nhìn xem một phần văn thư cảm giác mười điểm đau đầu huyết ma tại hoàng kỳ phủ tứ ngược toàn bộ hoàng kỳ phủ đã có hơn một ngàn người chết tại huyết ma trong tay khắp nơi đều là thơi khô lòng người bàng hoàng phù thiên giật nếu không phải bỏ ra cực lớn đại giới mới lấy được chi phủ chi vị bây giờ còn chưa có trả hết nợ mượn tiền hắn đã sớm vứt bỏ quan mà chạy một tên sư ra một mặt hưng phấn đi và o phù thiên giật thân la lớn đại nhân thiên cảnh sơn cao nhân không si đạo nhân cầu kiến phù thiên giật nhãn tình sáng lên vội vàng kêu lên thiên cảnh sơn cao nhân m o n mời thiên cảnh sơn chính là võ đạo thánh địa trí nhất bên trong cường giả vô số cho dù đại vân đế quốc triều đ ì n h cũng sẽ lễ t í n h có thừa cái kia tất cả đại võ đạo thánh đ i ệ bình thường sẽ không can thiệp phạm tục vương triệu thay、đổi. thế nhưng cũng có một chút phạm tục vương triều mạo phạm võ đạo thánh địa bị một đêm d i ệ t quốc thí dụ thiên cảnh sơn chính là đang đạo t ô n g môn truyền nhân của bọn h ắ n hạ như núi đều là hành hiệp trưởng nghĩa chạm yêu trừ ma phù thiên giật bình thường cũng sẽ không đắc tội cao nhân như vậy hiện nay huyết ma tứ ngược cái kia không si đạo nhân quả thực là hắn cứu tinh b ầ n đạo không si đạo nhân gặp qua phù chi phủ không si đạo nhân mang theo dương liệt hai người đi đến chủ động giới thiệu nói phù chi phủ cái này một vị là dương liệt dương tiền bối là một tôn võ thánh cái này một vị là đồ đệ của hắn thích linh tiên phù thiên giật nhiệt tình cười nói nguyên lai là dương vũ thánh ngài có thể đại gia quan lâm thật sự là ta hoàng kỷ phủ đinh hạnh võ thánh đ ẳ n g cấp cường giả tại đại vân trong đế quốc số lượng cũng không nhiều bọn hắn trên cơ bản hoặc là quân đội đại quan hoặc là triều đình trọng thần hoặc là chính là đặc vụ cơ quan thủ lĩnh liền xem như trên giang hồ võ thánh cấp cường giả cũng là nhân vật cực kỳ mạnh mẽ trên cơ bản là tất cả thế lực lớn thủ lĩnh dương liệt nói phù chi phủ ta lần này tới t r ư ớ c là vì tiêu diễn với ma còn xin ngài phái người tương trợ dương liệt một nhóm trực tiếp tới thấy phù chi phủ cái này một phủ tối cao hành chính trực quan đó là bởi vì chỉ cần thu hoạch được trợ giút của hắn cha án liền có thể thu được rất nhiều trợ lực làm ít công to phù thiên giật nhiệt tình nói dương vũ thánh q u ả không sai không h ổ là đại hiệp xin ngài chờ một chút người tới đi gọi lưu bộ đầu qua đây cũng không lâu lắm một tên thân hình cao lớn có mái tóc màu đen mặt mũi tràn đầy râu và nón nhìn qua có chút lôi thôi lít hết hai mắt sắc bén có thần nắm giữ thiên nhân cảnh tu vi bộ đầu lưu tên bất ngờ đi đến gặp qua chi p h ụ đại nhân chư vị cái này một vị chính là chúng ta hoàng kỳ phụ lợi hại nhất thần bộ lưu tên bất ngờ lưu bộ đầu hắn sẽ hiệp trợ chư vị tìm kiếm viết ma phù thiên giật quay đầu phân phó nói lưu bộ đầu cái này một vị là thiền cảnh sơn tới cao nhân không si đạo nhân hai vị này là dương liệt dương vũ thánh cùng với đồ đệ của hắn thích linh tiên cô đường ngươi phải thật tốt trợ bọn hắn một chút sức lực lưu tiên bất ngờ cung kính nói đúng chi phủ đại nhân chương ba trăm hai mươi chín huyết ma chương ba trăm hai mươi chín huyết ma tại một chỗ đơn sơ phòng chứa thi thể bên trong t r ư n g bảy đại lượng thầy cô chư vị đây chính là gần nhất bị huyết ma hút máu khô thi thể ngoại trừ hai cái này giấu răng bên ngoài cũng chỉ có bị hút máu khô thi thể là tuổi nhỏ nữ tính cái này đ ặ thù đầu này huyết ma ưa thích hút tu luyện võ đạo nữ tính t i ê n huyết ta hoàng kỳ trong phủ phi phượng diệp phượng phi chính là bị nó mạnh mẽ xông tới nam phong tiêu cục trước mặt mọi người hút khô tinh huyết nam phong tiêu cục cũng bị nó giết hơn phân nửa vẹn vẹn chỉ có không đến mười người sống sót nam phong tiêu cục tổng tiêu đầu thiết huyết thương vương lôi nắm giữ võ đạo tổng sư tu vi cũng khổ sở độc thủ của nó hiện nay ta hoàng kỳ trong phủ hơi có chút tư sắc nữ tử đều đã thoát đi nơi này chúng ta cũng chỉ có thể âm thầm truy cha kẻ này căn bản không dám đuổi bắt nó lưu tên bất ngờ một mặt nặng nề chỉ vào phòng chứa thi thể bên trong thầy khô hoàng kỳ phủ bạch long vệ đâu bạch long vệ chính là đại vân đế quốc lệ thuộc trực tiếp hoàng đế bệ hạ đặc vụ cơ quan bên trong cao thủ nhiều như mây phụ trách giám sát thiên hạ phạm pháp sự t ì n h đồng thời cũng phức tạp chém giết các loại ở các nơi gây sóng gió yêu ma quỷ quái lưu tên bất ngờ thản nhiên nói bản địa bạch long vệ thiên hộ phương tiến đại nhân cũng bất quá nắm giữ võ đạo tổng sư tu vi từ khi thiết huyết thương vương lôi tổng tiêu đầu thảm sau khi chết phương tiến đại nhân liền biến mất bản thân hắn tại biến mất phía trước nói muốn đi điều tra huyết ma hành tung dương liệt dây hiệu cái kêu phương tiến tám chín phần mười hoặc là chạy trốn hoặc là trốn、đi. dù sao một cái có thể nhẹ nhõm xử lý tông sư cảnh huyết ma cũng có thể tùy tiện xử lý phương tiến dương liệt nói đã như vậy vậy cái này đ ấ u huyết ma liền giao cho để ta giải quyết đi lưu tên bất ngờ mừng lần nói ta cái này phái người đi lục soát huyết ma tung tích không cần linh tiên nhường nguyên mở mang kiến thức một chút vi sư thủ đoạn dương liệt m ỉ m cười trực tiếp thi triển chân long trải qua bên trong ghi lại huyết long biến đưa tay hướng về một bộ còn chưa chết quá lâu thi thể một chỉ từ cỗ thi thể kêu bên trong bay thẳng ra một ít tơ máu cái kêu một ít tơ máu lơ lửng trong hư không sau đó hướng về một cái hướng khác bay thẳng đi t biến biến một thân đoàn h l người t đi theo tơ máu về sau đi tới một gian xa hoa trước phủ đệ dương liệt nói chính là cái này nó liền tránh ở bên trong lưu tên i bất ngờ sắc mặt đại biến nói đây là triệu đồng c h i phủ đệ không thể hành động thiếu suy nghĩ ẩm dương liệt đưa tay nhấn một cái phủ đệ t i ê u đại môn trực tiếp chia năm xẻ bảy hóa thành vô số khối vụn bốn phía bắn t u n g tóe nơi này là triệu đồng c h i phủ đệ người nào dám tới nơi đ â y dương a i một tôn nắm giữ võ đạo tu vi kim đ à n cao thủ quát trói hai một tiếng mang theo hơn mười người r a đ ì n h hướng về dương liệt đánh tới những người này đều bị ô nhiễm không cứu nổi dương liệt quét những cái kia chạy tới đông đảo cao thủ một mắt con ngón đúng ra nhất đạo thánh long kiếm khí bỗng nhiên một phát hướng về kia tên cao thủ tính cả gia đình cùng một chỗ đâm tới võ thánh tên đ i a kim đan cường giả triệu vô cực cảm ứng được thánh long kiếm khí bên trong ẩ n chứa lực lượng kinh khủng lập tức trong mắt lướt qua một chút tuyệt vọng nghẹn ngào kêu lên hãy khoan đ ư ơ n g theo lấy một tiếng khét ê ờ công dương anh nam không chế lấy nhất đạo cầu vồng từ trên trời giang xuống cầu vồng cuốn một cái đem kiếm khí trực tiếp ngăn lại triệu vô cực ôm quyền hành lê nói đa tạ nữ hiệp ân cứu mạng ta là triệu đồng tri môn hạ hộ vệ thống lĩnh triệu vô cực những người này mạnh mẽ xông tới dân t r ạ c tùy ý giết người còn xin nữ hiệp đem những này lịch t giữ gìn pháp luật kỷ cương triều cương công dương anh nam nhìn xem dương liệt một nhóm ánh mắt ngưng trọng nói ta là tiên máy sườn núi công dương anh nam các ngươi là người p h ư ơ n g nào vì sao tới đây không si đạo nhân tiến lên phía trước nói ta là thiên cảnh sơn không si đạo nhân cái này một vị là dương liệt võ thánh cùng với đồ đệ của hắn thích linh tiên cô nương cái này một vị thì là lưu tên hách bộ đầu chúng ta lần này tới t r ư ớ c là vì thảo phạt huyết ma công dương anh nam lông mày hơi nhữ lại nói đã các ngươi đến thảo phạt huyết ma lại vì sao đối bọn hắn những người bình thường này xuất thủ dương liệt nói bọn hắn đã không còn là người bình thường bọn hắn là bị huyết ma ô nhiễm huyết nô nếu là công dương tiên tử không tin ta có thể để cho bọn hắn hiện ra nguyên hình nhân tộc liên minh cùng linh huyết chi mẫu sáng tạo ra huyết tộc chém giết không biết bao nhiêu năm đối với huyết tộc nghiên cứu tài liệu chồng chất thành sơn dương liệt bằng vào huyết long biến dễ như trở bàn tay n g ư ờ i thấy triệu vô cực trên người bọn họ dị huyết khí t ứ c công dương tiên tử bọn hắn vừa thấy mặt liền muốn giết chúng ta bọn hắn cũng không phải người tốt lành gì hắn tất nhiên là yêu ma muốn thi triển yêu pháp để cho chúng ta biến dị còn xin ngài nhìn rõ mọi việc cứu lấy chúng ta triệu vô cực phù phù một cái quỳ trên mặt đất cuốn q u í t dở đầu đem đầu đều đập ra máu khóc không thành tiếng đau khổ cầu khẩn nói cầu công dương tiên tử cứu mạng cầu công dương tiên tử c h ả m yêu chử ma cầu công dương tiên tử cho chúng ta chủ trì công đạo những hộ vệ kia đều phù phù một cái quỳ trên mặt đất hướng về công dương anh nam cuốn q u í t dở đầu khóc không thành tiếng đạo công dương anh nam một cái rơi vào trần chờ bên trong nàng một mực tại trên núi tu hành không có cái gì kinh nghiệm giang hồ tu vi của nàng mặc dù cao thâm nhưng lại không biết gặp được loại chuyện này nên làm thế nào cho phải nếu công dương tiên tử khó xử vậy chúng ta trước hết đem hết ma xử lý đi huyết ma vừa chết máu của nó nô cũng sẽ toàn bộ chết mất dương liệt khép cười một tiếng không có dây dưa trực tiếp tôi động thánh long kiếm khí hướng về dinh thự bên trong một ngôi nhà đồng tới ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang nhà kia vách tường trực tiếp bị dương liệt một kích đánh nát một tên thân cao hai mét tóc vàng mắt xanh tướng mạo tuấn mị không gì sánh được lại hai mắt x i n h h ồ n g tản ra hung tàn d ữ tợn khí tức huyết tộc cường giả vật k ý của các ngươi thật sự là không tốt nếu bị các ngươi phát hiện vậy các ngươi những n à y thổ dân liền hết thể đi chết đi tên kia huyết tộc cường giả ánh mắt văng lánh một cái buộc phát ra võ thánh đỉnh phong khí tức khủng bố hóa thành nhất đạo huyết sắc quang mang hướng về dương liệt trực tiếp đánh tới t a ma nhận lấy cái chết công dương anh nam quát trói hai một tiếng đồng dạng buộc phát ra võ thánh đỉnh phong khí tức khủng bố cầm trong tay thiên hồng kiếm hóa thành nhất đạo hồng quang hướng về kia tên huyết tộc cường giả trực tiếp đâm tới tên kia huyết tộc trong mắt cường giả lướt qua một ít khinh thường dơ vớt một chảo hướng về từng đạo huyết sắc ma quang hướng về màu đỏ kiếm quang trộn tới cái kia màu đỏ kiếm quang lại sắc bén sắc vô cùng dễ như chở bàn tay chạm phá trùng điểm huyết quang đem tên huyết tộc cường giả cánh tay phải trực tiếp chạm xuống dưới. tên tiêu huyết tộc cường giả sắc mặt đại biến thân hình nhanh lùi lại bị chém đứt địa phương mầm thịt một trận n ú c đích giống như mấy hơi thở ở giữa liền hoàn toàn khôi phục lại hắn mở ra huyết bùn đại khẩu phun một cái lít nha lít nhít nhỏ bé huyết tiện hướng về công dương anh nam trực tiếp vào tới công dương anh nam tôi h động thiên hồng kiếm từng đạo hồng quang hộ thể chặn cái kia thật nhỏ huyết tiễn chương ba trăm ba mươi diễn sát huyết ma chương ba trăm ba mươi diễn sát huyết ma tên kêu huyết tộc cường giả một kích bước lùi công dương anh nam trực tiếp thi triển bí thuật phía sau mở ra một đôi cánh rơi hóa thành nhất đạo huyết sắc quang mang hướng về phương xa bỏ liền nô ra công dương anh nam nội t ỉ n h hắn biết rồi công dương anh nam trong tay thiên hồng kiếm cường hành o không gì sánh được không phải hắn có thể chống lại tồn tại nếu là tại ngoại giới hắn có thể nhẹ nhõm đánh bại công dương anh nam có thể ở đây hắn bị phong ấn đại lượng lực lượng căn bản không phải đối thủ của công dương anh nam lưu lại cho ta đi dương liệt giống như một cái chân long bình thường thân hình loáng một cái một cái xuất hiện tại tên kiêu huyết tộc cường giả trước người trực tiếp mở ra l o n g chi lĩnh vực tên kiêu huyết tộc cường giả bao phủ trong đó tên k i ê huyết tộc cường giả đồng dạng trong nháy mắt b ộ c phát ra huyết chi lĩnh vực cùng dương liệt lòng chi lĩnh vực lẫn nhau chống lại hắn huyết chi lĩnh vực cường hoành không gì sánh được phán phất một vũ huyết hải thậm chí so dương liệt lòng chi lĩnh vực còn phải mạnh hơn một hai phần dương liệt trong lòng có chút r u lên g i a hỏa này không phải võ thánh hắn là chiến lược so sánh đại võ thánh huyết tộc hầu tước thậm chí có thể là chiến lược có thể so với võ thần huyết tộc đại công tước dương liệt thể nội nắm giữ vô cùng to lớn siêu phàm sinh mệnh bản nguyên hắn tu vi võ đạo liền đã có thể so với đại võ thánh cấp cường giả hơi yếu một chút đại võ thánh thậm chí sẽ bị hắn xử lý lĩnh vực của hắn cũng xa siêu võ thánh chi cảnh cái t i ê huyết tộc cường giả l dương liệt thăm dò ra tên kia huyết tộc cường giả hư thực về sau liền thi triển thánh long kiếm pháp t ừ n g đạo ẩn chứa hỏa diễm chi long kiếm khí bá đạo không gì sánh được liên miên bất tuyệt hướng về kia tên huyết tộc cường giả đâm tới tên kia huyết tộc cường giả cũng thôi động huyết quang thi triển ngập trời huyết t r ả o cùng dương liệt chém g i ế t cùng một chỗ dương liệt kiếm pháp tinh xảo lực lượng cường hoành không gì sánh được tại phía xa tên kia huyết tộc cường giả phía trên tên kia huyết tộc cường giả lại kinh nghiệm chiến đấu phong phú không gì sánh được chiến lược đồng dạng cường h à n h tuyệt luân cùng dương liệt chém rết không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ta ma nhận lấy cái chết. t h i triển tiên máy sân núi tuyệt thế kiếm thuật thiên cơ một trăm lẻ tám kiếm thức từng đạo thiên hồng kiếm quang hướng về kia tên huyết tộc cường giả đâm tới một cái trong một trước mắt tên k i ê u huyết tộc cường giả phát hiện chính mình vô luận hướng chỗ kia né tránh đều phản phát hướng là hướng trên m ũ i kiếm đụng chỉ còn lại có l i ề u mạng một đường hắn chỉ có thể cắn răng thân hình nhanh l ù i lại điên cùng thôi động huyết khí một chảo mang theo cựu trọng ngập trời huyết khí hướng lên trời cầu đồng kiếm quang trục tới ngày đó cầu đồng kiếm quang sắc bén vô cùng nhất cử xuyên qua tên kia huyết tộc cường giả cựu trọng ngập trời huyết khí đâm xuyên qua tay phải của hắn dương liệt thừa dịp tên k i ê u huyết tộc cường giả phân tâm ứng phó công dương anh nam trong nháy mắt một kiếm đâm ra đem tên k i ê u huyết tộc cường giả trái tim xoắn nát hai cái tiểu xuất sinh các ngươi đ a n g chết tên k i ê u huyết tộc cường giả trái tim bị v ủ trong nháy mắt nổi giận thi triển bí thuật thân bên trên hiện ra từng đầu mắt thường giống như không cách nào thấy được xứng xích khi tức bạo tăng đến cựu giai đình phòng hướng về dương liệt cùng công dương anh nam p h u n thất có thể xem thấu tương lai bình thường ngự sử t i ê n hồng kiếm hóa thành nhất đạo kiếm quang sáng trói xoắn một phát đem một đạo huyết tiễn trực tiếp chém mỡ có thể nàng cả người cũng bị cố lực lượng khủng bố kia chấn động đến rơi xuống mặt đất dương liệt trực tiếp thân hình nhanh lùi lại phát động bí thuật 36 con bắt dai thụ nhân một cái xuất hiện tại dương liệt bên người bọn chúng một cái mở ra một c h i lĩnh vực lĩnh vực công minh hóa thành một mặt to lớn một thuẫn ngăn tại dương liệt trước người tên k i ê u huyết tộc cường giả huyết t i ễ n một kích lăn x u y ê n qua to lớn một thuẫn sau đó bị một c h i lĩnh vực trùng đ i ệ p suy yếu cuối cùng bị dương liệt một q u y ề n trực tiếp đánh nát sau một khắc huyết tộc cường giả thân thể run lên trực tiếp phun ra một ngộn huyết tiễn bản thân bị trọng ư ờ n g khi tức một cái ngã rơi xuống bắt dai cái kia l í t nha l í t nít h cây mây biến thành thụ thương trong nháy mắt bộc phát đâm vào đầu k i a huyết tộc cường giả thể nội điên c u ồ n g hấp thu máu tươi của hắn trong một nhịp hít thở đầu k i a huyết tộc cường giả liền bị rút khô tinh huyết mà chết tôn này huyết tộc cường giả vừa chết triệu vô cực đẳng huyết nô kêu thảm một tiếng từng cái dị biến trở thành hấp huyết quỷ, sau đó thê thảm chết đi tôn này huyết ma cường giả vừa chết dương liệt trong tay quỷ dị chi hạc k h ẽ động trong lòng của hắn sinh ra một ít hiểu ra xử lý tôn này đến từ vực ngoại cường giả trên người của ta thực lực xiềng xích bị giảm bớt một mạng lớn cái này thế giới đem ta coi là bộ phận người một nhà. dương liệt đưa tay trộm một cái đem tên t i ê u huyết tộc cường giả thi thể cướp đến tay sau đó thu nhập t r o n g tiểu thế giới hướng về công dương anh nam k h ẽ mỉm cười nói công dương thiên tử hiện nay ngài cần phải tin lời của ta công dương anh nam thản nhiên nói xin lỗi trước đó là ta lộ m n g rồi theo sư phụ ta tôi diễn huyết ma thai ương đồng thời không có đơn giản như vậy hoàng kỳ phủ chỉ là huyết ma thai ương khai đ o à n huyết ma hang ổ cần phải tại triệu vương lãnh địa dương vũ thánh ngài có thể nguyện vọng cùng ta đồng hành cùng một chỗ tiêu diệt huyết ma dương liệt nhãn tình sáng lên mười điểm nhiệt tình nói đương nhiên nguyện ý c h ngày y ê đó máy thuật cũng là một môn có thể thôi diễn định nhân mục tiêu vị trí chỗ ở bí thuật dân tộc liên minh cũng có thiên cơ thuật loại bí thuật này nhưng là nhân tộc liên minh thiên cơ thuật liền còn kém rất rất xa thiên cơ sử núi thiên cơ thuật dương liệt đi theo công dương anh nam bên người liền tuyệt đối không thiếu định nhân không si đạo nhân cầm lấy một cái giấy ưng đi vào dương liệt bên cạnh nói xin lỗi hai vị thiên ma thánh giáo thiếu chủ thẩm thành tiên tại lạc hà tỉnh b ả y xuống bắt hoang mười ma thiên tuyệt đại trận một hơi chu diệt đại vân đế quốc mười vạn tinh nguyện thiên ma thánh giáo ủng hộ đại n g ụ y đế quốc ngay tại tiến công đại vân đế quốc chúng ta thiên cảnh sơn đã phát tới lệnh triệu tập ta nhất định phải tới c h i viện liền không cách nào cùng hai vị cùng nhau tiến đến săn giết v ớ i ma đại vân đế quốc chính là thiên cảnh sơn các loại đông đảo đang đạo tông môn ủng hộ nhân loại đế quốc đại nguy đế quốc chính là thiên ma thánh giáo cùng với mặc khắc ma đạo tà đạo bàn môn cường giảo đại vân đế quốc mặc dù quốc lực tại phía xa đại ngụy đế quốc phía trên nhiều lần đại bại đại ngụy đế quốc có thể thiên ma thánh giáo bất diệt đại ngụy đế quốc cho dù bại lại nhiều lần cũng có thể ngóc đầu trở lại cùng đại vân đế quốc chống lại công dương anh nam sản g k h o á i nói chờ ta diệt với ma liền đi lạc hà tỉnh chi viện dương liệt mỉm cười nói lẽ ra nên như vậy vậy ta liền đi trước một bước không s i đạo nhân vui mừng cười một tiếng thi triển khinh công hướng về phương xa bay vút đi hắn cũng nắm giữ đại công sư đẳng cấp tu vi một khi toàn lực thi triển k i n h công tốc độ liền viễn siêu tuấn mã trong thế giới này chỉ có một ít đỉnh tiêm linh thú tốc độ có thể so sánh với hắn dương liệt nói lưu tên bất ngờ các ngươi hoàng kỳ phủ huyết ma đã trừ ngươi trở về nói cho phủ chi phủ đi phải dương vũ thánh lưu tên bất ngờ cung t í n h đáp lại một tiếng không sai sau lui xuống giới rất mau tìm đến một nhóm bộ khoái tiến hành giải quyết tốt hậu quả công tác t r ư ơ n g ba trăm ba mươi mốt tiến giai đại võ thánh t r ư ờ n g ba trăm ba mươi mốt tiến giai đại võ thánh trong tiểu thế giới dương liệt trong tay quỷ dị chi hạp thoát ra vô số quỷ dị chi tia đâm vào c â kêu huyết tộc cường giả thể nội đọc lấy đối phương ký ức cái này huyết tộc cường giả là s、si、ì giàn đại công tước nắm giữ siêu phạm cấp độ thứ mười t u vi có thể s o nhân tộc liên minh võ thần cấp cường giả hắn là nhận được chân tổ mệnh lệnh l é n vào cái này thế giới huyết tộc cường giả một trong s、si、ì giàn đại công tức lén vào cái này thế giới về sau lập tức bị phong ấn t u vi hắn hơi đề kháng một cái liền bị trọng thương thương t ổ n tới bản nguyên sau đó liền tiềm phục tại hoàng kỳ phủ hút máu khôi phục ngoại trừ s、si、ì giàn đại công tức bên ngoài còn có mạc lạc nhiều thân vương cũng g á n lâm đến cái này thế giới mạc lạc nhiều thân vương cũng bị trọng thương tiềm phục tại triệu vương trong tu phủ dương liệt đọc xì i ả n đại công tức ký ức về sau đem đối phương thi thể ném vào trong tiểu thế giới nhường nó làm thập giai huyết tộc siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực chất dinh dưỡng dương liệt từ tiểu thế giới thoát ly sau đó lặng yên không tiếng động tiềm hành hồi đến khách sạn bên trong hơi nghĩ một lát lấy ra một bình nhận chứa hoàn chỉnh b á t giai siêu phàm sinh mệnh bản nguyên nước trái cây uống một hơi cạn sạch thể nội lập tức một cỗ cường đại không gì sánh được lực lượng p h u n g trào dương liệt trực tiếp thôi động chân long trải qua vô cùng to lớn chân khí liên tục không ngừng tuần ra trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn nhường hắn trực tiếp lột s ắ c thành làm ộ t đầu hình người chân long một cỗ đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố từ trong thân thể hắn lan tràn ra thật là lợi hại khí tức đây là sư phó tấn thăng sao vẫn là công dương tiên tử tấn thăng rồi cái này phương hướng hẳn là sư phó tấn thăng rồi thích linh tiên một cái mở hai mắt ra hướng về dương liệt vị trí nhìn lại trong mắt lướt qua vẻ hưng vấn công dương anh nam trong mắt lướt qua một ít n g o à i ý muốn trong lòng thầm nghĩ hắn tấn thăng đại võ thánh rồi thật là lợi hại thiên phú căn cứ sư phó nói thời đại này ba chúng ta anh bốn tiên mới là thiên địa nhân bậc chính tốc độ tu luyện xa phi thường người có thể sánh được không nghĩ tới lại còn có hắn như vậy dị số thiên cơ tử thiên cơ thuật có thể xưng độc bộ thiên hạ thế nhưng hắn thiên cơ thuật mặc dù cường đại nhưng cũng không cách nào toán tận thương sinh hắn mặc dù tính tới tam anh bốn tiên là thiên địa nhân vật chính trung linh tú ngọc khí vận sở trung nhưng cùng một thời đại nhất định còn có mặt khác tiên tiêu cái kêu mặt khác thiên tiêu bên trong rất nhiều người nhất định là tam anh bốn tiên đá đặt chân thế nhưng cũng sẽ có mấy tên dị số đồng dạng nhận đến tiên h địa khí vận hữu ái không thua tam anh bốn tiên những cái kêu dị số không tại thiên cơ tử tính toán bên trong nếu là v ạ n sự vạn vật đều tại thiên cơ tử tính toán bên trong vậy thế giới này liền chỉ có thể xuất hiện tiên máy sườn núi một cái thế lực thế lực khác sớm đã bị diệt dương liệt sinh mệnh bản nguyên vô cùng cường đại mười điểm thực lực đột phá tấn thăng trở thành một tôn đại võ thánh đẳng cấp cường giả thực lực lần nữa bạo tăng một mảng lớn ta rốt cuộc tấn thăng đại võ thánh rồi bước kế tiếp chính là tấn thăng võ thần rồi tấn thăng võ thần nhưng so sánh tấn thăng đại võ thánh khó hơn nhiều ta yêu cầu càng nhiều sinh mệnh bản nguyên quả thực cùng với càng nhiều tu hành tài nguyên dương liệt mở hai mắt ra cảm thủ thể nội phun trào lực lượng cường đại khỏe miệm có chút dương lên chúc mừng sư p h o tấn thăng đại võ thánh dương liệt đẩy cửa phòng ra liền thấy thích linh tiên thủ ở bên ngoài cười k h e n h khách chúc mừng đạo công dương anh nam cũng từ một bên trong phòng khách đi ra mỉm cười chúc mừng đạo chúc mừng ngươi tấn thăng đại võ thánh dương liệt dương liệt khiêm tốn cười nói may mắn mà thôi ngày kế tiếp triệu vương chức phủ bản nhân tiên máy s ư n núi công dương anh nam cầu kiến triệu vương điện hạng còn xin bẩm báo một tiếng công dương anh nam đi vào triệu vương chức phủ hướng về người gác cổng đạo biết rồi cái kia người gác cổng ánh mắt tham lam tại công dương anh nam thích linh tiên trên thân k h é t một mắt có chút tiết mới quay người tiến vào trong ph hắn chính là triệu vương phủ người gác cổng kiến thức rộng rãi cũng biết tiên m á y sừn núi chính là đại vân đế quốc võ đạo thánh địa chính là triệu vương bản nhân cũng phải đối với hắn lễ kính có thửa cho dù hắn tham hoa háo sát cũng biết công dương anh nam không phải hắn có thể nhúng c h à n g đối tượng cũng không lâu lắm t i a danh môn phòng liền từ trong phủ đi ra một mặt xin lỗi nói xin lỗi công dương t i ê n tử triệu vương có việc gì mang theo không tiện đặc khách còn xin ngài trở về đi các loại triệu vương trên người điện hạ khỏi bệnh rồi hắn tự nhiên sẽ triệu kiến ngài công dương anh nam lông mày hơi nhũ lại rơi vào trầm ngâm bên trong dương liệt mỉm cười nói đã như vậy như vậy chúng ta liền chờ triệu vương điện hạ thân thể tốt rồi lại đến đi nói xong ba người liền rời đi triệu phủ tiến bảo một cái khách sạn bên trong ở lại dương liệt nói từ giờ trở đi không muốn ăn bất luận cái gì phía ngoài thức ăn nước uống ta đoán chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới độc thích linh tiên hiếu kỳ nói sư phó bản môn võ công không phải miễn dịch vạn độc sao dương liệt nghiêm mặt nói bản môn võ công tu luyện tới v i sư cảnh giới này về sau xác thực có thể miễn dịch vạn độc thế nhưng thế gian này có chút kỳ độc ngay cả nhân tiên chính quả cường giả đều có thể hạ độc chết vẫn là cần thận tí hơn người sau này hành tẩu giang hồ cũng cần khách quan đây là bản chủ tiệm đưa cho các ngươi tiểu tiểu tâm ý còn xin mấy vị vui vẻ nhận một tên điếm tiểu nhị bưng lấy một cái đĩa trái cây đi tới ba người gian phòng ngự nghiêm mặt cười nói dương liệt thản như nói lúc nào điếm tiểu nhị tay sẽ có cầm kịp kén các ngươi những ngày thích khách không khỏi cũng quá không chuyên nghiệp tên bia điếm tiểu nhị sắc mặt đại biến không ngừng khoát tay nói khách quan ta không biết ngài đang nói cái gì kén ta là nông dân xuất thân khả năng trên tay vết chai nhiều chút ta cũng không phải cái gì thích khách dương liệt thản nhiên nói n g ư ơ i đem cái này bàn đĩa trái cây ăn hết ta liền tin ngươi khách quan ngài không nên làm k h ó ta ta chỉ là một cái nho nhỏ điếm tiểu nhị nếu như ăn hết cái này đĩa trái cây lão bản nhất định sẽ không bỏ qua cho ta ta cho ngài quỳ xuống dập đầu tên bia điếm tiểu nhị trên mặt xấu khổ không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống đất hướng về dương liệt hung hăng dập đầu một cái k ấ u đầu từ trên lưng của hắn một cái bắn ra một cái tên nọ giống như sao băng hướng về dương liệt vào tới chút t à i mọn dương liệt con ngón đúng ra nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt một phát đem tên nọ trực tiếp đánh nát đáng sợ kiếm khí trong nháy mắt đem tên kia đ i ế m tiểu nhị một kiếm chém thành hai đoạn ầm ầm đột nhiên ở giữa chín đạo vô cùng kinh khủng kiếm khí từ dưới khách sạn phương phóng tới trong nháy mắt xoắn nát một sàn nhà hướng về dương liệt ba người đập tới dương liệt đưa tay nhấn một cái phát động một chi lĩnh vực một cái đáng s ợ dây leo ngăn tại thích linh tiên trước người đem những cái kia kiếm khí từng cái ngăn lại công dương anh nam mặc dù s ử sự hơi có vẻ nó nớt nhưng là hàng thật giá thật võ thánh đỉnh phong tuyệt thế kiếm hiệp cho dù những cái kia kiếm khí bộc phát được mười điểm đột nhiên nàng vẫn như cũng phản ứng kịp thôi động nhất đạo màu đỏ kiếm quang xoắn một phát đem những cái kia kiếm quang hết t h ể xoắn nát dương liệt thôi động phong lòng biến thanh phong bao vây lấy thích linh tiên bay vào phía dưới lô lớn nhìn thấy chín tên nắm giữ đ ạ i t ô n g sư cấp tu vi mặc áo đen khí tức sắc bén sắc vô cùng kiếm khách c h ư ba trăm ba mươi hai lén vào triệu vương phủ chương ba trăm ba mươi hai lén vào triệu vương phủ cái kia chín tên h i kiếm khách không nói một、lời. trực tiếp thôi động kiếm chi lĩnh b ự c chín cái kiếm chi lĩnh b ự c c ộ n m ì n h chín kiếm hợp nhất bộc phát ra có thể ám sát võ thánh nguy năng hướng về dương liệt đâm tới Quá yếu dương liệt khép l ờ i một tiếng đồng thời ngón tay làm kiếm từng đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát đem cái kia chín tên hấp y kiếm khách liên thủ bộc phát kiếm khí đánh nát kinh khủng thánh long kiếm khí thuận thế mà xuống đem cái kia chín tên hấp y kiếm khách trực tiếp xoắn nát dương liệt tâm n h ĩ chém giết bản thổ, thổ dân quả nhân sẽ không giảm xuống trên người ta x ư n xích chỉ có chém giết ngoại giới người đến mới có thể giảm xuống trên người ta x ư n xích cái này cái gọi là thuận thiên mà đi, đi. cái kia chín tên hp kiếm khách vừa mới chết mười mấy tên bộ khoái liền xâm nhập trong khách sạn ta là ninh thịnh phụ bộ đầu giao hai các ngươi đều theo chúng ta đi một chuyến đi có lời gì đến phủ nha lại nói một tên dáng người khôi ngô mặt mọc đầy râu nhìn qua mười điểm dã man bộ đầu ánh mắt ở chung quanh quét qua nhìn xem đầy đất toái thi khẻ t r a o mày q u á t lên công dương anh nam lông m ả y hơi n h í u lại nói giao bộ đầu ta là tiên máy s ư n núi chân truyền đệ tử công dương anh nam những người này đều là ám sát chúng ta thích khách bị chúng ta tại chỗ giết chết ngài nhất định phải điều tra rõ ràng giao hai nghĩa chính ngôn từ nói nguyên lai là tiên máy sườn núi công dương tiên tử đây là giết người đại án theo luật các ngươi cái kia theo ta cùng nhau đi tới phủ nha cẩn thận điều tra căn cứ ta đại vân pháp luật đế quốc còn xin ngài giao ra kiếm trong tay ký ngài thân làm tiên máy sườn núi chân c h u y ê n đệ tử hẳn là sẽ không làm ra lấy mạnh n h ấ t yếu chống lại luật pháp hành vi a công dương anh nam mơ hồ cảm giác có chút không đúng rơi vào trần trợ bên trong dương liệt khẽ cười nói công dương tiên tử bọn hắn những người này đến chính là vì lừa gạt ngươi chỉ cần ngươi giao ra kiếm trong tay lui một bước liền sẽ bị bọn hắn từng bước ép sát giống như nước cấm nấu hết xanh đồng dạng suy yếu lực lượng của ngươi, cuối cùng đem ngươi giết chết tại nhà tù bên trong. giao hai chính nghĩa lăng nhiên quát lên vị tiểu huynh đệ này. ngươi hẳn là mong muốn lấy mạnh nhất yếu, không để ý trong môn danh tiếng, chống lại đại vân đế quốc luật pháp sao. ngươi tới, bắt hắn cho ta c ò n lại. rõ, bốn tên bộ khoái kích động hướng về dương liệt đánh tới. dương liệt khép cười một tiếng, con ngón búng ra, một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, bao p h ủ tại bốn tên bộ khoái trên thân. cái kia bốn tên bộ k h o i thân thể r u lên, trong mắt lướp qua một kia hoảng sợ, thân thể một cái chia năm xẻ bảy, biến thành khối vụ tản mát trên mặt đất. giao hai sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến một cái tránh sau lưng công dương anh nam lớn tiếng kêu lên công dương t i ê n tử người này lạm sát kẻ vô tội nhất định là tà ác ma đầu còn xin tiên tử hàng yêu trừ ma chém giết người này giữ gìn tiên máy sườn núi vạn năm danh tiếng mời tiên trạm yêu trừ ma giữ gìn tiên máy sườn núi vạn năm danh tiếng những cái k i a bộ khoái sắc mặt đại biến cùng kêu lên kêu lên công dương anh nam lông mày hơi nhũ lại rơi vào trần chờ bên trong nàng cảm giác nhạy cảm đến giao hai bọn người không phải người tốt thế nhưng tiên máy sườn núi danh tiếng đối với nàng mà nói đồng dạng cực kỳ trọng yếu g a bộ đầu làm sao chúng ta bên này vừa mới giết chết thích khách ngươi cứ như vậy trùng hợp tới thời cơ không khỏi cũng quá trùng hợp đi hơn nữa theo ta được biết tiên máy s ư n núi chính là đại vân đế quốc võ đạo thánh địa các ngươi những n à y bộ khoái định đoạt cũng không kịp làm sao có thể có lá gan đối phó công dương thiên tử khả năng duy nhất chính là bọn hắn là địch nhân phải tới mong muốn lợi dụng chính nghĩa của ngươi tri tâm ngươi hoặc là giết bọn hắn hoặc là liền trực tiếp đánh mất s u bọn hắn không phải vậy ngươi rất có thể thiệt thòi lớn dương điện đạo giao hai các loại bộ k h á i trong mắt đều lướt qua một tia hoặc sợ bọn hắn mặc dù tại trong mắt người bình thường là võ đạo cao thủ thế nhưng là tại dương liệt công dương anh nam các loại trong mắt cường giả bất quá là sâu kiến đồng dạng tồn tại chỉ cần công dương anh nam hạ quyết định quyết tâm là có thể đem bọn hắn chém tận giết tuyệt không tốt ta ngất rồi giao hai bỗng nhiên một cái đất bằng ném đụng đầu vào cửa hàng trên v á c tường cái chán buốc lên huyết hai mắt t á i đi thé xịu xuống đất ta cũng chóng rồi còn lại bộ khoái phúc trí tâm linh từng cái đất bằng ném đâm vào v á c tường trên mặt bàn dồn dập hôn mê bất tỉnh chúng ta đi thôi công dương anh nam cũng không phải thị sát hàng người nàng nhìn thấy những cái kia bọn bộ k h o i làm ra lựa chọn như có điều suy nghĩ nói dương liệt ba người liền trực tiếp rời đi nhà trọ đi theo ta dương liệt mang theo công dương anh nam một nhóm ở trong thành xuyên toa đi tới một chỗ âm vũ không người trong hẻm nhỏ phát động hắc cám long biến thẳng tiếp biến mất không thấy gì nữa cũng không lâu lắm hơn mười người nắm giữ võ đạo tu v i kim đ a n cao thủ liền lặng yên không tiếng động xuất hiện tại tất cả cái địa phương bọn hắn biến mất n h ế t thống linh bây giờ nên làm gì một tên kim đ a n cao thủ hơi n h ú n mày hướng về cầm đầu một tên võ đạo đại tông sư nhiếp long báo cáo n i ế p long đạo trở về bẩm báo điện hạ ngay tại những cao thủ kê thương lượng thời điểm dương liệt ba người liền đứng tại bọn hắn nơi không xa dương liệt ba trên thân người quang mang vạn mẹo để bọn hắn ở vào quang học gần hình trạng thái một tầng nhàn nhạt phong chi mảng cũng đem mùi của bọn họ cùng mặt khát tin tức cần giấu đi dương liệt mỉm cười truyền âm đến công dương anh nam trong thai xem ra triệu vương cũng đại có vấn đề công dương anh nam khẽ gật đầu trong lòng t h ầ m nghĩ cái này dương liệt võ công thật sự là huyền bí quỷ dị đại thiên thế giới quả nhiên không thiếu cái l ạ tin ê m á y trong vách núi võ học a m hiểu thôi diễn t i ê n cơ dự báo hòa phúc thế nhưng nếu bản bề ẩn nấp thân hình ký t ứ c lại còn kém rất rất xa nhân tộc liền mình chân lòng trải qua dương liệt ba người giống như ưu linh đi theo n h i ế long nhất được sau lưng. hướng về triệu trong vương phủ tiềm hành mà đi mặc dù triệu trong vương phủ cao thủ nhiều như mây c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm rất nhiều còn có một rất nhiều hộ vệ đang đi tuần thế nhưng là những người kia đều căn bản là không có cách phát hiện dương liệt ba người triệu trong vương phủ một tòa trong mật thất tiên may sườn núi người đ ổ i tới bây giờ nên làm gì một tên thân hình cao lớn mặc hoa lệ áo mã bảo mặt vương t hai lớn tướng mạo anh tuấn tóc đen đầy đầu nhìn qua mười điểm nam tử trẻ tuổi tại trong mật thất đi tới đi lui mặt mũi tràn đầy lo lắm nói hãn chính là đại vân đế quốc đương kim hoàng đế thân h u n h đệ triệu vương hắn hết sức rõ ràng tiên máy sườn núi chỗ kinh khủng công dương anh nam chỉ là mới ra đời kinh nghiệm giang hồ không đủ lúc này mới bị triệu vương lừa gạt rời khỏi nếu là đổi lại tiên máy trong vách núi những cái tia l á o hồ ly triệu vương nội tỉnh căn bản giấu giếm b ấ t quá đối phương triệu vương ngươi không cần lo lắng chỉ cần kéo dài thời gian chủ ta tất nhiên có thể phá vỡ cái này một phương thế giới bích trướng đem hắn uy quang v y khắp thế giới chỉ là một cái tiên máy sườn núi cũng căn bản không có khả năng là chủ ta đối thủ một tên thân hình cao lớn tướng m ạ anh tuấn tóc vàng mắt xanh trong tay nam tử trẻ tuổi bưng lấy một chén sử nữ tiên huyết có chút lay động khẽ cười nói hắn chính là mạc lạc nhiều thân vương nắm giữ siêu p h à m xếp hạng thứ mười một giai chiến l ự c có thể so với đại vũ thần cường già khủng bố hắn thờ phụng chính là bực ngoại tà thần linh huyết chi mẫu Bực chi ngoại tà thần linh tà huyết chi mẫu đã sáng tạo ra huyết tộc đầu nguồn huyết tộc chân tổ mà huyết tộc chân tổ thì là sáng tạo ra huyết tộc thân vương tất cả huyết tộc đều tin ngựa linh huyết chi mẫu mà không phải chân tổ chương ba trăm ba mươi ba vây công mạc lạc nhiều thân vương triệu vương mặt mũi tràn đầy lo lắm nói chỉ sợ rất khó cái kia công dương anh nam mặc dù sơ xuất giang hồ mười điểm nó nứt có thể nàng dù sao cũng là thiên cơ sườn núi xuất thân cường giả nàng rất nhanh liền có thể thích đứng qua đây đến lúc đó chúng ta đều sẽ bị nàng xử lý thiên cơ sườn núi xuất thân cường giả coi như kinh nghiệm giang hồ nông cạn bọn hắn cũng có thể bằng vào thiên cơ thuật dự báo h a phúc một chút quỷ vực thủ đoạn rất ít có thể ám coi như bọn họ công dương anh nam mặc dù kinh nghiệm giang hồ nông cạn có thể đọc dược thuốc mê loại hình hạ lưu thủ đoạn lại gần như không có khả năng đối nàng có hiệu quả bởi vì tại nàng uống thuốc độc trước đó liền sẽ cảm giác được nguy hiểm đình chỉ hành động đây cũng là thiên cơ tự yên tâm nhường công dương anh nam một người xuống núi lịch lãng nguyên nhân m ặ c lạc nhiều thân vương tự tin cười nói trước kéo lấy nàng nếu như thực tế không được ta liền xử lý nàng m ặ c lạc nhiều thân vương chính là một tôn siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai cường giả khủng bố thực lực của hắn có thể s o nhân tộc liên minh thần bảng đệ nhất lệ tinh hạ coi như hắn bị cái này thế giới pháp tắc trói buộc chỉ có thể điều động bắt giai tu vi vẫn như cũ có năm chắc vượt cấp khiêu chiến đánh bại cựu giai đại võ thánh thì càng đừng đề cập chỉ là một cái công dương anh nam m ạ c lạc nhiều thân vương nghĩ đến không sai chỉ bất quá hắn không biết công dương anh nam chính là thiền cơ tử quẻ bên trong tam anh bốn tiên bên trong mộ anh cái này một thời đại cái này thế giới thiên địa một trong những nhân vật chính điện hạ thuộc hạ có chuyện quan trọng bờ báo nhiếp long thanh â m tại mật thất bên ngoài văng lên triệu vương mở ra mật thất từ bên trong đi ra sau đó trở lại đại s ả n h bên trong thấy được nhiếp long cái này triệu vương đã bị huyết ma không chế được trên người hắn cái kêu một cỗ huyết nô mùi thối ta cách lấy mười dặm đều có thể nghe được đi ra một từng vệ xóm gợn lăn tăn loé lên dương liệt ba người mười điểm vị dị xuất hiện ở triệu vương n h i ế long trước mắt dọa đến triệu vương sắc mặt đại biến triệu vương nghĩa chính ngôn từ nói công dương thiên tử ta chính là đại vân đế quốc hoàng đế b ệ hạ tự thân sắc phong triệu vương các ngươi tự tiện xông vào đua của ta phủ lấy mạnh nhất yếu đây cũng là tiền cơ nhai chân truyền đệ tử làm việc sao ngay chẳng lẽ không sợ lan truyền ra ngoài nhường người trong thiên hạ hổ thẹn tiền cơ nhai sao ngươi q u á phí lời đi chết đi dương liệt cười nhạt một tiếng đồng thời ngón tay làm kiếm nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt một phát xuyên qua triệu vương thân thể đem triệu vương đầu trực tiếp đánh nát sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện chỉ thấy tại triệu vương thi thể không đầu bên trên từng đợt huyết khí bước lên mầm thịt núc đ í t nhanh chóng cấu trúc ra triệu vương đầu lâu triệu vương là vì trường sinh bất tử mới đầu nhập vào mạc lạc nhiều thân vương mạc lạc nhiều thân vương vì không chế cái này tại đại vân trong đế quốc quyền cao chức trọng hoàng thất tử đ ệ đồng dạng đem triệu vương chuyển đa hóa thành chân chính huyết tộc đồng thời ban cho hắn cường đại bất tử chi thân quả nhiên là tà man ngoại đạo t r i ệ u chết đi công dương anh nam vừa nhìn thấy triệu vương trên thân quỵ dị biến hóa lập tức quát trói hai một tiếng thi triển thiên c ơ một trăm linh tám kiếm thức trong tay thiên hồng kiếm hóa thành điểm, điểm kiếm quang hướng về triệu vương trực tiếp đâm tới. chỉ cần đối phương là yêu ma quỷ quái vô l u ậ n là triệu vương vẫn là hoàng đế công dương anh nam đều có thể không chút do dự chém giết đây cũng là nàng nhận đến giáo dục triệu vương sắc mặt kinh hãi không gì sánh được thế lương h ế t to nhanh tới cứu ta các ngươi không thể giết hắn hắn có thể là người của ta một cái thanh âm bình tĩnh quan g mang kỳ lạ vang lên mặt lạc nhiều thân vương mang theo một đạo huyết quang hướng về công dương anh nam trực tiếp trộm tới công dương anh nam trong tay thiên hồng kiếm bỗng nhiên đâm một cái mặt lạc nhiều thân vương huyết t r ả o phán g phát chính mình đưa tới cửa bình t ư ờ n g bị thiên hồng kiếm quang trực tiếp c h ặ phá thuận thế đem hắn một cánh tay chém xuống thật là sắc bé ki thật là tinh diệu kiếm vật bất quá vận khí của các ngươi không tốt nhất định phải chết ở chỗ này rồi m ặ c lạc nhiều thân vương trong mắt lướt qua một ít n g o à i ý mớn thân thể huyết quang l ó e lên gãy mất cánh tay phải trong nháy mắt khôi phục từ trong thân thể của hắn một cái toát ra vô số tơ máu chui vào lòng đất ầm ầm ầm ầm ầm ầm đ ư ơ n g theo lấy từng tiếng kinh khủng tiếng vang hai mươi đầu thân cao năm mét cả người đầy cơ bắp tản ra tạ tả dị khí tước nắm giữ bát d a i tu vi kinh khủng huyết ma quái vật b ỗ n nhiên hiện hiện lạnh như băng nhìn xem dương liệt ba người trực tiếp phát động huyết chi l cái kia hai mươi đầu huyết ma quái vật chính là mạc lạc nhiều thân vương sử dụng chính mình tinh huyết cùng với đại lượng nhân loại thi thể nhân loại cường giả thi thể luyện chế mà thành quái vật mạc lạc nhiều thân vương tại bị cái này thế giới phong ấn lực lượng thời điểm cũng đã nghĩ kỹ như thế nào đột phá thực lực của mình hạn chế cái kia chính là chế tạo càng nhiều b á t dai quái vật cái kia hai mươi đầu huyết ma quái vật thả ra huyết chi lĩnh vực một cái mở ra đem dương liệt ba người bao phủ trong đó trong nháy mắt biển máu vô tận hướng về ba người quét sạch mà đi hai mươi đầu bắt giải huyết ma quái vật liên thủ thả ra huyết chi lĩnh vực ngay cả không ít cựu giai đại vo thánh đều có chút khó mà ngăn cản. ngươi người còn chưa đủ nhiều dương liệt khép cười một tiếng trực tiếp triệu hồi ra ba mươi đầu bát dai thụ nhân cái kêu ba mươi đầu bát dai thụ nhân vừa xuất hiện trực tiếp mở ra một c h i lĩnh vực vô số to lớn cây cối dọc theo vô số dây leo cắm vào trong biển máu điên cùng hấp thu huyết hải lực lượng chuyển hóa thành làm lực lượng của bọn chúng đi chết đi dương liệt không chút do dự bộ phát ra đại võ thánh đệ nhất trọng kinh khủng linh ác khi triển thánh long kiếm pháp nhất đạo bá đạo không gì sánh được long hình kiếm khí hướng về mặt lạc nhiều thân vương hung hăng đông tới đại võ thánh mặt lạc nhiều thân vương sắc mặt hơi đổi một chút Trực tiếp lấy ra m ộ t cái l ớ n ừ n g bàn tay c h i ế c hộp màu đỏ n g a t à thần cấm kỵ v ậ n huyết hải chi hạp cái kia huyết hải chi hạp vừa mở ra một cái nhìn một cái không thấy bên liên giới phản p h ấ t tận chứa vô cùng vô tận lực lượng huyết hải hướng về dương liệt ba người quét một cái dương liệt cái kia bá đạo không gì sánh được thánh long kiếm khí đâm vào trong biển máu nhấc lên to lớn gợn sóng sau đó bị huyết hải trực tiếp n u ố t hết m ó n kia t à thần cấm kỵ v ậ n huyết hải chi hạp chính là mạt l ạ c nhiều thân vương hao phí vô số tín lực hiến tế h dòng giã một cái thế giới trí tuệ sinh linh mới thông qua nghi thức luyện chế ra tới kinh khủng tà thần cấm kỵ vật cái này kiện tà thần cấm kỵ vật uy lực vô tận thậm chí trợ giúp hắn từng đánh chết siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai cường định m ặ c lạc nhiều thân vương phụng mệnh lén vào cái này thế giới mặc dù bị phong ấn tu vi thế nhưng có cái này huyết h ả i chi hạ tại hắn mới không lo lắng an toàn của mình tại cái kia kinh khủng huyết h ả i trùng kích phía dưới dương liệt dưới t r ư ớ n g ba mươi đầu bát giai thụ vị chiến sĩ liên hợp hình thành một chi lĩnh vực cũng ngăn cản không nổi bị trong nháy mắt ăn mọn một đầu bát giai thụ ý đ ồ ngăn cản huyết h ả i ăn mòn có thể vẹn vẹn ngăn cản không đến một giây đồng hồ đầu kêu b ắ t d a i t h ủ quỷ chiến sĩ liền hóa thành một v ũ máu dương liệt cũng cảm giác mình thân thể toàn thân tinh huyết phạm phất muốn thoát thể mà ra hắn chỉ có thể thôi động quỷ dị chi hạt hình thành quỷ dị chi màng bảo vệ được hắn cùng thích linh tiên hai người dương liệt thầm nghĩ ra hỏa kêu t à thần cấm kỵ vật q u á cường đại tu vi của hắn bị phong ấn nhìn không ra mánh khỏe thế nhưng hắn nhất định là một cái vực ngoại cường giả đỉnh cao tuyệt đối là siêu phạm cấp độ thứ mười trở lên k h á i vật kinh khủng hắn món kêu tả thần cấm kỵ vật so với ta quỷ dị chi chương ba trăm ba mươi b ố chém giết mạc lạc nhiều thân vương chương ba trăm ba mươi b ố chém giết mạc lạc nhiều thân vương ngay tại dương liệt dự định chiến lược lúc rút lui một bên công dương anh nam trên thân khí tức bạo tăng một cái đột phá bình cảnh trực tiếp tấn thăng trở thành đại võ thánh tà ma ngoại đạo nhận lấy cái chết công dương anh nam một tiếng quát trói hai thi triển thiên c ơ n g một trăm linh tám kiếm thức thôi động tiên h ồ n g kiếm n h â n kiếm hợp nhất hóa thành nhất đạo hồng quang đâm vào trong biển máu cái kia ba đạo không gì sánh được huyết hải tại cái kia cầu v ò n g dưới ánh sáng bị nạnh sinh mở ra mạc lạc nhiều thân vương tu vi mặc dù tại phía xa công dương anh nam phía trên nhưng hắn bị thế giới á trong tay hắn huyết hải chi hạp phẩm d a i thậm chí còn so ra kém công dương anh nam trong tay thiên hồng kiếm chỉ thấy cái k i a bá đạo không gì sánh được huyết hải bị hồng quang mở ra kinh khủng ánh kiếm màu đỏ một kiếm chạm tại mạc lạc nhiều thân vương trên tay phải đem tay phải của hắn tính cả huyết hải chi hạp cùng nhau chém bay cơ hội tốt dương liệt nhãn tình sáng lên thôi động chất khí từng đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt buộc phát hướng về mạc lạc nhiều thân vương trực tiếp đâm tới không tốt mạc lạc nhiều thân vương sắc mặt đại biến thi triển bí thuật hóa thành nhất đạo huyết sắc hảo quang ngút trời mà lên không muốn h ă n chiến cái kia từng đạo thánh long kiếm khí chạm tại mạc lạc nhiều thân vương biến thành huyết trên ánh sáng đem thân thể của hắn chém rách ra từng đạo đáng sợ vết thương cái kia vô cùng kinh khủng kiếm khí đem hắn trực tiếp trọng thương ta mang o ạ i đạo chết đi cho ta ngay tại mạc lạc nhiều thân vương sắp đ à o thoát thời khắc công dương anh nam một cái hóa thành nhất đạo hồng quang hướng về mạc lạc nhiều thân vương biến thành huyết quang đâm tới từng đạo hồng quang đâm vào mạc lạc nhiều thân vương biến thành huyết trên ánh sáng trong một nhịp h í thở mạc lạc nhiều thân vương liền bị trọng thương hiện ra nguyên hình dương liệt trực tiếp thi triển một lòng biến hãng thân thân tại vượt ngoại cũng là siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai kinh khủng đại nhân vật có thể so với đại vũ thần cực tốc kinh khủng tồn tại thế nhưng là trong cái thế giới này lại bị áp chế thực lực chết thảm tại dương liệt cùng công dương anh nam hai cái tiểu bối trong tay dương liệt thầm nghĩ xử lý i a hỏa này về sau ta cảm giác trên thân xiềng xích lại ít đi một chút quả nhiên săn giết vực ngoại thiên ma mới là phù hợp cái này thế giới thiên đạo hành vi ngay tại mạc lạc nhiều thân vương bị xử lý trong nháy mắt đó trên bầu trời thái dương đ ỗ n g nhiên bị một mảnh huyết sắc mây đen bao phủ mảng lớn mảng lớn huyết khí bước lên phản phất tận thế sắp xảy ra đồng dạng đây là vĩ đại linh huyết chi mẫu sắp giáng lâm rồi hắn một khi giáng lâm các ngươi những n à y dị đoan hết thể đều phải chết ở chỗ này hiện nay quỳ xuống hướng vĩ đại linh huyết chi mẫu khẩn cầu tha thứ còn kịp chỉ muốn các ngươi thành t í n cầu nguyện hắn nhất định sẽ thả các ngươi một con đường sống triệu vương vừa nhìn thấy trên bầu trời màu đỏ mây đen hai mắt x dữ t ậ n c ù n g tiếu h một cái buộc phát ra siêu phàm thứ tám cấp độ khí tức khủng bố hắn là mạc lạc nhiều thân vương tỉ mỉ bồi dưỡng huyết tộc cũng là huyết tộc ở cái thế giới này người phát ngôn tự nhiên không phải huyết nô loại kia cấp thấp tồn tại mạc lạc nhiều thân vương chết rồi hắn cũng sẽ không chết ở trước đó ngươi sẽ chết trước dương liệt trực tiếp thôi động dây leo những cái kia dây leo hóa thành độc lòng trong nháy mắt bắn ra một cái xuyên qua triệu vương thân thể đem triệu vương trực tiếp hút trở thành một cỗ thấy k ô điện h ạ n h i ế p lòng các loại triệu vương phủ các cường giả nhìn thấy triệu vương chết t h ẳ n một màn người người sắc mặt đại biến không sai sau xoay người bỏ chạy chỉ có hơn mười người thâm t ụ triệu vương đại ân tử sĩ hướng về dương liệt ba người đ á n h tới đã các ngươi muốn chịu chết vậy ta liền thành toàn các ngươi dương liệt đồng thời ngón tay một điểm tường đạo thánh long kiếm khí bộc phát đâm vào cái kia hơn mười người tử sĩ trên thân cái kia hơn mười người tử sĩ thân thể trong nháy mắt chia năm xẻ bảy rơi xuống trên mặt đất dương liệt trong tay quỷ dị chi hạp một kéo dài xuống ra từng đầu nhìn bằng mắt thường không thấy dây nhỏ chui vào triệu vương cùng với mặt lạc nhiều thân vương trên thi thể đọc đến lấy trí nhớ của bọn hắn hắn đồng thời vẫy tay đem huyết hải chi hạp trực tiếp hút tới ở trong、tay. công dương anh nam nhìn thoáng qua huyết hải chi hạp sau đó hướng lên bầu trời bên trong huyết sắc mây đen nhìn lại trong mắt tràn đầy sầu lo chỉ thấy trong hư không một cái phàng mắt người thường không cách nào nhìn thấy xích hồng sắc ma nhãn đ n g nhiên xuất hiện trực tiếp mở ra hướng về phía dưới thế giới nhìn lại thế nhưng là sau một khắc vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy xiềng xích một cái xuất hiện tại cái tia xích hồng sắc ma nhãn trên thân trực tiếp xoắn một phát đem cái tia xích hồng sắc ma nhãn xoắn thành khối b ụ n g mạng lớn ẩn chứa kinh khủng ô nhiễm huyết đục khối vụ từ hư không bên trong hướng về dưới mặt đất rơi xuống chỉ thấy một cái hồ lô màu xanh từ hư không bên trong nhất đạo hào quang từ cái kia trong hổ lô bắn ra hướng về trong hư không những máu thịt kia khối vụ n bắt qua những cái kia h ẩn chứa tà thần lực lượng huyết đ ụ c khối vụ n liền bị hổ lô lấy đi cái kia hổ lô màu xanh thì là đầu nhập trong hư không biến mất không thấy gì nữa linh huyết chi mẫu xuất thủ hắn muốn đi vào cái này thế giới hoặc ô nhiễm cái này thế giới những cái kia h ẩn chứa tà thần lực lượng huyết đ ụ c một khi rơi trên mặt đất liền lại biến thành một trận đáng sợ hai nạn bất quá những máu thịt kia bị cái này thế giới cường giả lấy đi hắn dự định thất bại bất quá nhiều như vậy tà thần liên thủ hội tụ cái này thế giới tất nhiên sẽ nhường hắn nhóm tiền đến ta nhất định phải nhanh tăng lên thực lực của mình dương liệt ngựa mặt nhìn lên bầu trời trong lòng tràn đầy ngưng trọng giống như linh huyết chi mẫu khâu khóc linh mẫu khâu dạ linh mẫu tử ván ma thần các loại kinh khủng đại tà thần mặc dù rất nhiều đều là t i ê n đ i ê n nhưng cũng rất ít có đồ đ h ầ n nhân tộc liên minh sở dĩ có thể b ậ t khởi đồng thời chống lại tà thần đó là bởi vì nhân tộc liên minh chỉ dám đối phó một chút cùng loại quần thử chi chủ thương bạch cổ thụ một loại yếu đối tà thần linh huyết chi mẫu sáng tạo huyết tộc chân tổ liền là nhân tộc liên minh b ị n h nhân nếu không phải linh huyết chi mẫu thường xuyên cùng địch nhân vốn có khô khốc linh mẫu c h é m g i ế t nhân tộc liên minh nói không chừng đã bị tôn này kinh khủng t à thần tiêu diệt nhiều như vậy t à thần hội tụ ở cái thế giới này cái này thế giới nhất định có liền t à thần đều mơ ước tài nguyên dương liệt mặc dù không biết những cái kia t à thần nhóm đến cùng tại ngóc ngẽ h cái này thế giới cái gì nhưng đây tuyệt đối là đồ tốt hắn cũng hết sức rõ ràng một khi có t à thần đạt được cái này thế giới kỳ chân như vậy sau này liền có thể không có cơ hội đem tới tay không phải vậy cũng sẽ không có nhiều như vậy tả thần hội tụ rất nhiều tà thần đều là nửa điên hoặc toàn bộ bị điên trạng thái hắn nhóm vừa thấy mình địch nhân m u ố n có đều sẽ không nhịn được xuất thủ tàn sát lẫn nhau cái này cũng là nhân tộc liên minh có thể tại đông đảo kinh khủng tà thần trước mắt có thể sinh tồn và phát triển phát triển nguyên nhân thế nhưng hiện nay cái k i a đông đảo tà thần đều hội tụ ở cái thế giới này bên ngoài không có tàn sát lẫn nhau hiển nhiên là bởi vì thế giới này bên trong nắm giữ n h ư ờ n g hắn nhóm có thể duy trì lý trí tuyệt thế kỳ chân công dương anh nam một mặt mong đợi nói dưỡng liệt ta dự định tiến về lạc hà tình chi viện đại vân đại quân đế quốc đối kháng thiên ma thánh giáo người có tính toán gì đi qua những ngày này ở chung công dương anh nam đã có phần là tín nhiệm dương liệt hy vọng cùng hắn một đường đồng hành chương ba trăm ba mươi lăm đại võ thánh t a m trọng thiên t r ư ơ n g ba trăm ba mươi lăm đại võ thánh t a m trọng thiên dương liệt mỉm cười nói ta cũng dự định tiến về lạc hà tỉnh trợ đại vân đế quốc một chút sức lực b ấ t quá ta còn có một ít chuyện phải xử lý ngươi đi trước đi、Tốt. công dương anh nam rất sảng khoái khống chế lấy thiên hồng k i ế m hóa thành nhất đạo hồng quang hướng về phương xa bay đi tiêu diệt yêu ma quỷ quái sau đó cần phải tìm tòi thi a dương liệt cười nhạt một tiếng thân hình loáng một cái mang theo thích linh tiên đi thẳng tới triệu vương trong bi khố chỉ thấy tại triệu vương trong bi khố bày đầy cái này thế giới thiên tài địa b ả o cùng với từng trôi ẩn chứa thần kỳ lực lượng thần binh triệu vương chính là đại vân đế quốc đương kim hoàng đế thân huynh đệ hắn cũng góp nhặt rất nhiều thần binh bất quá những n à y thần binh đều bị hắn giấu ở trong bạc khố chỉ có bộ hạ lập xuống đại công thời điểm mới có thể thu hoạch được hắn bát thưởng về phần hắn bản nhân căn bản sẽ không tùy thân mang theo thần binh bởi vì làm căn bản không cần triệu vương mặc dù cũng tu luyện qua võ công bất quá hắn tu luyện võ công vẹn vẹn chỉ là vì trường sinh đối với cùng địch nhân giao thủ không có chút nào hứng thú. tự nhiên cũng không cần mang theo thần b i n h dương liệt khẽ mỉm cười nói linh tiên trong này b i n h khí ngươi tùy ý chọn như vậy sư phó ta muốn cái này một thanh kiếm thích linh tiên nhãn tình sáng lên đi tới cái kêu bí khố nơi hẻo lánh cầm lên một c h ô i bụi bẩn nhìn qua không có bất kỳ cái gì thần dị chỗ trường kiếm dương liệt sử dụng động sát thuật nhìn thanh trường kiếm kia một mắt k h ẽ trong mày trong lòng thầm nghĩ c h i kiếm này ngoại trừ cứng rắn sắc bén bên ngoài giống như không có cái gì chỗ bất phảm làm thích linh tiên tay đụng chạm lấy thanh trường kiếm kia thời điểm thanh trường kiếm kia phía trên dì sắt trực tiếp rơi xuống một cô cường đại không gì sánh được lực lượng trong nháy mắt bộc phát sinh hồng sắc linh quang t ừ trên trường kiếm bay lên tại trường kiếm trên trôi kiếm hiện ra đỏ linh hai chữ dương liệt thầm nghĩ đoán chừng thích linh tiên là trôi này tiên kiếm mệnh định chủ nhân nàng quả nhiên bất p h ả m nói không chừng là cái này thế giới khí vận c h i tử khó trách tốc độ tu luyện nhanh như vậy dương liệt đem thập long thần công không chút nào giữ lại chuyển thụ cho thích linh tiên nàng cũng đồng dạng không có cô phụ dương liệt mong đợi tốc độ tu luyện nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi dễ như chở bàn tay dùng hết thẻ cảnh giới đều là ngọc cấp thành tích tu thành bách luyện cảnh đồng thời hiện nay đã tu luyện đến tiên nhân cảnh đỉnh phong. mặc dù dương liệt cho thích linh tiên rất nhiều siêu phạm sinh vật bản nguyên nước trái cây có thể nàng có thể trong thời gian ngắn như vậy tu luyện tới thiên nhân cảnh đình phong đồng dạng là bởi vì nàng nắm giữ nịch thiên thiên tư dương liệt thấy thích linh tiên thu đỏ linh kiếm về sau vũ t a y lên liền đem triệu vương trong bảo khố những cái tia thần binh lượng lớn kim ngân tài b ả o thiên tài địa bảo hết thể lấy đi thích linh tiên lông mày hơi nhữu lại nói sư phó ta đã là thiên nhân cảnh đình phong có thể ngưng tụ võ đạo kim đan thế nhưng ta không có chân long nguyên khí cũng không biết nên đi cái nào tìm kiếm chân long nguyên khí dương liệt nói ta vì ngươi chuẩn bị chín đạo chân long nguyên khí ngươi cầm lấy đi dùng đi chân long nguyên khi đối với không có bối cảnh thiên nhân cảnh võ giả tới nói yêu cầu cầm tính mệnh đi tranh thủ thế nhưng là đối dương liệt loại này võ thánh cừng giả nhân tộc liên minh đệ ngũ đại giáo phái giáo hoàng tới nói chỉ cần nỗ lực một chút đại giới liền có thể đổi được tay thích linh tiên ngọn n g ọ t cười nói đà tạ sư phó dương liệt mang theo thích linh tiên rời đi triệu vương phủ đi tới vùng ngoại ô một chỗ á c h núi mở ra một cái rộng rãi hang động thích linh tiên tiến vào hang động về sau cầm lấy dương liệt vì nàng chuẩn bị tu hành tài nguyên một cái nước vào sau đó thôi động thập long tấn công bắt đầu ngưng tụ võ đạo kim đan cũng không lâu lắm một c u s ó n g lực lượng chấn động mạnh mẽ từ trong huy ệ t động lan tràn ra dương liệt mỉm cười thành công sư phó ta thành công ngưng tụ võ đạo kim đan hơn nữa đan thành n h ấ t phẩm thích linh tiên t ừ trong huy ệ t động bên trong đi ra hướng về dương liệt n g ọ n mặt cười một mặt kỳ vọng nhìn xem dương liệt khát vọng thu hoạch được hắn khen ngợi dương liệt sờ lên đầu nhỏ của nàng tán dương không hổ là đồ đệ của ta sư phó ta đã là người lớn thích linh tiên đầu l ư ệ t ra b i ể u môi đạo dương liệt khẽ cười nói được rồi ta đã biết hai người nhanh chóng nhanh rời đi nơi này hướng về lạc hà tình phương hướng đi đến trong tiểu thế giới cái này huyết hải chi hạp thật sự là một chuyện đáng sợ tà thần cấm kỵ vật vậy mà có thể chuyển hóa trở thành một viên hoàn chỉnh siêu phạm xếp hạng thứ mười một giai bản nguyên quả thực cái này một trái nếu để cho những cái kia nằm ở võ thần đỉnh phong cường giả sử dụng chỉ sợ đối phương lập tức liền có thể tấn thăng trở thành đại vũ thần dương liệt nhìn trong tay huyết hải chi hạp rơi vào suy tư huyết hải chi hạp cái này hiện tà thần cấm kỵ vật vô cùng cường đại nếu là tại dương liệt trong tay thậm chí có thể dùng đến chống lại thậm chí là đánh giết một tôn thập gia cường giả tại đại vân trong đế quốc dương liệt cũng không đủ cường đại hộ thần tr cái này huyết h ả i chi hạt mặc dù so ra kém công dương anh nam thiên hồng kiếm nhưng cũng là nhất đ ẳ n g bảo vật tạm thời giữ đi dù sao tịnh hóa về sau tác dụng phụ sẽ giảm bớt ta có thể phục d ụ n g sử dụng m ắ t khác thần binh ngưng tụ hình thành bản nguyên quả thực tiến hành tu luyện dương liệt ánh mắt hướng về một bên linh địa nhìn lại chỉ thấy ở một bên linh địa bên trên dài ra ba mươi sáu quả hoàn chỉnh bắt dai siêu phàm bản nguyên quả thực năm viên hoàn chỉnh c ử u dai siêu phàm bản nguyên quả thực những cái kia quả thực đều là sử dụng triệu vương trong bí khố thần binh luyện chế mà thành trừ cái đó ra tại cái kia linh địa bên trên còn có một viên thập gia i huyết tộc siêu p h à m bản nguyên quả thực cùng với một viên thập nhất gia i huyết tộc siêu p h à m bản nguyên quả thực đó chính là một tên huyết tộc công tức h cùng huyết tộc thân vương biến thành bản nguyên quả thực dương liệt đem những cái k i a bản nguyên quả thực lấy xuống t hướng miệng bên trong bị lại một cỗ vô cùng cường đại n h i ệ t lưu trong cơ thể hắn c h ả y xuôi cường hóa lấy bản nguyên sinh mệnh của hắn hắn vận chuyển chân l o n g trải qua vô cùng to lớn chân khí liên tục không ngừng tuôn ra dễ như chở bàn tay đột phá đến đại võ thánh tam trọng thiên trí cảnh dương liệt cảm khải nói không sai thực lực của ta lại tăng lên một đoạn vẫn là ở cái thế giới này tốc độ tu luy thế nhưng cái này thế giới cũng rất nguy hiểm mấy ngày về sau lạc hà bên trong t ỉ n h ánh nắng c h i ề u đỏ bên trên bình nguyên một bên là giống như toàn thân đen kịp đại ngụy đế quốc quân doanh một bên thì là toàn thân thổ hoàng sắc đại vân quân đế quốc doanh song phương quân doanh đều liên miên hơn mười dặm ngay tại lẫn nhau ràng co còn không có đánh nhau không ổn a dương liệt t ẩ n t à n g trong bóng đêm xa xa ngắm nhìn hai thế lực lớn tự đủ thích linh tiên hiếu kỳ hỏi sư phó chúng ta vì cái gì không đã đi tiếp viện đại vân đế quốc dương liệt nói đại ngụy đế quốc có thiên ma thánh giáo tri viện cường giả như mây thực lực thâm bất khả chắc chúng ta bây giờ đi chi viện đại vân đế quốc nói không chừng sẽ bị xem như pháo hôi phái trên chiến trường quá nguy hiểm nếu như đại ngụy đế quốc chiến bại trước giờ chúng ta lại hiện thân nữa tương trợ đánh chó mù đường đây mới là thượng sách thiên ma thánh giao chính là cùng tiên cơ ngai thiên cảnh sơn nổi danh võ đạo thánh địa trong truyền thuyết có nhân tiên cường giả tòa c h ấ n mặc dù dựa theo đông đảo võ đạo thánh địa quy tắc ngầm dưới tình huống bình thường chỉ cho phép đại võ thánh cấp cường giả tại phạm trần bên trong hành tẩu có thể cái kia dù sao chỉ là quy tắc ngầm hơn nữa thiên ma thánh địa cũng nhất định có không thua thiên hồng kiếm tà thần cấm kị vật dương liệt lại không muốn đi chịu chết. t r ư những g c i i v này chính là đại ngụy đế quốc tinh nhuệ nhất binh sĩ hát ma binh mỗi một tên hát ma binh đều nắm giữ siêu phạm xếp hạng thứ sáu dài võ đạo kim đan cảnh tu vi trong đó thập phu trưởng liền nắm giữ tôn sư cảnh tu vi bách phu trưởng yêu cầu đại tông sư cảnh tu vi thiên phu trưởng yêu cầu vũ thánh cảnh tu vi vạn phu trưởng thì cần muốn nắm giữ đại võ thánh cảnh tu vi cái kia hai mươi vạn hắc ma binh chính là đại ngụy đế quốc nội tình tuy tiện phái ra một cái ngàn người đội đều có thể chấn áp một cái tiểu quốc cái kia vạn phu trưởng thống xoáy một vạn hắc ma binh có thể nhẹ nhõm vây g i ế t mấy tôn đại võ thánh đẳng cấp cờ giả bất quá cái kia bắt hoang mười ma tuyệt thiên đại trận là cái gì ta ngược lại rất là hiếu kỳ dương liệt đứng xa xa nhìn cái kia hai mươi vạn hắc ma binh làm một bên t í c h linh t i ê n g i à giải Hắn m ộ t đường đ ọ cái đến bao q u t t r ệ u nhiều vương cường bên trong rất nhiều cường giả ở rất kêu ý ức, tự n h i n n biết rồi i rất h ề t hoàng ì b á Chỉ chiếc thấy h trời trong, trí một bầu bên đầu lôi đen long dao kéo o kịp kim chiến xa bên a kia xa y tới. Tại cái kim chiến hoàng b trên ngồi một tên thân hình cao lớn mặc toàn thân áo đen da thị tuyết trắng tóc đen sóng vai mà rơi mày kiếm mắt sáng tướng mạo tuấn mỹ tuyệt l u â n tuyệt thế mỹ nam tử tại cái k i a tên tuyệt thế đẹp bên người nam tử ngồi một tên mặc hát sắc quần đùi áo đuôi ngắn da thị tuyết trắng như ngọc hai mang theo ngân hoàn dáng người bốc lửa gợi cảm diễm lệ mang trên mặt mê người đủ c ư i tuyệt sắc mỹ nữ dương liệt nói giao long trên chiến xa nam n h â n kia chính là thiên ma thánh giáo thiếu chủ thẩm thành tiên đến mức cái kia nữ lai lịch v i sư liền không rõ ràng thẩm thành tiên bung tay lên mười cái đen kịp đồng trụ bay thẳng ra l ạ c trên mặt đất cái kia mười cái đồng trụ vừa rơi xuống đất vô tận hắc khí tuân l ư n ra cùng cái kia hai mươi vạn hắc ma binh trên thân chân khí cộng minh mảng lớn đen kịp sương mù bay lên đem chiến trường trực tiếp che đậy trong nháy mắt dương liệt liền nhìn không thấu chiến trường chỉ có thể nhìn thấy hát vụ đồng thời hắn siêu phảm cảm nhận không ngừng nhắc nhở hắn chiến trường kia mười phần nguy hiểm dương liệt cái kêu bắt hoang mười ma tuyệt thiên đại trận nhìn qua quả nhiên bất phàm chỉ sợ võ thần cấp cường giả tiến vào bên trong cũng sẽ bị tươi sống giết chết mặc dù cái kêu bắt hoang mười ma tuyệt thiên đại trận cực kỳ bất phàm bất quá dương liệt cũng nhìn ra đại trận này mấy cái n h ư ợ c điểm bên trong một cái n h ư ợ c điểm cần phải hai mươi vạn tinh nhuệ hát ma binh nhiều như vậy hát ma binh tốc độ di chuyển có thể không đủ nhanh hơn nữa bọn hắn cũng cần đại lượng hậu cần thiết t ế võ đạo kim đan cấp đếm được cường giả có thể không ăn uống hấp thu thiên địa nguyên khí tiến hành chiến đấu thế nhưng nếu như bọn hắn không ăn uống lời nói chiến l ư c sẽ nhanh chóng hạ xuống chỉ có võ thánh đẳng cấp cường giả siêu mới hoàn toàn không cần ăn thế nhưng phần lớn võ thánh cấp cường giả đều như c ũ duy trì ăn thói quen bởi vì ăn linh mễ có thể để cho linh lực của bọn hắn khôi phục được càng nhanh những cái k i a thánh phẩm linh mễ cũng có thể trở thành bọn hắn tu luyện tư lương minh sơn công n g ư ơ i muốn làm con rùa đen rút đầu tới khi nào n g ư ơ i ủng binh ba mươi vạn mỗi ngày tiêu hao đại quân lương thảo vô số hẳn là mong muốn ủng binh tự lập thẩm thành t i ê n tại trong đám mây quan sát đại vân đế quốc đại doanh q u á t lên từ đại vân đế quốc đại doanh đồng dạng nhanh chóng tuân ra ba mươi vạn tinh nhuệ binh sĩ bọn hắn mặc thổ hoàng sắt chiến giáp đúng là đại vân đế quốc hoàng Long binh. đại vân đế quốc hoàng long binh cũng đồng d ạ n g là không kém cõi chút nào hát ma binh cường đại binh sĩ mười tòa thổ hoàng sắc long hình tế đàn bay ra rơi trên mặt đất cùng hoàng long binh sĩ binh cộng binh mảng lớn thổ hoàng sắc sương mù bay lên bao phủ chiến trường một tên thân hình to lớn tóc đen đầy đầu đạo cốt tiên phong nam tử trung niên bay đến giữa không t r ú n g c ư ờ i t ồ m tìm nói thẩm thành tiên người tiêu hao không thể so với ta thiếu đại ngụy đế quốc quốc lực cũng còn kém rất rất xa đại vân đế quốc người hao tổn bất quà ta không bằng ngươi lui binh đi không phải vậy ngươi chết ở chỗ này thiên ma thánh giao giáo chủ liền muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh hoặc ngươi mang binh đến sông một cái ta thập phương hoàng long c h ấ n tiên đại trận chỉ cần ngươi có thể phá ta thập phương hoàng long c h ấ n tiên đại trận ta lập tức nhận vừa mang binh trực tiếp tránh lùi trăm dặm thần thành tiên cười lạnh nói minh sơ n công ngươi mới là hao không nổi người kia ngươi mang trọng binh ở đây cùng ta rằng co đại vân đế quốc cả triều văn võ chỉ sợ đều tại vạch tội ngươi é sợ chiến không tiến ủng binh tự trọng có tự lập c h i tâm đại vân đế quốc hoàng đế còn có thể tín nhiệm ngươi bao lâu ngươi lương thảo lại có thể chống đỡ bao lâu minh sơn công k h é mỉm cười nói vậy hạ anh minh tần võ đương nhiên sẽ không nghe tiểu nhân sắm ôn hơn nữa ta có thiên cảnh sơn tiên h cơ n h a i kim tương tự linh sơn kiếm phái cực thiên tông đông đảo chân truyền tướng trợ bọn hắn tự nhiên sẽ cho ta tại trước mặt bệ hạ giải thích trận tướng thiên cảnh sơn các loại năm đại tông môn chính là đại vân đế quốc năm đại võ đạo thánh địa bên trong cường giả như mây đại vân đế quốc hoàng đế đều nhất định phải đối năm đại võ đạo thánh mà cúi đầu nếu như không có năm đại tông môn chân truyền đệ tử toa c h ấ n một lúc sau đại vân đế quốc hoàng đế nói không c h ừ n g thật sẽ lên tâm tư khác ép buộc minh sơn công tiến công từ cổ trí kim đều không thiếu thốn loại này trận điển hình thế nhưng có năm đại tông môn chân truyền có thể ở mức độ rất lớn tránh cho điểm này ta ngược lại muốn xem xem hoàng đế bệ hạ của các ngươi có thể tín nhiệm ngươi tới khi nào thẩm thành tiên cười lạnh một tiếng về tới trong hát vụ minh sơn công thì là về tới hoàng vụ bên trong hát vụ cùng hoàng vụ tại một khu vực như vậy bên trong quanh quần g à n g qua hồi lâu sau đó song phương diên phần mình lui binh hồi doanh dương liệt nói cái này minh sơn công phạt nhìn không giống như là một thằng ngu như vậy chúng ta ngược lại là có thể đi r ú t hắn một cái thích linh tiên hiếu kỳ nói thống minh đại tướng còn có thể là ngu xuẩn dương liệt khẽ cười nói đương nhiên từ cổ trí kim ngu dương liệt mang theo thích linh tiên hóa thành một đạo lưu quang đi tới đại vân đế quốc đại doanh bên ngoài một cái buộc phát ra đại võ thánh đẳng cấp kinh khủng linh áp cất giọng nói tin ngoại lâu chân truyền dương liệt lần này tới trước hy vọng có thể chợ minh sơn công một chút sức lực sau một khắc minh sơn công liền vẻ mặt tươi cởi từ trong đại doanh đi ra tại bên cạnh hắn đi theo không si đạo nhân công dương anh nam hai tên dương liệt người quen minh sơn công mười điểm nhiệt tình nói nguyên lai là tiên ngoại lâu chân truyền đệ tử bản nhân minh sơn công đại vân đế quốc trinh bắc đại tướng quân ngài có thể tới trước tương trợ thật sự là đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi cái này một phần ân tình ta tuyệt sẽ không quên tiên ngoại lâu chính là một cái đã từng đi ra nhân tiên cường giả đỉnh cấp võ đạo thánh địa cái này võ đạo thánh địa đã từng so tiên cơ nhai còn cường đại hơn chỉ bất quá nó tại quần tiên đại chiến bên trong bị ma đạo cường giả liên thủ công d i ệ t đã thật lâu không có chuyển nhân trên thế gian hành tẩu chương ba trăm ba mươi bảy bại địch chương ba trăm ba mươi bảy bại địch minh sơn công chính là nhân、tinh. hắn mặc dù cảm giác dương liệt cái này tiên ngoại lâu chân truyền đệ t ử thân phận khả năng không đáng tin cậy có thể dương liệt là một tên hàng thật giá thật đại võ thánh hơn nữa dương liệt có không si đạo nhân công dương anh nam hai người bằng chứng hắn là một tên chính đạo cao thủ minh sơn công liền hết sức sáng suốt không đề cập tới dương liệt về mặt thân phận vấn đề tại trước mắt trong c h â n thế một tôn đại võ thánh cũng đã là đỉnh cấp cao thủ chỉ cần hắn không ngu xuẩn đi võ đạo thánh địa khiêu chiến đủ để hoành hành tiên hạ tại minh sơn công mời phía dưới dương liệt đi tới đại doanh trong bộ chỉ huy tại cái kia đại doanh trong bộ chỉ huy ngồi hơn mười người tướng lãnh cao cấp cùng với bốn tên hết sức xuất sắc người trẻ tuổi minh sơn c ô n g mỉm cười nói dương liệt ta đến làm ngài giới thiệu một chút bốn vị này chính là thiên cảnh sơn chân t r u y ề n đệ tử khấu phong kim cương tự chân t r u y ề n viên không hòa thượng linh sơn kiếm phái chân t r u y ề n đinh anh quỳnh cực thiên tông chân t r u y ề n đệ tử hoàng phụ thanh phong dương liệt khen không hổ là năm đại thánh địa chân t r u y ề n thật sự là nhân trung long phượng từng cái bất phảm khấu phong chính là một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn một mặt chính ký thiếu niên viên không hòa thượng thì là một tên mang trên mặt nụ cười tuấn tú đầu trọc l i n h anh quỳnh thì là một tên dáng người cao g ầ y gợi cảm mặc toàn thân áo trắng tóc đen xóm mai tướng mạo cực kỳ mỹ lệ thế nhưng khí chất băng lãnh ngự tỉ hình mỹ nữ hoàng phủ thanh phong thì là một tên thân hình cao lớn mặc một thân áo xanh tuấn mỹ t u y ệ t luân khí chất băng lãnh cao ngạo tuyệt thế mỹ thiếu niên hoàng phủ thanh phong cười lạnh nói tiên bên ngoài đã có sản rồi có mấy ngàn năm không có chuyển nhân trên thế gian hành tẩu người cái này tiên ngoại lâu chân truyền đệ tử cũng không biết là thật là giả dương liệt sầm mặt lại trực tiếp trở mặt nói là thật là giả không bằng chúng ta đánh rồi mới biết ta cũng đang muốn lãnh giáo một chút cực thiên tông chân tr trong cái thế giới này tất cả thế lực lớn đệ tử đều đối tông môn thanh danh cực kỳ trọng thị đó là bởi vì rất nhiều đệ tử đều là bị tông môn từ nhỏ thu lưu bồi dưỡng tông môn chính là nhà bọn hắn nếu là dương liệt đối hoàng phụ thanh phong khiêu khích không có bất kỳ cái gì phản ứng như vậy hắn chẳng những sẽ bị người khinh thị đồng thời hắn tiên ngoại lâu chân truyền đệ tử thân phận cũng sẽ thụ người nghi vấn mong muốn tại danh môn chính phái bên trong lăn lộn liền sẽ trở nên nửa bước khó đi hai vị mời cho ta một bộ mặt việc này như vậy bỏ qua như thế nào mọi người lần này tới trước cũng là vì trừ ma vệ đạo nếu là chúng ta người một nhà trước đ á n nhau chẳng phải là để cho người ta ma đạo chế nào minh sơn công lập tức tiến lên ngăn tại dương liệt cùng hoàng phụ thanh phong hai người trước người cười khổ hòa giải đạo trước đó đến tri viện ngũ đại trần truyền đệ tử bên trong dùng hoàng phụ thanh phong tính cách nhất là ngã mạn hắn xem thường người giam ba câu liền đắc tội rất nhiều người trong quân rất nhiều tướng lĩnh đều đối với hắn bất mãn hoàng phụ thanh phong lạnh lùng nói minh sơn công ngươi cũng nghe đến là hắn chủ động khiêu khích ta ta cực tiên tông đệ tử tuyệt không có khả năng đối mặt hắn người khiêu khích thờ ơ ta muốn đánh với hắn một trận ta cũng đang muốn mở mang kiến thức một chút điên ngoại lâu thực lực Minh Sơn công nhờ ánh giúp đỡ anh mắt một cái rơi đỡ mắt một vào dương Liệt t r anh t nam Dương chủ động đứng dậy mở miệng nói sự t ì n h liên quan tông môn danh dự công dương anh nam mấy người cũng không tốt ngăn cản nhưng là có thể nghĩ biện pháp hạn chế không đến mức biến thành sinh tử quyết đấu mấy vị đi theo ta minh sơn công mắt thấy tình thế không cách nào ngăn cản chỉ có thể c ư ờ i khổ một tiếng mang theo một nhóm người đi tới đại doanh hậu phương một vùng bình địa bên trên công dương anh nam quả quyết nói bắt đầu dương liệt liền để ngươi mở mang kiến thức một chút ta cực thiên tông cực thiên thất biến lực lượng hoàng phủ thanh phong một tiếng quát trói hai trực tiếp buộc phát ra võ thánh đỉnh phong cấp đếm được khí tức khủng bố thi triển cực thiên thất biến bên trong thần tốc biến hai chân một cái xoay quanh tại hai cái thần bí thần tốc phủ văn bên trong tốc độ trong nháy mắt bạo tăng thân hình loáng một cái trực tiếp biến mất không thấy gì nữa Cực t hoàng i biến chính là cực thiên đại ê n chính tông cường đại nhất công thất t pháp, cực là r n thần tốc biến có thể để cho người g đó để có tốc thể tu cho h h thuật tốc tại các độ loại bí i giống a sau trì trên tăng về g như bên bạo ấ p trở lên. h o à n g phủ thanh phong biết rồi dương liệt là đại võ thánh vẫn như cũ dám khiêu khích chính là bởi vì cực thiên tông công pháp cường hoành t u y ê n luân đủ để cho hắn khiêu chiến v t cấp ta nói phải có ánh sáng dương liệt trực tiếp thi triển quan minh l n g biến cả người phản g phất hóa thành một cái cự đại thái dương kinh khủng ánh mặt trời trói mắt trong nháy mắt nở rộ đâm vào hoàng phụ thanh phong trong mắt trong nháy mắt đem hoàng phụ thanh phong con mắt t i ê u đốt được tạm thời mủ hoàng phủ thanh phong cho dù mù cũng vẫn như cũ nắm giữ cảm giác siêu cường giống như quỷ mị đồng dạng xuất hiện sau lưng dương liệt hai chân xoay quanh ở trong sấm xét một cơ ớ hướng về dương liệt cái ốt đá bảo phong lai dương liệt một tiếng quát chói thai khi đó khát xoay quanh ở bên cạnh hắn thanh phong trong nháy mắt bộc phát tạo thành vô cùng kinh khủng phong bạo trong nháy mắt đem hoàng phủ thanh phong bao phủ trong đó một cái trong một trước mắt hoàng phủ thanh phong tựa như cùng rơi xuống vào hồ phách bên trong tiểu côn trùng đồng dạng tại trong gió d ã r u ộ h ư không biến hoàng phủ thanh phong trên trán một cái hiện ra một cái phụ văn thần bí cả người một cái chui và từ phong bạo bên trong biến mất không thấy gì nữa không gian chi lực không hổ là cực thiên tông quả nhiên bất phạm thế nhưng cũng không phải một mình người có thể động dụng hư không chi lực dương liệt trong mắt hàn mang lại lên trực tiếp thi triển hư không long biến hóa đó là h ắ n tử nhân tộc liên minh cái k i a lấy được vài kiện ẩn chứa không gian chi lực t à thần cấm kỵ v ậ t đồng thời đem luyện hóa trở thành siêu phạm sinh vật bản nguyên quả thực về sau mới tu thành cái này một môn biến hóa dương liệt long c h ả o một cái đâm vào hư không bên trong trực tiếp một trảo liền đem vùng hư không này phỏng ấn đem hoàng p h ủ thanh phong từ hư không bên trong bước ra tới sau đó thuận thế một tước đá vào hoàng p h ủ thanh phong t r ê n thân ẩm đương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang hoàng p h ủ thanh phong tựa như cùng ruột đông rách đồng dạng rơi xuống trên mặt đất phun ra một mụm màu tươi sắc mặt tái nhợt xương cốt gây mất tận mấy cái dương liệt bình tĩnh nói ngươi thua nếu như không phải ta thủ hạ lưu tỉnh một kích này người đã chết hoàng p h ủ thanh phong mặc dù là võ thánh đỉnh phong cấp đếm được biệt thế thiên tài có thể khiêu chiến bất cấp nhưng hắn đối đầu đồng dạng là cường hoành được giống như quái vật đồng dạng dương liệt tự nhiên lộ ra không chịu nổi mục í c hoàng phủ thanh phong khoe miệng có chút có rúm nằm trên đất không nói một lời chấp nhận bại cục chỉ bất quá hắn lòng tự trọng mạnh không nguyện ý làm trung t h ừ a nhận công dương anh n a m nói lần này luận võ dương l i ệ thắng t hoàng phủ thanh phong cắn răng nói dương liệt ta lần này thua ở trong tay của ngươi cũng không phải ta cực thiên tông không bằng người tiên ngoại lâu ta cực thiên tông cao thủ nhiều như mây ta ở trong đó cũng chỉ có thể coi là phổ thông chân truyền tại ta cực thiên tông bên trong có thể bại cao thủ của ngươi đến không hết dương liệt nói cực tiên tông chính là thiên hạ võ đạo thánh địa chi nhất có nhân tiên chính quả cường giả toa trấn tự nhiên là thiên hạ ghê bấm nhất thế lực bất quá ta tiên ngoại lâu cũng không yếu cũng đồng dạng có nhân tiên chính quả cường giả t ỏ a c h ấ n chúng ta hà cớ làm không có chút ý nghĩa nào sự tình tranh đấu không công tổn thương hai nhà tông môn hòa khí chương ba trăm ba mươi tám đánh giết hô diên oai chương ba trăm ba mươi tám đánh giết hô diên oai minh sơn công chủ động ra tới hòa giải nói dương liệt nói không sai vô luận là tiên ngoại lâu vẫn là cực tiên tông đều là thế gian này cường đại nhất tông môn hoàng phủ thanh phong cho ta một bộ mặt chuyện này liền đến đây chấm dứt đi hoàng phủ thanh phong lệnh hừ một tiếng nói vậy ta liền cho người một bộ mặt dương liền hỏi minh sơn công đại quân rằng có ở đây mỗi ngày hao tổn vô số vì sao không tiếp đại ngụy đế quốc lương thảo chỉ cần cướp lương thảo của bọn họ qua một thời gian bọn hắn tự nhiên sẽ thối lui cái kia hai mươi vạn hắc ma binh đều nắm giữ võ đạo kim đan tu vi bọn hắn có thể mấy ngày không ăn không uống tiến hành chiến đấu nhưng là không cách nào thời gian dài không ăn không uống tiến hành chiến đấu g i ả g kia thực lực của bọn hắn sẽ càng ngày càng yếu sở dĩ chỉ cần quan chỉ huy không đốc một khi lương thảo bị đoạn chỉ có thể hạ lệnh lùi quân minh sơn công cười khổ nói ta cũng biết điều này thế nhưng là đại mỹ đế quốc có thiên ma thánh giáo chi viện lương thảo của bọn họ đều do thiên ma thánh giáo hộ pháp nắm giữ đại võ thánh tu v i hô diên g n o ạ i sử dụng không kình túi vận chuyển hắn bản thân thực lực c ư ờ n g đại chúng ta bên này rút không ra nhân thủ chặn giết hắn dương liệt nói ta nguyện vọng tiến đến chặn giết hắn chỉ là không biết hành tung của hắn minh sơn công mừng lớn nói vậy liền quá tốt rồi ta có thể nói cho ngươi hành tung của hắn dương liệt một lại tới đây liền cùng hoàng phụ thanh phong nổi lên xung đột nhường minh sơn công cũng mười điểm đau đầu dù sao tiên ngoại lâu chỉ là một cái dương liệt trong miệng võ đạo thánh địa mà cực thiên tông nhưng là hàng thật giá thật có vô số cao thủ đồng thời nắm giữ nhân tiên chính quả cường giả c h ấ n giữ võ đạo thánh địa cũng không lâu lắm dương liệt liền dẫn thích linh tiên hóa thành một đạo lưu quang từ tòa này đại doanh bên trong biến mất không thấy gì nữa dương liệt mang theo thích linh tiên lách qua ánh nắng c h i ề u đỏ bình nguyên v ề sau chính là từng tòa cao vút trong m â y cây cối săn sát độc trùng dị thú tầng, tầng lớp lớp sân mạch những cái kia trong d â núi nghỉ lại lấy vô số đáng sợ độc trùng dị thú không thích hợp đại quân di động bất quá dương liệt hai người thi triển hắc cám long biến sau ẩn nấp thân hình khí tức giống như ưu linh nhẹ nhõm xuyên qua những cái kia sân mạch tiến vào đại ngụy đế quốc cảnh nội ẩn nút đứng lên nửa tháng sau một tên d á n g người khôi ngô m ặ t toàn thân thiên ma thánh giáo áo b à o đen hắc sát tóc ngắn mang theo nồng đậm mắt còn thâm phảng phất giấc ngủ chưa đủ nam tử trung niên k h ô n g chế lấy hắc p h o n g hướng về lạc hà t ỉ n h phương hướng bay đi hắn chính là thiên ma thánh giáo bên trong hộ pháp hô diên oai làm hô diên o a đi qua một tòa núi lớn thời điểm dương liệt từ trong núi bóng ma nhảy lên mà ra thi triển thánh long kiếm pháp từng đạo long hình kiếm khí hướng về hô diên hồ diên o a i cẩn thận không gì sánh được một mực ở trên bầu trời phi hành dương liệt căn bản không tìm được ám cơ hội giết hắn cũng chỉ có thể ám sát mạnh lên công đại vân đế quốc thích khách chỉ là đại võ thánh vậy mà cũng dám đến ám sát ta thật sự là không biết tự lượng sức mình hồ diên o a i ánh mắt rơi vào dương liệt trên thân trong mắt lướt qua một ít khinh miệt trực tiếp thi triển thiên ma t h à n h giáo bên trong mười chồng tuyệt kỹ c ả n khôn bạch cốt đoạn hồn trảo hướng về dương liệt ra sức bổ một cái một cái dài đến trăm mét toàn thân trong suốt như ngọc bạch cốt cự trảo dẫn dắt phương viên hơn mười dặm thiên địa nguyên khí hướng về dương liệt hung hăng trọc tới c à n khôn bạch cốt đoạn hồn c h ả o chính là thiên ma thánh giáo thập tuyệt k ỹ một trong mong muốn tu luyện môn tuyệt k ỹ này liền yêu cầu vô số trí tuệ sinh linh hải cốt càng mạnh càng tốt một khi tu luyện tiểu thành tại lúc đối địch liền có thể tùy tiện thao túng địch nhân trong thân thể xương cốt trực tiếp đem xương của địch nhân linh hồn hết thể c ấ t đoạn hóa thành c à n khôn bạch cốt đoạn hồn c h ả o tư lương hồ diên mai vì tu luyện c à n khôn bạch cốt đoạn hồn c h ả o môn tuyệt k ỹ này dòng g ã rút lấy mười vạn phạm nhân hải cốt còn giết mấy tôn võ thánh cường giả rút lấy bọn hắn h ả i cốt cái này mới tu luy dương liệt liền cảm giác thể nội xương cốt một trận rung động phảng phất muốn thoát thể mà ra nhường hắn không thể không điểm ra lượng lớn chân khí cùng với tinh lực chấn áp thể nội xương cốt dị biến cái kia nhất đạo thánh long kiếm khí chạm tại càn khôn bạch cốt đ và hồn chảo phía trên một kiếm liền đem cái kia càn khôn bạch cốt đ và hồn chảo chém rách ra kinh khủng long khí trong nháy mắt bộc phát giống như như chốc giật chạm tại hô diên mai trên thân đem hắn một phân thành hai chém thành hai đoạn hô diên m a bị chém thành hai đoạn về sau một bộ trong suốt bạch cốt xuất hiện tại hắn nguyên bản vị trí hắn bản tôn thì là xuất hiện ở ngoài ngàn mét trong hư không một mặt kinh hãi hắn cũng không nghĩ tới dương liệt thánh long kiếm khí xe bá đạo như vậy nhân tộc liên minh t r â n long trải qua chính là là nhân tộc liên minh vô số võ thánh võ thần c ấ p cường giả tập hợp chỗ có trí tuệ cùng tất cả đại văn minh kiến thức thôi diễn mà ra thần cấp công pháp uy năng không chút nào thua thiên ma thánh giáo thập tiệt k ỹ t r â n long trải qua duy nhất n h ư ợ c điểm chính là đến tiếp sau không có đại vũ thần thiên cùng nhân tiên thiên dương liệt đan hết lượng lớn bản nguyên quả thực trong cơ thể của hắn ẩ n chứa đại lượng bắt giai cựu giai thậm chí còn có thập giai siêu phàm bản nguyên cái kia chân long trải qua đồng dạng đã bị hắn tu luyện tới làm cho người mức không thể tưởng tượng nổi phía dưới ba mươi đầu bát giai thụ nhân bỗng nhiên hiện hiện trực tiếp mở ra một chi lĩnh vực trong nháy mắt đem hô diên oai bao phủ trong đó lít nha lít nhít dây leo hướng về hô diên oai điền c u ồ n g đầm tới hô diên oai thi triển càn k h ô n b ạ c h cốt đoạn hồ trảo vô số hài cốt ma trảo hướng về dây leo trảo đi vô cùng sắc bén hài cốt chi trảo những nơi đi qua từng đầu dây leo trực tiếp sụp đổ vỡ vụn dương liệt thân hình đoán một cái hóa thành một trận thanh phong từ biến mất tại chỗ không thấy sau một khắc tại cái kia lít nha lít nhít dây leo trường thương bên trong nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt một phát chạm tại hô diên oai trên thân thể, đem hắn lần nữa chém thành hai đoạn. từng đầu dây leo trực tiếp xuyên qua hô diên oai thân thể đem máu tươi của hắn trong nháy mắt hút khô thiên ma thánh giáo hộ pháp cũng không gì hơn cái này dương liệt cầm lấy hô diên oai thi thể cầm trong tay quỷ dị chi hạp đ ộ c đến đối phương ký ức gia hỏa này tu luyện là càn khôn b ạ c h cốt đ o ạ t hồn trảo thiên ma thánh giáo thập tuyệt kỹ một trong đây cũng là thiên ma thánh giáo nhắm thẳng vào nhân tiên chính quả mười bộ chân kinh một trong bất quá tu luyện môn công pháp này yêu cầu lượng lớn cường giả hải cốt sở dĩ đây là một môn trong chiến tranh mới có thể cấp tốc tu thành mạ công gia hỏa này não hải bên trong cũng chỉ có vo thần thiên không có đại vũ thần thiên trong đầu hắn mặc dù có cấm chế nhưng cũng đánh không lại quỷ dị chi hạp lực lượng ta cần chính là đại ngụy đế quốc tình báo trọng yếu nhất chính là các loại thần binh ma binh bảo khố nơi ở tìm được gia hỏa này từng tại đại ngụy đế quốc hoàng cung đợi qua hơn nữa hắn biết rồi đại ngụy đế quốc bảo khố ở nơi nào dương liệt nhãn tình sáng lên sau đó đưa tay trộm một cái một cái khắc rõ vô số phủ v ă n thần bí cái túi liền ra hiện ở trong tay của hắn cái kia cái túi chính là bảo bối không kinh túi dương liệt thôi động chân khí liền cảm giác được cái kia không kỉnh trong túi tràn đầy đủ để cho phía trước hai mươi vạn hắc ma binh cùng với chúng nhiều cường giả ăn được hơn nửa năm m ư t tư, trừ cái đó ra còn có vài chục trôi ma khí dương liệt lộ ra nụ cười vui mừng thật sự là kiếm lợi lớn có cái này hơn mười thanh ma khí ta liền có thể lại chế tạo ra mấy chục con bát d à i thụ quỷ chương ba trăm ba mươi chín cướp bóc đại ngụy đế quốc bảo khố đêm k h u y đại ngụy đế quốc trong hoàng cung dương liệt giống như ưu linh tại đại ngụy đế quốc trong hoàng cung ghé qua mặc dù trong hoàng cung minh ít chạm gác ngầm không ngừng còn có thật nhiều thực lực mạnh mẽ cấm quân hộ vệ đang đi tuần lại đều không phát hiện được hắn tại đại ngụy đế quốc trong hoàng cung có không ít tần chứa điều tra phá nguyên năng lực bảo vật thế nhưng là những cái kêu bảo vật lại nhìn không thấu bị quỷ dị sau đó màng bao vây lấy đồng thời thi triển hát cám long biến dương liệt quỷ dị chi hạp chính là dương liệt thao túng quỷ dị chi vương luyện chế tà thần cấm kỵ vật cái này kiện tà thần cấm kỵ vật không có quá lớn năng lực công kích thế nhưng là phòng ngự thân đọc ký nơi này chính là đại ngụy đế quốc hoàng gia bảo khố dương liệt giống như ứ linh đi tới trong hoàng cung một chỗ to lớn bảo khố trước đó một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua hắn liền cảm giác được tại cái kêu bảo khố chung quanh nhận giấu đi hai tôn đại võ thánh bốn tôn võ thánh cùng với một cái nhân số tại ngàn người quy mô h t ma minh dương liệt thầm nghĩ quả nhiên thủ vệ sông nghiêm đại ngụy đế quốc trong hoàng thất cường giả như mây đại võ thánh đẳng cấp cường giả không ít hơn mười tôn mặc dù rất nhiều đại võ thánh đẳng cấp cường giả không t hơn mười tôn mặc dù rất nhiều đại võ thánh đẳng cấp c ư n g giả đều đi t h o t h ẩ n h tiên tiến v tuyến đầu có thể t r o n h o n g c không phải vậy một khi ta bị quân lấy mặt khác đại võ thánh đến giúp liền nguy hiểm như là một đối một dương liệt không sợ bất luận cái gì đại võ thánh nhưng nếu là rất nhiều đại võ thánh vây công hán liền không có năm chắc tất thắng dù sao mỗi một vị đại võ thánh đẳng cấp c ư ờ n g giả đều là thiền tài trong thiên tài tu luyện công pháp cũng trên cơ bản là t h á n h cấp công pháp dương liệt tiềm hành đến khoảng cách hoàng gia bảo khố một phương hướng khác trực tiếp thả ra ba mươi đầu bát giai thụ vị chiến sĩ cùng với lượng lớn thất giai lục giai thụ q u chiến sĩ giết đại ngụy đế quốc cầu hoàng đế mọi người cùng tạ xông một tôn bát giai thụ quỷ chiến sĩ nổi giận gầm lên một tiếng vô số dây leo hướng về đang đang đi tuần đại ngụy đế quốc cấm vệ quân các binh sĩ đâm tới cái kia dây leo những nơi đi qua từng đầu cấm vệ quân binh sĩ bị trong nháy mắt xuyên qua hốt thành tây h khô đại lượng thụ quỷ chiến sĩ giống như thủy triều hướng về đại ngụy đế quốc các nơi phát động tiến công đó là cái gì đó là võ thành cấp quái vật nhanh đi kêu thống lĩnh đại nhân ngăn trở bọn chúng thích khách có thích khách nhanh hộ giá hộ giá từng đợt kinh hô thanh â m tại hoàng cung các nơi chuyển đến cái kia trong hoàng cung đông đạo cao thủ đều bị kinh động dồn dập hướng về thụ vị chiến sĩ vị trí di động hoàng cung chỗ sâu nhất trong ngự thư phòng một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nhìn qua mười điểm nam tử trẻ tuổi ngồi tại một tủ sách về sau hắn chính là đại ngụy đế quốc hoàng đế cơ linh diệp vậy hạ phải chăng cần ta xuất thủ một tên thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn mặc toàn thân áo đen nam tử trẻ tuổi hỏi hắn là cơ linh diệp tâm phúc cũng là cơ linh diệp cái bóng hoàn nhan anh biển cơ linh diệp quả quyết nói không ngươi chỉ cần bảo hộ chống an toàn những chuyện khác giao cho bọn hắn xử lý chỉ là thích khách không nổi lên được sóng gió hoàn nhan anh biện khẽ gật đầu chui vào hắc cám bên trong ba tôn đại võ thánh thi triển k i n h công giống như sao băng những cái tia thủ quỷ các chiến sĩ chém giết phương hướng bay v ú t đi dương liệt lần nữa tiềm hành đi tới đại ngụy đế quốc hoàng gia bảo khố trước đó chỉ thấy nơi đó thủ vệ một cái cũng không có ít nơi này thủ vệ không có ít quả nhiên có chút khó giải quyết vất quá trong thời gian ngắn không có viện binh tới nơi này dương liệt giống như ư u linh tiềm hành đi qua lão đồng lại có người đến ám sát bệ hạ ngươi nói thích khách kiện là không phải người ngu một tên thân hình to lớn mặt mọc đầy dâu đại võ thánh thác bạt lý hận n h t miệ cử nói cái kia dáng người gầy gò tướng mạo anh tuấn đại võ thánh đồng lưu thảm nhìn nói cẩn thận vậy cũng có thể không phải thích khách mà là kẻ t r ộ n đến mức mục tiêu chỉ có thể là n g ư ờ i ta đóng giữ cái này bảo khố rồi t h á c b ạ c cách khẽ cười nói có người ta tại trừ phi là võ thần cấp cường giả xuất thủ bằng không không ai có thể tiếp tục tồn tại từ trong bảo khố lấy ra bảo vợ ậ liền trong khoảnh khắc đó dương liệt từ bóng ma bên trong nhiệt thân nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộ phát hướng t h á c b ạ n cách đâm tới dương liệt tốc độ quá nhanh thắc mạn cách phản ứng chậm trong n h y mắt liền bị cái kia nhất đạo thánh long kiếm khí đâm rách hộ thể cơ khí sau đó bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn biến thành thi thể tháp b ạ t cách nhưng không có hô diên oai loại kia chết thay bí thuật hắn chỉ là một cái bình thường đại võ thánh địch tập đồng lưu sắc mặt đại biến quát chói t hai một tiếng nhà mình rút ra thần b i n h hỏa diễm s o n g đao biến hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân trong nháy mắt bao phủ tại trong ngọn lửa cầm trong tay s o n g đao hướng về dương liệt điên cuồng chém tới、một. dương liệt khép cười một tiếng thân hình nhanh lùi lại lấy ra huyết h ả i chi hạp cái này tiện t à thần cấm kỵ vật trực tiếp thôi động nhất đạo vô cùng kinh khủng huyết hải trong nháy mắt bộ phát hướng về đóng tại bảo khố bên ngoài còn lại hai đại võ thánh. một nghìn tên h ắ c m a binh quét sạch mà đi cái kia hai đại võ thánh bị h u y ế t h ả i cuốn một cái dồn dập mở ra lĩnh vực miễn cưỡng ngăn cản h u y ế t h ả i cọ rửa đến mức cái kia một nghìn tên h ắ c m a binh bị h u y ế t h ả i cuốn một cái trong nháy mắt huyết dịch rút ra hóa thành một vũng máu chui vào trong biển máu huyết h ả i chi hạp cái này kiện tả thần c ấ m kỵ vật phẩm giai cực cao coi như đại vũ thần cấp đếm được cường giả đều khó mà ngăn cản nó lúc toàn thị uy năng dương liệt mặc dù vẹn vẹn chỉ có đại võ thánh đẳng cấp tu vi thế nhưng hắn toàn lực tôi động viết hại chi h ạ về sau phổ thông đại võ thánh đều khó mà ngăn cản cái này kinh khủng huy gia hỏa này quá nguy hiểm đồng lưu hỏa diễm đao ánh sáng bổ trong biển máu chi một tiếng liền bị huyết hải tùy tiện t h ô n vệ lập tức sắc mặt đại biến thân hình nhanh lùi lại hóa thành một đạo huyết quang hướng về phương xa bỏ chạy đồng lưu vừa trốn cái k i a hai tên võ t h a n h kêu thảm một tiếng hóa thành một vũng máu chui vào trong biển máu dương liệt đem huyết hải thu hồi huyết hải chi hạp một kiếm chém nát bao phụ tại bảo khố trên cửa chính đem bảo khố kết giới chém b ữ đi vào tốt nhiều bảo ố i triệu vương phủ hoàn toàn không cách nào với hắn đánh đồng dương liệt vừa nhìn thấy bảo khố bên trong bảy biện mấy ngàn kiện thần binh ma khí cùng với các loại ngoại giới khó được thấy một lần tu luyện kỳ chân lập tức nhãn tình sáng lên phát động phong long biến lực lượng hóa thành vô số chỉ phong trong tay đem bảo khố bên trong các loại bảo vật hết thạy bắt lại hướng bên cạnh hắn b ị lại sau đó đưa vào trong tiểu thế giới rất nhanh cái kêu bảo khố liền bị dương liệt quét sạch sành xanh mười một cổ đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố từ phương xa bay lên hướng về dương liệt vị trí bay tới dương liệt m ỉ m cười trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn đi bảo từ bảo khố bên trong biến mất không thấy gì nữa mười cái hô hấp về sau mười một tôn tản ra khí tức khủng bố đại võ thánh cấp cường giảm ộ t cái xuất hiện ở cái này hoàng thất trong bảo khố. đồng lưu người đâu cầm đầu đại võ thánh cơ phương diễm nhìn xem cái tia giống t u y ế t hoàng thất bà khố hai mắt phảng phất muốn p h u n ra lửa giận dữ h ế t đồng lưu c ư ờ i khổ nói hắn chạy trốn đi cơ phương diễm nói lý đống truy tung một tên mặc áo đen tướng mạo gầy gò nam tử trẻ tuổi khẽ gật đầu lấy ra một chiếc thanh đồng đằng con ngón búng ra một điểm tia lửa bay ra thiếu đốt lên dương liệt tán tràn ra tới k h í tước mai cho đến dương liệt biến mất vị trí sau đó đột nhiên g i ậ t tắt lý đ ố n g nói không tìm được h ắ n khả năng thi triển mặt khác bí thuật biến mất cơ p ư ơ n g diễm lập tức trong lòng cảm giác nặng nề lần y đóng đèn đại đóng được đứng đ chính là trong bọn họ cường đại nhất lục bí thuật một trong, nếu là ly đóng không tìm được người, như vậy liền chỉ có thiên thanh bên trong nhất cường giáo giả viêm vậy mời một tìm ma lục là lục là ly chỉ có xoát xoát thuật thuật họ bí u mới tìm tới、người. có thể g ư ờ i i có thể t h ê này ma thanh n Trường Minh Trường Minh Trong Lần n g Giới. xuất Lui thủ. Tiểu Thế Lui à phát tài to rồi một hơi thu được mấy ngàn kiện thần binh ma khí còn có các loại tu luyện thánh dược những n à y thần binh ma khí nếu như toàn bộ chuyển hóa trở thành siêu phàm sinh vật sinh mệnh bản nguyên có thể để cho tu vi của ta bạo tăng một mảng lớn thế nhưng nếu như toàn bộ chế tạo thành thụ quỷ chiến sĩ liền có thể đạt được mấy ngàn con bát giai thụ quỷ chiến sĩ cái kêu mấy ngàn con bát giai thụ quỷ chiến sĩ có thể thông qua kết thành thiên m ụ c chấn long đại trận buộc phát ra có thể so với đại vũ thần cấp đếm được kinh khủng chiến lược ta trước mắt thiếu nhất chính là chiến lược chỉ cần có chân đủ chiến lược mạnh mẽ ta có thể đi quái thú thế giới đi săn cường đại quái thú dương liệt hơi nghĩ một lát liền làm ra đem mấy ngàn kiện thần binh ma khí hết thể chuyển hóa trở thành bát giai ở trên thụ quỷ chiến sĩ quyết định nhân tộc liên minh vì đối kháng trong vũ trụ đủ loại đáng sợ cương định mở phát ra vô số bí thuật trong đó một loại bí thuật chính là trận pháp vậy tu luyện cùng loại thuộc tính công pháp võ giả liên hợp lại thông qua trận pháp đặc biệt cộng minh b ộ c phát ra kinh khủng chiến l ư ợ c cái kia mấy ngàn con bát giai thụ quỷ chiến sĩ thông qua đặc thù bí thuật cộng minh thậm chí có thể b ộ c phát ra siêu phảm xếp hạng thứ mười một giai đại vũ thần cấp đến được kinh khủng chiến l ư ợ c đương nhiên trận pháp cộng minh có một cái nhược điểm cái kia chính là những này bát giai thụ quỷ chiến sĩ bí thuật cộng minh về sau trừ phi có thể đem địch nhân vây ở một chi lĩnh vực bên trong bằng không một tôn siêu phảm thứ chín cấp độ cường giả cũng có thể từ bát giai thụ quỷ chiến sĩ đại quân tay bên trong đào minh sơn công may mắn không làm được bệnh ta đã giải quyết xong hô diên oai đây là hắn không kình túi dương liệt đem một cái không kình túi ném đi trực tiếp rơi vào minh sơn công trên tay không sai đây là hô diên oai không kình túi dương chân chuyển lần này nếu là có thể đánh lui lại ngụy đại quân của đế quốc ngài cư công đầu minh sơn công nhìn không kình trong túi vật tư một mắt trong mắt lướt qua một vẻ vui mừng nói cái này không kình túi có thể hay không thả tại ta chỗ này một thời gian các loại đánh lui lại ngụy đế quốc đại quân ta trả lại cho ngài trừ cái đó ra ta cam đoan ngài có thể thu hoạch được đầy đủ phong phú thù lao dương liệt rất sảng khoái đáp tốt hoàng phủ thanh phong một mặt kinh tường nói thần ký cái gì nếu là ta đi cũng có thể giết chết hô diên oai c h i ế m không kỉnh túi công dương anh nam không khách khí chút nào nói hô diên oai chính là thiên ma thanh giáo hộ pháp h ắ n tinh thông thiên ma thanh giáo thập tuyệt kỹ một t r o n g càn khôn bạch cốt đoạn hồ trào hơn nữa tu vi của hắn tại ngươi phía trên ngươi nếu là đi săn giết hô diên oai sẽ chỉ không công chịu chết ngươi ừ hoàng phủ thanh phong có chút thẹn quá thành giận nói dương liệt người tiên ngoại lâu có bản lánh như vậy có không có cách nào phá phía ngoài bắt hoang mười ma thiên tuyệt đại trợ n g ư ơ i nếu là có thể phá đại trận kia ta liền phục ngươi t ư ờ n g kia ánh mắt tập trung ở dương liệt t r ê n thân dương liệt khẽ mỉm cười nói nếu là ta sư môn trưởng bối có lẽ có biện pháp phá trận này thực lực của ta nhỏ yếu không phá được trận này thần thành tiên bày xuống bắt hoang mười ma tiên tuyệt đại trận hung lệ không gì sánh được võ thần tiến vào trong đại trận cũng cựu tử nhất sinh liền xem như đại vũ thần cảnh cường giả cũng đồng d ạ n g có thể chống lại một hai dương liệt nếu là đem tất cả thụ quỷ chiến sĩ phóng xuất kết thành đại trận có lẽ có cơ hội công phá bắt hoang mười ma tuyệt tiên đại trận nhưng là kia lôi hắn không có chút nào chỗ tốt hắn đương nhiên sẽ không cư dương liệt nói hẳn là hoàng phủ thanh phong ngươi có bản lĩnh phá vỡ phía ngoài bát hoang mười ma thiên tuyệt đại trận nếu như dạ n g kia liền quá thần kỳ đúng ngươi có thể sao hoàng phủ thanh phong sắc mặt đỏ lên cắn răng nói ta không thể minh sơn công khẽ mỉm cười nói tốt rồi chư vị thẩm thành tiên đã đã mất đi hậu cần t i ế p t ế hắn chỉ có thể lui binh một trận chiến này là ta nhóm đại vấn đế quốc thắng một trận chiến này chư vị đều là c ô n g thần ta ở đây đợi đại vấn đế quốc ước vạn bách tính hướng các ngươi nói lời cảm tạ hoàng phủ thanh phong cái này sắc mặt thay đổi tốt hơn mấy phần lạnh lùng liếp nhìn dương liệt một cái không nói một lời dương liệt cũng không để ý đến hoàng phụ thanh phong chỉ là cùng mấy vị k h á c chân truyền nói chuyện với nhau còn lại mấy đại chân truyền ngược lại là không có hoàng phụ thanh phong trên thân tật xấu một đoàn người giao lưu coi như tương đối vui sướng đại n g đế quốc trong đại doanh thiếu chủ chúng ta lương thảo bị cướp trong thời gian ngắn thu thập không đủ nhiều như vậy lương thảo một tên i tiên ma thánh giáo hộ pháp bạch luật hướng về t h ầ m thành tiên cung k i n h nói mặc dù bạch luật cũng là đại võ thánh đẳng cấp cường giả nhưng hắn biết mình cực hạn cũng chính là đại võ thánh thẩm thành tiên tương lai lại bất khả lượng rút lui thẩm thành tiên một mặt bình tĩnh nói thẩm thành thiên hạ lệnh về sau đại ngụy đế quốc khổng lồ quân đội liền bắt đầu nhanh chóng rút lui vứt ư xuống rất nhiều vật tư lộ ra mười điểm chật vật đại vân đế quốc trong đại doanh hoàng phủ thanh phong thập phần hưng phấn nói đại ngụy đế quốc rút lui minh sơn công hiện nay đúng là kiến công lập nghiệp thời điểm mời ngài lập tức phát đại bình truy kích đem đại ngụy đế quốc tiêu diệt ở đây một tên đại vân đế quốc đại tướng đứng dậy hưng phấn nói minh sơn công ta nguyện vọng mang bản bộ minh mã truy kích minh sơn công cũng nguyện vọng mang bình truy kích những cái kia đại tướng người người hưng phấn kêu lên đại quân lúc rút lui dưới tình huống bình thường cũng là suy yếu nhất thời điểm một khi bị truy kích liền sẽ chết thảm trọng loại thời điểm này đồng dạng cũng là lập công đại thời cơ tốt minh sơn công sầm mặt lại nói không vậy ta khiến cho mọi người tại chỗ trở lệnh không cho phép truy kích kẻ vi phạm quân pháp xử trí rõ chúng tướng trong lòng run lên đáp một bên khác thẩm thành tiên mang theo ba vạn hắc ma binh thi triển bí thuật hoàn toàn ẩn hình tại một cánh rừng bên trong chờ đợi đại vân đế quốc truy kích lại không có cái gì lợi đến thẩm thành tiên khẽ trau mày tự nhủ minh sơn công thật sự là một cái lao hồ ly gia hỏa này làm gì chắc đó thật là một cái nhức đầu đối thủ t h ầ m thành tiên chính là thiên ma thánh giáo thiếu chủ bản thân hắn chính là có thiên tư hơn người cực kỳ thông minh hạng người thiên ma thánh giáo bên trong thập tuyệt k ỹ hắn đều đã tu thành nếu là minh sơn công cùng hắn so đấu kỳ mưu diệp kế hắn tuyệt đối hết sức cao hứng có thể minh sơn công giống như cùng lao ấu quy đồng dạng làm gì chắc đó đối với hắn các loại thế yếu làm như không thấy nhường hắn mười điểm đau đầu hoàn toàn không có chỗ xuống tay t h ầ m thành tiên đoán hẳn ó i ta cũng không tin ngươi một mực có thể đợi ở chỗ này thần thành tiên thi triển bí thuật che đợi hai mươi vạn hát ma binh hành tùng sau đó ẩn nút lên đồng thời nhường hậu phương làm ra hai mươi vạn hắc ma binh đại quân đã khải hoàn hồi chiều giả tượng mặc dù dương liệt xử lý hô diên oai cướp đi thẩm thành tiên đại quân nửa năm quân lương có thể thẩm thành tiên sinh tính cẩn thận sớm dự sẵn một năm lương thảo đủ để cho đại ngụy đại quân của đế quốc lại kiên trì hơn nửa năm thẩm thành tiên đại quân rút lui về sau minh sơn công vẫn không có rút quân mà là cố thủ tại chỗ đồng thời phái ra trinh sát bốn chỗ điều tra thẩm thành tiên đồng dạng phái ra thiên ma thánh giáo cường giả thi triển bí thuật che đậy những cái kia trinh sát cảm nhận thế nhưng minh sơn không rút quân cũng không tiến quân t h ầ m thành tiên lại chờ đợi hai tháng cuối cùng bất đắc di thông x o á y đại quân lui về đại ngụy đế quốc t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi mốt vân long vệ chỉ huy phó làm t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi mốt vân long vệ chỉ huy phó làm đại vân đế quốc trong đại doanh chư vị t h ầ m thành tiên đã dẫn đầu đại quân lui về quốc nội trận chiến này quân ta đại thắng chư vị đều là đại công thần ta tất nhiên sẽ hướng bệ hạ bẩm báo chư vị công tích chư vị có thể nguyện vọng theo ta cùng nhau hồi vân kinh thành minh sơn công nhìn lướt qua tình báo trong tay hướng về dương liệt các loại võ đạo thánh địa chân chuyển đệ tử nhật tình m ờ đạo ta lần này tới trước chỉ là vì đối phó thiên ma thành giáo nếu nơi này đã không có việc gì vậy ta liền đi trước một bước cáo tử hoàng phủ thanh phong một mặt nặng nề trực tiếp quay người rời khỏi khâu phong ninh anh bình công dương anh nam viên không hòa thượng tứ đại chân truyền cũng đều quả quyết cáo tử bọn hắn đều là hạng người tâm cao khí n ạ o căn bản chướng mắt đại vân đế quốc hoàng đế điểm này ban thưởng đại vân đế quốc hoàng thất có được tài phú cũng không thể có được cùng tiền cơ nhai các loại mấy đại võ đạo thánh địa so sánh dù sao đại vân đế quốc mỗi năm tài chính thu nhập đều phải dâng lễ năm thành cho năm đại đình tiêm võ đạo thánh địa còn lại tài chính thu nhập mới là đại vân đế quốc trừ cái đó ra cái kia năm đại đ ỉ n h tiêm võ đạo thánh địa đều chiếm cứ đại vân đế quốc tốt nhất linh sơn đồng thời bọn chúng vị trí hành tĩnh đều là bọn chúng phạm vi thế lực của mình tương đương với từng cái quốc trung tri quốc đại vân đế quốc căn bản là không có cách can thiệp cái kia năm đại đ ỉ n h tiêm võ đạo thánh địa riêng phần mình có thần dị chỗ bọn chúng đều có thể bồi dưỡng các loại đ ỉ n h tiêm thiên tài địa bảo rất nhiều thiên tài địa bảo đều là đại vân đế quốc hoàng thất bảo khố đều không có tuyệt thế kỳ chân cái kia năm đại đình tiêm võ đạo thánh địa đệ tử tự nhiên k i n h thường hoàng đế ban thưởng dương liệt k h é mỉm vời nói nếu là người bên ngoài mời ta tất nhiên không đi bất quá ta cùng minh sơn công mới quen đã thân nếu minh sơn công có mời ta tự nhiên nguyện vọng đi một chuyến minh sơn công nghe vậy tâm tình cực kỳ thư sướng hắn mặc dù là đại vân đế quốc đại võ thánh vừa v ặ n phần cùng công dương anh nam các loại năm đại thánh địa chân truyền đệ tử hoàn toàn không cách nào so sánh dương liệt như thế tôn trọng hắn tự nhiên nhường hắn cực kỳ cao hứng minh sơn công ra lệnh một tiếng đại quân liền khải hoàn hồi chiều vẫn kinh thành một tòa xa hoa công tức dinh thự phu quân đại nhân ngài trở về rồi hai vị này là dương liệt cùng minh sơn công vừa đến phụ đệ liền nhìn thấy một tên mặc màu vàng nhạt cầm ý, ý. dự t h ẳ n g phụ nhân búi tóc rắn người cao gầy độ ngực đầy đạn tướng mạo diễm lệ đại mỹ nữ mang theo mười mấy tên mỹ nữ chủ động ra đón cầm đầu tên kia đại mỹ nữ nhìn thấy dương liệt cùng thích linh tiên sau tò mò hỏi minh sơn công mỉm cười nói cái này một vị là tiên ngoại lâu c h â n truyền đệ tử dương liệt đại võ thánh cái này một vị là đệ tử của h ắ n thích linh tiên dương liệt cái này một vị là phu nhân của ta lâm minh lam dương liệt khẽ mỉm cười nói ngài tốt minh sơn công nói đi chúng ta đi thư phòng đàm luận dương liệt mỉm cười nói tốt ba người đi tới minh sơn công trong thư phòng minh sơn công nói dương liệt ngươi có thể nguyện vọng ra làm quan đại vân đế quốc vì đế quốc hiệu lực dùng thực lực của ngươi cùng thân phận một khi ra làm quan liền có thể quan cư tam phẩm n ắ m quyền lớn t h ư ở n g thụ vinh hoa phú quý chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng liền có vô số người vì ngươi hiệu lực cũng có thể một câu liền có thể thay đổi rất nhiều vận mệnh con người dương liệt thản nhiên nói minh sơn công ta lần xuống núi này là bởi vì thiên hạ đại kiếp sắp tới không khỏi yêu ma quỷ quái hỏa loạn nhân gian tới trước trạm yêu trừ ma giữ gìn nhân gian chính đạo nếu là thật sự muốn ra làm quan ta muốn gia nhập vân long vệ như vậy có thể tốt hơn thu hoạch được tình báo chạm yêu trừ ma vân long vệ chính là đại vân đế quốc cường đại nhất tổ chức tình báo lệ thuộc trực tiếp đại vân đế quốc hoàng đế lý nhân tin bên trong cao thủ nhiều như mây minh sơn công trầm ngâm một hồi nói vân long vệ vị ti u a n trọng vân long vệ chỉ huy sứ cũng chỉ là tứ phẩm quan nếu như ngươi muốn gia nhập vân long vệ như vậy tối đa cũng chỉ là t ổ n g tứ phẩm quan dương liệt mỉm cười nói không có vấn đề ta vốn là không quan tâm quan vị lớn nhỏ dương liệt đi vào cái này thế giới chính là vì tích lũy thực lực nghĩ biện pháp t ấn thăng trở thành có thể so với ta thần đ ẳ n g cấp c ự n giả g đối quan vị lớn nhỏ tự nhiên không thế nào quan tâm minh sơn công nói ta cái này tiến cung diện thánh ngươi tại nhà ta thêm chút nghỉ ngơi dương l i ệ t nói t ố t vào lúc ban đêm s á t phong dương mãnh liệt làm vân long vệ chỉ huy phó làm thánh chỉ liền đã rơi vào trong tay của hắn ngay kế tiếp đại vân đế quốc kim loan điện hoàng v ị ngồi lấy một tên m ạ c hoàn g bạo thân hình cao lớn tướng mạo anh tuấn nam t ử trẻ tuổi hắn chính là đại vân đế quốc hoàng đế lý nhất tin tại kim loan điện phía dưới hai nhóm đứng lấy đại vân đế quốc triều đỉnh trọng thần dương liệt đến đến đại điện hướng nội lấy lý nhân tin chắp tay hành lễ nói vân long vệ chỉ huy phó làm dương liệt gặp qua bệ hạ một tên thân hình tàu lớn khí chất bất p h à m thái giám tào phong cái t r a u mày nói dương liệt gặp mặt bệ hạ hiện tại quỳ hành lễ người quá thất lễ theo ta được biết nam đại thánh địa chân truyền đệ tử gặp mặt bệ hạ cũng chỉ là chắp tay hành lễ vì sao đến ta tiên ngoại lâu liền muốn quỳ xuống tàu công công ngay hẳn là xem thường chúng ta tiên ngoại lâu hay sao dương liệt một tiếng quắt trói hai đại võ thánh đẳng cấp kinh khủng uy áp trợt trực tiếp bộ phát hướng về tà phong quét sạch mà đi hắn uy áp tào phong bị long uy cuốn một cái lập tức dọa đến toàn thân rút rút y sắc mặt tái nhận trong mắt c h ố p đ ộ n g lên vẻ sợ hãi đại điện bên trong một cái dâng lên mười mấy cổ đại võ thánh đẳng cấp kinh khủng uy áp hướng về dương liệt quét sạch mà đi dương liệt long uy cùng mười mấy cổ đại võ thánh đẳng cấp kinh khủng uy áp chống lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào dương liệt đối mặt mười mấy tôn đại võ thánh uy áp không sợ chút nào nếu không phải lo lắng năm đại võ đạo trong thánh địa lão q u á i vật can thiệp hắn có sáu bảy phần năm chắc đánh hạ đại vân đế quốc h o à n thành lý nhân tin thản như nói tào phong d chấm đặc biệt cho phép hắn miễn đi tục lễ b ậ y hạ nô tài trước điện thất lễ còn mạ phạm dương chỉ huy phó làm còn xin bậy hạ thứ tội dương chỉ huy phó làm lao nô cho ngài dập đầu còn xin ngài tha thứ lao nô mạ phạm tào phong trực tiếp quỳ trên mặt đất cung bít dập đầu cầu k h ẩ n không có chút nào võ t h á n h cấp cường giả cốt khí hắn từ nhỏ và o cung tất cả tính tình sớm đã bị trong cung đủ loại quy c ụ săn bằng những cái k i ế p kiệt ngạo bất tuần người trong hoàng cung căn bản sống không nổi dương liệt bình tĩnh nói ta tha thứ ngươi rồi đa tạ dương chỉ huy phó làm tào phong cái này mới đứng dậy thối lui đến lý nhân tin sau lưng chiêu hội kết thúc về sau trong ngự thư phòng lý nhân tin trầm giai nói dương liệt người này kiệt ngạo bất tuần cũng không phải lương thần minh sơn công cười khổ nói vậy hạ tất cả đại võ đạo thánh địa chân truyền đệ tử đều là như thế dương liệt ở trong đó đã coi như là tốt võ đạo thánh địa lý nhân tin trong mắt lướt qua một ít k i ế n g kỵ yếu t ố t thở giải nói thôi minh sơn công ngươi có thể nhiều hơn giao hảo người này hy vọng mục đích của hắn thực sự chỉ chạm yêu trừ ma cái kia tất cả đại võ đạo thánh địa đều nắm giữ võ thần đại vũ thần thậm chí là nhân tiên chính quả cường già toa trấn đại vân đế quốc trên mặt nội thực lực mạnh nhất võ giả cũng chỉ có đại võ thánh đẳng cấp bọn hắn căn bản không dám t r e o chọc những cái kia võ đạo thánh địa minh sơn công cung kính nói phải vậy hạng chương ba trăm bốn mươi hai sư ngộ chương ba trăm bốn mươi hai sư ngộ vân long vệ chiếu ngục tiểu nhân chiếu ngục trưởng quan siêu gặp qua dương chỉ huy làm một tên dáng người hơi mập chiếu ngục ngục trưởng mang theo đông đảo ngục tốt đi vào dương liệt trước người một mặt cung kính nói dương liệt nói mang ta đi chiếu ngục tầng thứ chín vân long vệ chiếu ngục chia làm chín tầng càng hướng sốn giam giữ lấy phạm nhân liền v ợ hung tản thực lực càng cường đại đồng thời nhân số cũng tăng ít quan siêu một mặt cung kính nói rõ tại quan siêu dẫn dắt phía dưới dương liệt bước vào chiếu trong ngục một cỗ nhàn nhạt, nhạt mùi thối từ đó truyền đến tại cái kia chiếu ngục bên trong rất nhiều phạm nhân bị còn đánh cho ra chóc thị t bong nằm trên đất rên thống khổ ta là hoan hưởng đại nhân ta nguyện ý làm đại nhân cho săn cầu xin đại nhân cứu ta một mạng vừa nhìn thấy dương liệt t i ế n đến rất nhiều phạm nhân một cái gọn tới hàng rào sắt bên cạnh lớn tiếng cầu khẩn nói dương liệt không nhúc ních h chút nào một đường hướng về phía dưới đi đến quan siêu định nói chỉ huy sứ không biết ngài muốn đi trước tầm thứ chín làm chuyện gì nếu là ngài có nhu cầu gì có thể nói với ta chỉ cần ta có thể làm được đến ta tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đi làm dương liệt bình tĩnh nói ta tu luyện một môn võ học cần dùng cường giả sinh mệnh luyện công theo ta được biết tầm thứ chín bên trong có một tên võ thần bạch cốt nhân đồ thân đồ liệt ta dự định bắt hắn đến luyện công quan siêu thận trọng nói chỉ huy sứ thân đồ liệt thế nhưng là bệ hạ chú ý phạm nhân ngài muốn bắt hắn luyện công có phải hay không cần phải mời nhất đạo bệ hạ thủ dụ dương liệt sâu sắc liếc nhìn quan siêu một cái đại võ thánh đẳng cấp long uy chậm rãi lan tràn ra nói thân đ ồ liệt hôm nay bất đắc kỳ tử rồi người cứ như vậy hướng lên phía trên báo cáo đi quan siêu chém đinh chặt sắt nói phải chỉ huy sứ dương liệt đi thẳng tới tầng thứ chín tại chiếu ngục tầng thứ chín vẹn vẹn nắm giữ năm cái ngục giam mỗi một cái ngục giam đều sử dụng đen tinh sắt chế tạo tại một cái trong ngục giam một tên thân hình cao lớn tóc trắng sơ xương bả vai xương bị x u y thủng hai tay bị chém rụng bàn tay đùi phải bị chặn rơi chỉ còn lại có chân trái láo giả láo giả này chính là bạch cốt nhân đồ thân độ liệt một tôn võ thần cảnh cao thủ lúc trước hắn tại đại vân đế quốc bên trong hoành hành không sợ giết chết vô số người sau đó liền bị tiền cơ nhai bên trong võ thần đánh bại v ư ớ c xuống chiếu ngục bên trong thân đồ liệt ngẩng đầu nhìn dương liệt một nhóm phách lối cười như đi ê nói n hh các ngươi lại tới mong muốn lao tử bạch cốt kim cương kinh liền cho ta r ư ợ u mỹ nữ nhường lao tử hưởng thụ đủ về sau có lẽ sẽ nói cho các ngươi biết một đôi lời khẩu quyết lý nhân tin sở dĩ không có giết chết thân đồ liệt chính là muốn muốn t ử trên người đối phương thu mạch bạch cốt kim cương kinh cái này một môn võ học các thần đại vân đế quốc có rất nhiều môn võ học thế nhưng là võ học cấp thần lại vẹn vẹn chỉ có hoàng thất tu luyện cự lực linh thần trải qua nếu là có thể thu hoạch được bạch cốt kim cương kinh môn võ học này liền có thể tăng lên trên diện rộng hoàng thất nội tình dương liệt nói ngươi là bạch cốt nhân đồ thân đồ liệt thân đồ liệt cười t a n ó i không sai lão tử đi không đổi tên ngồi không đổi họ chính là thân đồ liệt ngươi tiểu ba nhi này tướng mạo không sai đến cho lão tử thoải mái một cái lão tử liền chuyển cho ngươi hai câu khẩu huyết vậy ngươi có thể đi chết đổi dương liệt đồng thời ngón tay làm kiếm đâm một cái nhất đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát chạm tại thân đồ liệt trên thân. thân đồ liệt đầu bên trên thêm ra một cái dây nhỏ trong mắt c h ố p động lên v ẻ không thể tin thân thể trực tiếp một phân thành hai rơi xuống đất quan siêu m í mắt chực n g ả y cũng không dám nói nhiều một câu quan siêu sau lưng chiếu ngục những n g ụ c tốt cũng đều thành thành thật thật không nói một lời dương liệt thế nhưng là vân long vệ chỉ huy phó làm trên lý luận vân long vệ nhân vật số hai hơn nữa nắm giữ đại võ thánh đẳng cấp tu vi căn bản không phải bọn hắn có thể treo chọc dương liệt v â y tay đem thân đồ liệt thi thể thu nhập trong tiểu thế giới sau đó mở miệng nói đi tám tầng quan siêu nói rõ dương liệt liền dạng kia từng tầng từng tầng rết đi qua Đem chiếu ngục bên trong ngự h ữ n cái kia t h c lực mạnh mẽ, thư ộ i trời ác tẩy t phòng m hết h t lý, nghiêm nghiêm lý nhân tin h đấu sắc mặt tái xanh chê cởi nói tin ngoại lâu chân truyền đệ tử vậy mà giết người lệ công tốt một cái võ đạo thánh niệm tốt một cái danh môn chính phái chân truyền đệ tử nghiêm cùng thử rõ xét nói vậy hạ việc này nên xử lý như thế nào lý nhân tin đông như nói n đại ngụy đế quốc hoàng đế nhận đến ám sát hoàng gia bảo khố bị người cướp bóc không còn việc này xác nhận sao đến cùng là ai làm nghiêm cùng một mặt ngưng trọng nói xác nhận việc này mặc dù không có chứng cứ nhưng rất có thể là dương liệt làm nghiêm cùng từ mật thám trong miệng biết được dương liệt tại đại ngụy đế quốc trong hoàng cùng chẳng những giết một tôn đại võ thánh còn cướp sạch đại ngụy đế quốc hoàng gia bảo khố võ thánh cũng đã giết mấy tôn loại này coi trời bằng v ù n hư nhân hắn cũng không dám t h y tiện trêu t r ọ n lý nhân tin do dự mãi mới mở miệng nói người đi khuyên hắn một chút nhường hắn ít giết đ i ể m người nghiêm cùng cung kính đáp phải vậy hạ một gian rộng rãi trong phủ đệ giết nhiều ngày như vậy trong lao trọng hình phạm thu hoạch lớn nhất vẫn là thân đồ liệt trí nhớ của hắn có giá trị nhất bạch cốt kim cương kinh môn này võ học cấp thần không sai thế nhưng so với cản khôn bạch cốt đoạn hồn chảo vẫn là hơi kém một chút cái này thân đồ liệt lúc trước chỉ là một cái bình thường thợ săn hắn tại một tòa sơn mạnh bên trông thấy được một tòa sương mộ hắn ạ i đụng trạm lấy sương mộ về sau mới thu được cái này bạch cốt kim cương kinh môn này võ học cấp thần thế nhưng thân đồ liệt luyện thành bạch cốt kim cương kinh về sau liền bị quản chế tại s ư ơ n g trong mộ linh t hai thân đồ liệt g i a hỏa này không có kiến thức không biết mình cùng linh thai ký kết khế ước từ đây bị quản chế tại tà thần cái này bạch cốt kim cương kinh chính là tà thần truyền thụ cho võ học của hắn môn võ học này đúng là võ học cấp thần bất quá cho người cảm giác là kém hóa bản đoán chừng còn có tiến giai võ học một khi tà thần giáng lâm linh t hai thân đồ liệt liền sẽ trở thành tà thần khôi lỗi hoặc vật đại bổ linh hai còn không có xuất thế hiện nay đúng là xử lý nó thời điểm tốt dương liệt xem xong thân đồ liệt ký ức về sau mang theo thích linh tiên hướng về linh thai vị trí sơn mạch bay đi làm nghiêm cùng đi vào dương liệt phủ đệ thời điểm phát hiện trong phủ đã không có m ộ t a i hắn chỉ có thể bất đắc dĩ rời khỏi đầu hổ sơn chính là một tòa cây rừng rậm rạp nhìn qua thường thường không có gì lạ đại sơn dương liệt dựa theo thân đồ liệt ký ức đi tới sâu trong núi lớn một tòa không người vách núi phía dưới phát hiện một cái cự đại sơn động mảng lớn âm trầm khí tức t ừ trong sơn động chuyển đến thích linh tiên hiếu ký nói sư phó chúng ta tới nơi này làm gì chạm yêu trừ ma dương liệt nhìn thấy thích linh tiên không có gặp nguy hiểm cảm ứng lập tức mỉm cười sau đó nhanh chân tiến vào trong s ơ n động dương liệt dọc theo sơn động đi lại ước chừng ngắn m é t một t o a nhìn một cái không thấy biên giới trải rộng các loại hải cốt to lớn xương mộ liền xuất hiện tại trước mắt của hắn t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba bạch cốt quân vương t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi ba bạch cốt quân vương tại cái kia vô số hải cốt trung ương lơ lửng một viên khắc rõ vô số huyền ảo trù ấn cao tới năm m cự thạch khối cự thạch này tản ra t à dị không dị sánh được văn mang pha nhân quy xuống h ư ớ n g ta thành tính cầu nguyện n i ệ m tụng tên của ta bạch cốt quân vương dạo bố trí ba tây một cái tràn ngập tà dị thanh em một cái tại dương liệt não hải quân quần n h ư n g hắn có một loại niệm tụng tà thần tên thật xúc động mỗi một vị tà thần đều nắm giữ một tôn tên thật cái gọi là quần thử tri chủ linh huyết c h i mẫu cũng chỉ là hắn nhóm cách gọi khác tà thần tên thật đều có được lực lượng một khi niệm tụng hắn nhóm tên thật liền sẽ bị hắn nhóm để mắt tới tiêu ký tám chín phần mười sẽ gặp phải hai á c h dương liệt một cái b u ộ phát ra kinh khủng long uy quát trói hai một tiếng linh tiên không cho phép đọc cái tên đó, đó là vượt ngoại tà thần tên thật ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi lực lượng một khi niệm tụng liền chắc chắn tao ng thích linh tiên khẽ c ờ i nói biết rồi sư phó ta vốn là không có tính t o á n đ ể ý tới nó lúc này thích linh tiên trước đây không lâu mới vừa mới tiến cấp trở thành tổng sư cảnh võ đạo cao thủ nàng võ đạo ý chí đồng dạng mười điểm cường hành đủ để chống lại t à thần nói nhỏ đây là linh t hai thiên địa dựng dục thiên địa kỳ chân một trong nếu là không có người lấy giai đoạn như vậy cái này linh thai đi qua ước b ạ n năm t u ế nguyệt diện hóa về sau liền có thể đản sinh ra tiên tiên sinh linh những cái kia tiên tiên sinh linh cả đám đều nắm giữ siêu cường tiềm lực theo thời gian trôi qua tự động mạnh lên yếu nhất cũng có thể trở thành đại vũ thần cấp đếm được cường giả chỉ cần có một môn phù hợp tu luyện công pháp hắn nhóm thậm chí có thể xa so với thường nhân nhẹ nhõm thu hoạch được nhân tiên chính quả loại này linh thai cũng là dễ dàng nhất bị tà thần ký sinh ăn mòn đồ vật từ nơi này linh thai vừa rồi truyền đến ý niệm đến xem trước mắt ký sinh tại cái này linh thai bên trên vực ngoại tà thần bạch cốt u â n vương dương liệt giải thích nói không nghĩ tới ngươi cái này thì tiện nhân loại cũng có chút kiến thức vì xuống ta cho phép ngươi trở thành tín đồ của ta ta đem ban cho ngươi t r ư ở n g sinh cùng lực lượng cái kia linh thai bên trên một trận núc ních ó a thành một chương làm cho người dùng mình cùng loại khô lâu đồng dạng đ ầ lâu cái đầu kia quan sát dương liệt hai người một cổ vô cùng kinh khủng thần uy từ hắn trên thân b ộ c phát bao phủ tại trên thân hai người dương liệt một cái bộ c phát ra kinh khủng long uy chặn lại bạch c ố t quân vương lực lượng thích linh tiên lại thân thể mềm mại run lên không tự chủ được ngồi dưới đất toàn thân run rẩy trong mắt chớp động lên vẻ sợ hãi mỗi một vị tà thần đều là v ự c ngoại chủng tộc thủ hộ thần vô cùng cường đại không có thủ hộ thần chủng tộc tại v ự c ngoại trong vũ trụ chính là chủng tộc khác nô lệ phụ thuộc thậm chí là đồ ăn chỉ có siêu phàm thứ tám cấp độ võ thánh đẳng cấp cường giả mới có thể bằng vào võ đạo ý trí trực diện tà thần thần uy b ngươi nếu là bạn tôn d á n g lâm cái này thế giới ta có lẽ không phải là đối thủ của ngươi có thể ngươi bây giờ còn chưa có d á n g lâm bất quá là đợi làm thịt cựu năm thôi đi chết đi dương liệt một tiếng quát t r ó i thai toàn thân chân khí sôi trào thi triển thánh long kiếm pháp một kiếm đâm ra, nhất đạo long hình kiếm khí trong nháy mắt một phát hướng về bạch cốt quân vương phụ thuộc linh thai đâm tới ti tiện đổ v ậ t cũng d á m g mạo phạm thần ngươi nhất định phải chết bạch cốt quân vương phụ thuộc linh thai một cái phát ra phẫn tiếng giống g i n dữ tại cái kia linh thai phía dưới bạch cốt bỗng nhiên bay lên hình thành một mặt to lớn xương thuẫn ngăn tại linh thai trước đó Ấm ấm. Đương t hôm e đem o long to long trong lấy liệt lớn là liên liền lên, là một kiếm một kiếm kiếm mặt mắt dám động tiếng tiếng thánh thuẫn thế tại thuẫn thuẫn, thánh tiếp thuẫn tiêu tán.、Bạch、cốt quát thánh, kinh cái kia cái kia đại ai. đến khủng vang, dương xương chẳng nhưng xương còn xương chẳng xương quân vương trong mắt hung quang cũng dương khí khí phá, phá Bạch chấp chỉ chỗ h của về về võ sau sau, ta sáu đổ có sụp nay liền là ngày rỗ của ngươi cái k i a trải rộng vô số hải cốt địa phương đông nhiên một trận rung động một đầu lại một đầu cao tới trăm mét toàn thân khắc rõ vô số phụ văn thần bí hải cốt tự nhân bỏ lên ra tới những hải cốt này to lớn trên thân người đều tản ra siêu phạm thứ tám cấp độ lực lượng kinh khủng ba động ở bọn chúng khô lâu đồng dạng trong hai mắt thiêu đốt lên ngọn lửa đen kịt đây cũng là bạch cốt quân vương quyền năng thao túng hải cốt hắn có thể lợi dụng những cái tia cường đại hải cốt chế tạo ra từng tôn kinh khủng hải cốt tự nhân thân đ ồ liệt lúc trước khắp nơi giết người khắp nơi l à n g ộ chính là vì trợ giúp bạch cốt quân vương xoay sở đủ những ngày hải cốt giống như trong nháy mắt một trăm năm mươi sáu tôn bắt dai bảy con cựu dai bạch cốt tự nhân liền xuất hiện tại mảnh này vô cùng chống trải trong lòng núi giết hai cái này ti ti ệ n nhân tộc ta muốn rút ra bọn hắn bạch cốt quân vương điều khiển linh thai bay đến một tôn cựu d a i bạch cốt to lớn trên thân người lạnh như băng hạ lệ một con kia bạch cốt c ự nhân quân đ o à n trong nháy mắt cộng minh mở ra hải cốt lĩnh vực điên cuồng hấp thu thiên địa nguyên khí đem mảnh này lòng núi biến thành một mảnh trải rộng hải cốt xương vực dương liệt mỗi lần bị hút vào cái kia mảnh xương vực liền cảm giác thiên địa nguyên khí thao túng bị hải cốt lĩnh vực không ngừng áp chế ăn mòn cho dù hắn nắm giữ viễn siêu phổ thông cựu g a i võ giả thực lực cũng vẫn như cũ có nửa bức khó đi cảm giác những hải cốt này cự nhân dồn d dương liệt một tiếng quát trói thai trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn từng đầu thụ vị chiến sĩ nhanh chóng từ thứ nguyên cánh cửa bên trong chui ra giống như chất đầy cả vùng không gian cái kia mấy vạn con thụ vị chiến sĩ lĩnh vực c ậ u mình giống như trong một chớp mắt liền chế trụ cái kia mảnh hải cốt lĩnh vực vô số giống như độc l o n g đồng dạng dây leo từ bên trong lòng đất kéo dài mà ra điên cùng hướng về những hải cốt này cự nhân đâm tới những hải cốt này cự nhân mở ra xương sau đó lĩnh vực cầm trong tay cốt nhận điên cùng chạm tại những cái kia dây leo phía trên đem từng đầu dây leo không ngừng chém thành khối vụn Cầm m đầu ộ thế tôn kiểu dai ả i cốt c nhưng i là ê n m ộ liền trong khoảnh khắc đó vô số dây leo đâm ở hậu phương bắt dai hải cốt to lớn trên thân người đem từng đầu bắt dai hải cốt tự nhân trực tiếp kéo vào một chi lĩnh vực bên trong điên cuồng hấp thu b á t dai hải cốt tự nhân lực lượng đáng chết tại sao có thể có nhiều như vậy thủ quỷ không phải là cái nào lão bằng l ữ u đã trước giờ giáng lâm hoặc là hắn an bài chuẩn bị ở sau bạch cốt quân vương nhìn xem vô số hướng hắn đâm tới dây leo trong mắt lướt qua một ít kiếm kỵ điều khiển linh t h a i hóa thành một đạo lưu quang hướng về động quật chỗ sâu bỏ chạy bạch cốt quân vương lựa chọn cái này động quật cũng không phải chỉ có một cái thông đạo mà là hết thể có mười đầu đường hầm chạy trốn ngươi muốn chạy trốn đi nơi nào một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt giống như một cơn gió mát xuất hiện tại bạch cốt quân vương điều khiển cựu giai hải cốt cự nhân trước người thi triển thánh long kiếm pháp sắt na chỉ thấy. mấy chục đạo sắc bén vô cùng long hình thánh long kiếm khí hướng về kia tôn cựu giai hải q u ố t c ự nhân đâm tới chương ba trăm bốn mươi b ố đánh giết linh thai chương ba trăm bốn mươi b ố đánh giết linh thai tôn này cựu giai hải q u ố t c ự nhân huy động to lớn cốt nhận dùng người bình thường khó có thể lý giải được tốc độ kinh khủng một đao tiếp lấy một đao hướng về dương liệt chém tới t ư ơ n g đạo thánh long kiếm khí bị tôn này cựu giai hải q u ố t c ự nhân chém mỡ thế nhưng là dương liệt kiếm pháp tinh diệu không gì sánh được hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện cho dù tôn này cựu giai hải cốt tự nhân đỡ được bậy thành vẫn như cũ có ba thành kiếm khí chạm tại trên người của nó ầm ầm nương theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang tôn này cựu giai hải cốt cự nhân tại thánh long kiếm khí trạm kích phía dưới trực tiếp chia năm xẻ bảy tại nó trên bờ vai cái tiêm một viên linh thai thì là hóa thành một đạo lưu quang hướng về phương xa bay đi dừng tay nhân loại thả ta đi ta có thể truyền thụ cho ngươi một phần tu luyện bí thuật đủ để cho ngươi tu thành võ thần cảnh hơn nữa chỉ cần ngươi nguyện ý vì ta hiệu lực tương lai ta có thể để cho ngươi trở thành ta đệ một người hầu thống trị ức vạn sinh linh nếu như ngươi phá hủy ta linh hai ta nhất định sẽ n g u y n rủa ngươi nhường ngươi cùng huyết mạch của ngươi vĩnh viễn nhận đến n g u y n rủa toàn bộ chết không yên lành từ linh thai bên trong truyền đến bạch quất quân vương hùng tận uy hiếp tâm thành mong muốn n g u y ệ n rủa ta cùng hết mạch của ta chỉ bằng vào lực lượng của ngươi bây giờ có thể chưa đủ nếu như là bản thể của ngươi giáng lâm ta tuyệt đối ngăn cản không nổi ngươi n g u y ệ n rủa thế nhưng là ngươi chỉ là tại linh thai bên trong ký túc một cố lực lượng căn bản không có loại năng lực kia dương liệt khép c ờ i một tiếng xuất hiện tại cái kia linh thai trước đó chém xuống một kiếm nhất đạo sáng trói không gì sánh được kiếm quang trong nháy mắt tại linh thai phía trên b ư ớ qua cái kia không thể phá vỡ linh thai sau đó trong nháy mắt thêm ra một cái dây nhỏ sau đó bị trong nháy mắt chém thành hai đoạn đáng chết nhân loại Ta nhớ kỹ ngươi rồi. tại a nhớ ngươi kĩ rồi. t cái kia linh thai bên trong một bộ trong suốt như ngọc hải cốt đ ô nhiên n mở hai mắt ra hướng về dương liệt phát ra sắc nhọn dích đạo sau đó phun ra lượng lớn h ắ c khí hóa thành một cái thần bí khó lường nguyên rủa chú ấn hướng về dương liệt bay đi nguyên rủa chú ấn giống như trong nháy mắt rơi vào dương liệt trên thân cùng trên người hắn quỷ dị sau đó màng đụng vào nhau trên người hắn quỷ dị sau đó màng một trận bận b ẹ o sau đó cùng nhau triệt tiêu lẫn nhau sụp đổ cỗ này linh thai có thể dựng dục ra hoàn trình siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai bản nguyên quả thực thật sự là kiếm lợi、lớn. dương liệt nhặt lên bạch cốt chi vương linh thai mảnh vỡ trực tiếp thu nhập trong tiểu thế giới sau đó liền chuyển về nhường hắn ngạc nhiên phản hồi siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai chính là đại vũ thần chi cảnh dương liệt chỉ cần phục vụ hoàn chỉnh siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai bản nguyên quả thực thì tương đương với thể nội nắm giữ một tôn đại vũ thần sinh mệnh bản nguyên tốc độ tu luyện có thể lần nữa bạo tăng một mảng lớn đồng thời tăng lên trên diện rộng tấn thăng võ thần đại vũ thần tỷ lệ、Ấm、ẩm ẩm n ư ơ n theo lấy một tiếng kinh tiên động địa tiếng vang bên trên bầu trời thái dương đông nhiên bị che đậy một cái phản phất đủ để che khuất bầu trời bạch cốt chi t hướng về cái này thế giới đâm xuống bạch cốt chi vương thẹn quá thành giận ta bất quá là diệt ngươi nhất đạo ý thức đoạt ngươi một cái tương lai có thể tiến ra siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai linh hai đến mức tức giận như vậy sao quá mức sinh khí thế nhưng là sẽ bằng xương lơi lỏng dương liệt nhìn bầu trời bạch cốt chi trả một mắt k h ẽ cười một tiếng hóa thành thanh phong tiến vào trong động quật lúc này động quật thể nội hải cốt to lớn người cũng đã bị dương liệt dưới trướng thụ v u chiến sĩ c h ấ n áp hắn trực tiếp đánh nát những hải cốt này cự nhân đem những hải cốt này cự nhân cùng với trong động q ậ t hải cốt hết thệ thu nhập trong tiểu thế giới những hải cốt này cự nhân cũng có thể trở thành dương liệt tiểu thế giới chất dinh dưỡng cái kia bạch cốt chi c h ả o đâm một cái trên thế giới này liền bị c u ố n lên vô số quỷ dị trật tự tỏa liên suy yếu hắn lực lượng giao ra đem cái kia m ạ o phạm ta ti tiện nhân loại giao ra một cái phản g phất to như thương khung hải cốt màu trắng xuất hiện trong hư không hắn s o n g đồng tản ra tối tam hòa diễm nạnh g sinh sinh xâm nhập cái này thế giới vô số trật tự tỏa liên một cái quấn quanh ở cái kia hải cốt màu trắng phía trên không ngừng phong ấn hắn lực lượng cái kia bạch cốt quân vương vô cùng kinh khủng thân bên trên b ộ c phát ra một cỗ bạch cốt linh diễm n g ạ n h sinh sinh đem trên thân trật tự tỏa liên đ ố t đ ứ t không ít thế nhưng là cái kia trật tự tỏa liên giống như vô cùng vô tận b ạ c h cốt quân vương đốt đ ứ t một chút càng nhiều trật tự tỏa liên liền q u ố n đi lên không ngừng suy yếu hắn khí tước các ngươi nhanh tới giúp ta chúng ta cùng tiến lên hoàn toàn có thể kích phá cái này thế giới đề kháng b ạ c h cốt quân vương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng hét giận dữ âm thanh khủng bố ở cái thế giới này bên ngoài tràn đầy tà thần tinh vực quân quân chỉ bất quá không có bất kỳ cái gì tà thần trả lời mạnh cốt quân vương càng là cường đại tà thần liền v ư ợ điên cuồng hắn nhóm làm sao có thể giút ngươi nếu như hết thể, tà thần đều liên thủ. n h â n tộc liên minh không biết bị diệt vong bao nhiêu và lần à đúng cái này bạch cốt quân vương nói không chừng cũng là nửa đ i ê n trạng thái cái này sẽ ngu xuẩn như vậy mạnh mẽ xông tới cái này thế giới dương liệt giấu ở trên một cây đại thụ đứng xa xa nhìn bạch cốt quân vương trong mắt lướt qua một tia treo tức căn cứ nhân tộc liên minh nghiên cứu càng cường đại tà thần liền vượt điên c u ồ n g hắn nhóm thỉnh thoảng cũng sẽ khôi phục lý trí thế nhưng điên c u ồ n g mới là hắn nhóm bản chất có thể lâu dài hắn nhóm đều là tại bằng vào bản có thể hoạt động dân tộc liên minh mới có thể tại cái kia chút kinh khủng tồn ngay dưới mắt từng bước một phát triển phát triển bạch cốt quân vương bạch cốt linh diễm cường hoành không gì sánh được liền xem như trật tự tỏa liên cũng có thể đốt đoạn thế nhưng là cái kia trật tự tỏa liên nhưng là vô cùng vô tận hắn bạch cốt linh diễm tại đốt đức rất nhiều trật tự tỏa liên về sau bắt đầu quấn quanh ở hắn trên thân thể một nhóm nhát gan phế bật bạch cốt quân vương nổi giận gầm lên một tiếng hướng lên trời bên ngoài bay đi hắn cũng vô pháp thời gian dài chống lại cái này thế giới trật tự tỏa liên nếu tới liền ở lại đây đi một tên thân hình cao lớn tóc đen nơi đầu toàn thân vây quanh lây kiếm khí kiếm tiền một kiếm hướng về bạch cốt quân vương đâm tới trong một vô số nguyên khí hội tụ tại cái kia kiếm t i ê n trường kiếm trong tay bên trong hướng về bạch cốt quân vương đâm tới dương liệt chỉ là nhìn một kiếm t i ê n một mắt huyết dịch khắp người sôi trào cái kia đã gần như tấn thăng kiếm ý trực tiếp tấn thăng đó là nhân tiên chính quả kiếm t i ê n k h í tức của hắn không thua quần thử c h i chủ hết ngồi đ á y giếng sâu kiến một dạng gia hỏa cũng dám ra tay với ta không biết tự lượng sức mình bạch cốt quân vương điên cuồng cười một tiếng thân thể co rụt lại hóa thành một viên màu trắng bạch cốt kiếm hoàn giống như như chấp giặc hướng về kia danh kiếm tiền bay đi cái kia bạch cốt kiếm hoàn một kích đụng nát kiếm tiền kiếm khí trong nhá tên v i ê u kiếm tiên t i ê u thả một tiếng thân thể hài cốt trong nháy mắt bị hức hô vẹn vẹn chỉ còn lại có một tấm da người từ giữa không trung bay xuống dương liệt trong lòng có chút run lên thật mạnh bạch cốt quân vương so ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn nhiều quân thử c h i chủ căn bản là không có cách cùng hắn đánh đồng hắn hẳn là siêu phàm xếp hạng thứ mười ba giai thậm chí là trở lên kinh khủng tồn tại tà thần cũng chia đủ loại khác biệt quân thử c h i chủ chính là siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai nhỏ yếu nhất tà thần mà bạch cốt quân vương chính là cả nhân tộc liên minh cộng lại đều không thể kháng được cường đại tà thần chương ba trăm bốn mươi tiến giai võ thần thiên cơ nhai bên trên sinh hoàng kiếm tiên chết rồi tôn này vượt ngoại tà thần bạch cốt quân vương thật sự là đáng sợ hắn cùng mặt khác vượt ngoại tà thần hoàn toàn không ở cùng một cấp bậc có thể cùng hắn tương đương vượt ngoại tà thần chỉ có linh huyết chi mẫu khô khốc linh mẫu các loại cực ít mấy cái thiên cơ t ử đứng tại thiên cơ nhai thượng khán bạch cốt quân vương một mắt sau đó ngựa đầu hướng lên bầu trời nhìn ra xa một mắt liền thấy được cái này thế giới bên ngoài từng tôn kinh khủng tà thần liền xem như đại vũ thần cấp đến được cường giả ở thế giới nội bộ đều không thể nhìn thấy tinh không bên ngoài vượt ngoại tà thần chỉ có thiên cơ tử loại này nằm ở giới này chi đ ỉ n h thực lực cường giả khủng bố mới có thể nhìn thấy vượt ngoại tinh không bên trong từng tôn kinh khủng tà thần những cái k i a tà thần mặc dù không có giống bạch cốt quân vương mạnh mẽ như vậy nhưng đồng dạng mỗi một vị đều mười điểm kinh khủng nhân tiên cường giả đều chưa hẳn có thể đủ thắng qua đối phương nếu không phải cái này thế giới kỳ dị phi phạm có thể ngăn chặn những cái tia cường đại tà thần cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi cái tia đại lượng tà thần xâm lấn bạch cốt quân vương giết chết xích hoàng kiếm tiên về sau trực tiếp hóa thành một đạo bạch sắc quang mang hướng lên trời bên ngoài p h ó n g đi thế nhưng là vô số người bình thường nhìn không thấy t r ậ t tự tỏa liên đỗng nhiên bạo tăng đem bạch cốt quân vương c u ố n chặt lại n g ạ n h xinh xinh ngăn t r ở hắn thế đi phản phất lại vô số chỉ bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy hắn đã ngươi mong muốn lưu lại ta vậy ta liền ở lại đây đi cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho cái này thế giới biến thành hải cốt thế giới bạch cốt quân vương dữ tợn cổng t i ế u vô số màu trắng hải cốt đem hắn trực tiếp phong ấn hóa thành một đạo lưu quang hướng về đại địa rơi xuống đi qua diệt hắ mặc dù ta nắm giữ tà thần c h i tử đẳng cấp bất tử c h i t h ầ n thế nhưng là tại chính thức tà thần trước mắt vẫn là không chịu nổi một kích hãn công kích gần chứa lực lượng phát tắc một kích liền có thể đem ta đánh giết bất tử c h i t h ầ n đều khó mà ngăn cản dương liệt nhìn xem bạch c ố t quân vương rơi xuống phương hướng một cái ý niệm trợt l o e lên tà thần c h i tử đẳng cấp bất tử c h i t h ầ n cực kỳ cường hành coi như đầu bị chặn rơi trái tim bị đập tan huyết dịch bị rút khô cũng có thể tiêu tốn năng lượng hấp thu chung quanh thiên địa nguyên khí siêu tốc tài sinh thế nhưng tà thần đẳng cấp cường giả toàn lực công kích đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng phát tắc một khi bị hắn nhóm công kích tà thần c h i tử đẳng cấp bất tử c h i thân căn bản không có tác dụng ủy dị c h i vương cũng là tà thần bên trong cường giả hắn bản thể xen vào chân thật cùng hư hảo ở giữa đồng dạng cầm giữ có đáng sợ bất tử c h i thân có thể hắn ở n g ợ c bị người sử dụng thần khí xuyên qua về sau liền chân chính chết rơi mất mặc dù hắn còn nắm giữ phục sinh thủ đoạn có thể nghĩ muốn phục sinh cũng không có đơn giản như vậy xử lý bạch cốt quân vương linh thai về sau trên người ta xiềng xích lại giảm bất một mảng lớn ta trước mắt có thể ở cái thế giới này tấn thăng trở thành võ thần rồi. dương liệt trong mắt lướt qua vẻ hài lòng trực tiếp mang theo thích linh tiền hướng về vân kinh thành phương hướng bay đi mấy ngày sau vân kinh thành dương phủ trong tu luyện mật thất bạch cốt quân vương nhường ta mở mang kiến thức một chút lực lượng của ngươi dương liệt lấy ra cái k i a mai do bạch cốt quân vương linh t h a h ngưng tụ mà thành hoàn chỉnh thập nhất giai siêu phàm bản nguyên quả thực một cái mất vào một cố cường đại không gì sánh được bản nguyên lực lượng từ đó tuân ra điên cùng cường n g c hóa lấy lục thể của hắn linh hồn dương liệt thôi đậu chân long trải qua trần khí xa xa không ngừng từ trong thân thể tuân ra phản phất vô cùng vô tận bình thường trực tiếp đột phá tầm tầng, tầng lớp lớp tiểu cảnh giới nhường chân khí của hắn không ngừng thăng hoa trở nên càng thêm cường đại bảy ngày sau trong n g thất t một cố đại võ t h á n h cựu trọng thiên khí tức khủng bố từ dương liệt trong thân thể lan tràn ra bằng vào ta trước mắt nội tình lại tu luyện nửa năm liền có thể đột phá thường người không thể vượt qua cực hạ n tấn thăng trở thành võ thần đẳng cấp cường giả bất quá nửa năm vẫn là quá lâu dương liệt mở hai mắt ra c ả m thụ thân thể biến hóa hơi trầm lâm một hồi trực tiếp tiến vào trong tiểu thế giới tại tiểu thế giới bên trong sinh trưởng một viên kỳ dị siêu phàm bản nguyên quả thực dương liệt vừa tiến vào trong ánh mắt liền ở hắn hấp dẫn đây chính là dùng quần thử c h i chủ thi thể bồi dưỡng mà thành siêu phàm bản nguyên quả thực tương đương với chỉ có mười một phần tám thập nhị giai tà thần bản nguyên cái này mai quả thực đủ để cho ta tấn thăng trở thành võ thần dương liệt trực tiếp lấy xuống cái kêu mai siêu phàm bản nguyên quả thực một cái nút vào một cố vô cùng m i n h mông phản phất vô cùng vô tận nhiệt lưu trong cơ thể hắn phun trào hắn hơi thôi đ ộ n g chân long trải qua liền dễ như chở bàn tay đột phá tấn thăng trở thành võ thần cảnh cường giả đây chính là tà thần bản nguyên thật sự là quá tuyệt c o võ cường giả thần cấp có thể nắm giữ một ít lực lượng phát tắc ta nắm giữ là lực lượng phát tắc tốc độ phát tắc cùng với sinh mệnh phát tắc sinh sôi phát tắc long chi phát tắc những ngày phát tắc bên trong đại bộ phận đều là quần thử tri chủ nắm giữ phát tắc chỉ có long chi phát tắc là ta lĩnh mộ võ thần tri cảnh mới nắm giữ làm bị thương tả thần lực lượng nếu là không có võ thần nắm giữ lực lượng phát tắc coi như lực lượng mạnh hơn cũng không gây thương tổn được tà thần bất tử c h i thân dương liệt tâm niệm v ừ a động liền cảm ứng được chính hắn nắm giữ năm loại lực lượng phát tắc võ thánh đ ẳ n g cấp cường giả nếu như số lượng đầy đủ có thể đủ bằng vào đại trận ngưng tụ sức mạnh chống lại đại vũ thần cấp đếm được cường giả thế nhưng võ thánh đ ẳ n g cấp cường giả nếu như muốn đánh giết một tôn tà thần nhất định phải nắm giữ một tôn võ thần trở lên cường giả làm làm đại trận người chủ trì bằng không cho dù có mấy trăm bạn võ thánh cũng không gây thương tổn được một loại tà thần nếu ta đã tấn thăng võ thần như vậy thì có thể tiến vào võ thần bản rất nhiều chuyện cũng có thể đi làm rồi dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên tri môn đi tới chiến tranh đại học chiến tranh trong đại học một tòa linh hồ trung ương một chiếc tiểu hình du thuyền bên trên hạ chân ngồi tại du thuyền trên b o n g thuyền thoải mái nhàn nhã nhìn phía trước cần câu một vừa nhìn một bên phát ra kịch truyền hình đ ỗ n g nhiên đứng dậy cười nói dương liệt sao ngươi lại tới đây tim ta có chuyện gì không một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua dương liệt trực tiếp xuất hiện tại hạ chân bên người hạ hiệu trưởng ta đã tiến giai võ thần tri cảnh cần phải có thể thêm vào võ thần bản tròn học rồi a dương liệt mỉm cười một cố võ thần đẳng cấp kinh khủng y áp từ trong thân thể hắn lan tràn ra hướng vệ bốn phương t á m hướng khuyết tán mà đi võ thần ngươi vậy mà tấn thăng võ thần rồi quá tốt rồi hạ chân đầu tiên là giật mình sau đó liền mừng như liên vô vỗ dương liệt bả vai hương phần nói quá tốt rồi đây thật là ta năm nay nghe được tin tức tốt nhất nhân tộc liên minh thời điểm cực thịnh có vài chục tôn võ thần cấp cường giả thế nhưng là một lần đi săn tà thần thất bại liền chết chỉ còn lại có mười lăm người hiện nay mặc dù tất cả đại tà thần đều bị hội tụ tại đại vân đế quốc vị trí thế giới kia có thể hắn nhóm gia quyến mà lại ở các nơi cùng n h â n tộc liên minh châm giết rất nhiều nơi n h â n tộc liên minh đều có rút lại phòng tuyến hiện nay dương liệt tấn t h ă n g võ thần đối với n h â n tộc liên minh tới nói tuyệt đối là một chuyện thật tốt chương ba trăm bốn mươi sáu thêm vào võ thần viên t r ắ c hội chương ba trăm bốn mươi sáu thêm vào võ thần viên t r ắ c hội n h â n tộc liên minh võ thần viên t r ắ c hội kim long vương a n t o n i o hơi không kiên nhận nói lão hạ ngươi triệu tập chúng ta qua đây có chuyện gì tất cả mọi người bề bộn nhiều việc có việc mau nói hạ chân khẽ mỉm cười nói chúng ta nhân tộc liên minh sinh ra một tôn mới võ thần ra đi dương liệt dương liệt từ một bên đi đến mỹ ỉ v ừ i nói chưa bị tiền bối các ngươi tốt vân t r i ề u minh thân thể k h ẽ run lên trong mắt chớp động lên vẻ không thể tin nói dương liệt ngươi tấn thăng võ thần rồi không sai ta tấn thăng võ thần rồi dương liệt trên thân một cái buộc phát ra võ thần đẳng cấp kinh khủng bí áp đ ư ơ n g theo lấy đáng sợ lòng mì hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi cái này sao có thể người mới tu luyện bao lâu làm sao có thể tấn thăng võ thần antony ôm ộ t mặt không thể tin song đồng một cái biến hóa thành kim lòng con ngươi hình thái hắn tốt, tốt, tốt. hết sức coi trọng dương liệt tiềm lực hiện nay hai nhà định xong việc hôn nhân dương liệt tấn thăng võ thần chi cảnh với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt vân t r i ê u minh cởi mở cười to nói không sai không sai đỗ thần thông k h ẽ mỉm cười nói chúc mừng chúc mừng ngươi chúc mừng ở đây võ thần đều mỉm cười chúc mừng đạo mười lăm tôn võ thần bên trong cũng có thật nhiều phe phái nếu là tại thời kỳ hòa bình những cái kia võ thần nhóm nói không chừng còn lại bởi vì lợi ích vấn đề giấu g i ế m d i tâm thế nhưng là tại cái này thời kỳ chiến tranh nhân tộc liên minh võ thần nếu như không đoàn kết lại căn bản ngăn cản không nổi tà thần ra quyến nhóm áp lực sở dĩ đ ạ i bộ phận võ thần đều là thật tâm chúc mừng dương liệt tấn thăng võ thần hạ chân nói ta đề nghị dương liệt chính thức thêm vào võ thần viên t r ắ c hội thu hoạch được võ thần quyền lực đồng ý tán thành tất cả võ thần đều không có phản đối antonio mỉm cười nói ra như vậy hạ nếu hắn sắp hưởng thụ võ thần quyền lực như vậy cũng hẳn là tận võ thần nghĩa vụ à. dương liệt đừng hiểu lầm ta nhưng không có châm đối ngươi ý tứ mà là tất cả võ thần đều là như thế tiểu liệt antonio nói không sai chúng ta nhân tộc liên minh võ thần ngoại trừ có thể thu hoạch được to lớn quyền lực bên ngoài cũng tương tự muốn gánh chịu võ thần nghĩa vụ trước mắt chúng ta nhân tộc liên minh nắm trong tay đông đảo cùng t à thần gia quyến giáp giới tinh hệ mỗi một vị võ thần đều phải trở thành những này tinh hệ thủ hộ thần có thể thu hoạch được những này tinh hệ tài chính thu nhập một thành nhưng là đồng dạng cũng cần thủ hộ những này tinh hệ tiêu diệt những cái kia tinh hệ bên trong cường đại t à thần gia quyến đây chính là võ thần cường giả nghĩa vụ ngươi vừa mới tấn thăng trở thành võ thần như vậy ngươi chính là những này tinh hệ thủ hộ thần đây là tại ngươi tấn thăng trước đó chúng ta liền thương lượng song kế tiếp võ thần c h ấ n thủ phạm vi thế lực hạ chân khẽ gật đầu xuề năm ngón tay thường đạo quan g mang h ì n h chiếu đến hư không bên trong tạo thành một t r ư ờ n g to lớn giữa các vì sao địa đồ tại giữa các vì sao trên bản đồ ghi chú dương liệt yêu cầu trấn thủ tinh hệ a n t o n i o khẽ cười nói dương liệt mặc dù ngươi là những cái kia tinh hệ thủ hộ thần thế nhưng phần lớn sự tình đều là từ dưới mặt tất cả đại tinh hệ chấp chính quan riêng phần mình giải quyết chỉ có bọn hắn không giải quyết được liên quan đến siêu phàm cấp độ thứ mười thậm chí trở lên sự kiện mới có thể yêu cầu người ra mặt giải quyết lúc bình thường liền tận đ ư c thư giãn một tí rượu ngon mỹ thực mỹ nữ đây chính là trường sinh người nhất định không thể thiếu tiêu khi nếu như không có một điểm nhỏ yêu thích dài rằng giặc sinh mệnh đều sẽ trở nên buồn t ẻ không thú vị người hao sắc cặp bã cái tia dáng người cao gầy nóng bỏng gợi cảm da thị tuyết t trắng như ngọc tóc đen sông bai hai con ngươi giống như đen vịn bảo thạch mũi ngọc tinh x ả o môi anh đào toàn thân trên giới tản ra kinh người mị lực ý thần tô áng mây một mặt c h á n ghét q u á lớn a n t o n i o cờ ư i hì hì nói áng mây mắng thêm vài câu n g ư ờ i mắng người thanh â m cùng ghét bỏ ánh mắt thật sự là quá tuyệt lời quả nhiên mỹ nhân coi như mắng chửi người đều xinh đẹp như vậy tô áng mây chính là là nhân tộc liên minh ỹ thuật cao nhất thiết tài đang ngồi võ thần đại bộ phận đều đã từng nhận đến nàng trị liệu sở dĩ coi như nàng mắng antonio b à i c h u cũng sẽ không ảnh hưởng đ ồ n g đảo võ thần quan hệ t ô á n g n â y ghét bỏ liếc nhìn antonio một cái không nói thêm gì nữa tốt rồi hội nghị đến đây là kết thúc dương liệt tiếp đó ta sẽ dẫn ngươi đi nhân tộc liên minh bí khố ngươi có thể tại trong bí khố lựa chọn một kiện xếp hạng thứ mười một giai cơ g i á p hoặc thực trang nếu như ngươi dự định đổi đi tinh hạm sư con đường có thể dự định một c h i ế c thập nhất giai tinh hạm thế nhưng cần thời gian chúng ta trong bí k ố trước mắt không có xếp hạng thứ mười một giai tinh hạm hạ chân nói xong mới hướng ở đây đông đảo võ thần mỉm cười nói các ngươi nhớ kỹ cho ta trao quyền biết rồi Tốt. ở đây đông đảo võ thần nhóm rồn rập cho hạ chân trao quyền hạ chân thu hoạch được trao quyền về sau liền dẫn dương liệt rời đi võ thần viên trắc hội thông qua truyền tống trận đi tới lam hải tinh bên trong một chỗ nhìn như không có bất kỳ vật gì trong hoang mạc ta là võ thần viên trắc hội hạ chân ta đã thu hoạch được võ thần viên trắc hội hai phần ba trở lên trao quyền mời mở ra bị cố hạ chân đưa tay hướng về hư không nhấn một cái trong tay hắn cái kia đặc thù đồng hồ quang mang lập l ò t h n g đạo quang mang chui vào hư không bên trong quyền hạn đã xác nhận mục tiêu thân phận xác nhận làm võ thần viên trác hội võ thần hạ chân bí k h ố mở ra thư không bên trong đ ố n g nhiên xuất hiện một cái khe đem hạ chân cùng dương liệt trực tiếp hút vào dương liệt nhãn tình sáng lên phát hiện chính mình thân ở một cái cực kỳ rộng rãi không gian bên trong tại cái k i a rộng rãi không gian bên trong trưng bày bốn chiếc thập nhất dài cơ giáp cùng với ba cái thập nhất dài thực trang tâm dương liệt đây chính là nhân tộc ta liên minh nội t ì n h một trong nơi này cơ giáp cùng thực trang đều là thập nhất dài cơ giáp cùng thập nhất dài thực trang ngươi có thể từ bên trong này chọn lựa một kiện những cơ giáp này thực trang đều là n g ư ơ i tiền bối võ thần nhóm đã từng sử dụng tới binh khí ngươi chỉ có được quyền sử dụng đồng thời không có quyền sở hữu coi người sau khi ngã xuống chúng ta nhân tộc liên minh sẽ thu về người lựa chọn cơ giáp thực trang dù sao mỗi một chiếc thập nhất g i a i cơ giáp thực trang đều là nhân tộc liên minh vận dụng toàn bộ liên minh lực lượng mới chế tạo thành hạ chân trong mắt chớp động lên vẻ phức tạp c h ậ m dãi nói bản đến nhân tộc liên minh võ thần bên trong có không ít người căn bản không có thập nhất dai cơ giáp thập nhất dai thực trang có thể sau trận chiến ấy mấy chục vị nhân tộc võ thần bất lạc còn dư lại võ thần đều nhân thủ một kiện thập nhất dai cơ giáp thực trang dương liệt nhìn xem cái kia bốn chiếc cơ giác ba cái thực trang con mắt c h ố p đ ộ n g lên nóng rực chi sắp nói nếu như ta không c ẩ n thận hủy một chiếc thập nhất g i a i thực trang làm sao bây giờ chương ba trăm bốn mươi bảy manh động chương ba trăm bốn mươi bảy manh động những cái kia thập nhất g i a i cơ giác thực trang đều là sử dụng xếp hạng thứ mười hai giai tạ thần thi hài luyện chế ma thành dương liệt nếu là có thể dùng tiểu thế giới đưa chúng nó biến thành tạ thần bản nguyên quả thực nhất định có thể làm cho tốc độ tu luyện của hắn đột nhiên tăng mạnh hạ t r â n nghiêm mặt nói nếu như là tại chiến đấu bên trong bị hủy cái kia cũng không biết làm thế nào không cần ngươi gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào thế nhưng là tuyệt đối không cho phép cố ý làm tổn thương đây là chúng ta nhân tộc liên minh cộng đồng tài sản cũng là chúng ta nhân tộc liên minh bỏ ra vô số hy sinh mới lấy được nội tình nếu như mất đi bọn chúng chúng ta đem không cách nào cùng nhỏ yếu nhất tả thần chống lại dương liền nói ta đã biết bất quá hạ hiệu trưởng nếu như ta tự mình luyện chế ra thập nhất g i a i thực trang cái kia thập nhất g i a i thực trang thuộc về quyền bày a i hạ chân khẽ mỉm cười nói đương nhiên về chính ngươi chúng ta nhân tộc liên minh sẽ không cướp đoạt bất luận cái gì một tên võ thần cá nhân tài phú nhân tộc liên minh trên thực tế kẻ thống trị chính là võ thần viên trác hội bên trong đông đảo võ thần bọn hắn mặc dù nguyện ý vì nhân tộc liên minh mà chiến nhưng đồng dạng cũng sẽ bảo vệ mình tài sản riêng dương l i ệ n nói ta tuyển cái này đi không lông vũ hào thực trang cái kia không lông vũ hào thực trang chính là sử dụng tà thần vô không sau đó lông vũ luyện chế mà thành thực trang vô không sau đó lông vũ tự ý trường không ở giữa phát tắc bởi vậy không lông vũ hào thực trang cũng cầm giữ có không gian chi lực đây là một kiện đỉnh tiêm thực trang thế nhưng không lông vũ hào thực trang yêu cầu cầm giữ có không gian loại năng lực võ thần mới có thể đủ khống chế còn lại võ thần không cách nào hoàn toàn phát huy ra cái này kiện thực trang uy lực dương liệt nắm giữ hư không long năng lực cũng có thể miễn cưỡng k h ố n g chế không l o n g vũ hào thực trang hạ chân đem không l o n g vũ hào thực trang hạch o tâm vỡ xuống ném cho dương liệt dương liệt nhận lấy không l o n g vũ hào thực trang hạch o tâm về sau hạ chân vung tay lên liền dẫn hắn từ bên trong không gian này biến mất không thấy gì nữa hạ chân trầm dai nói cái không gian kia tên là hư long không gian chính là chúng ta nhân tộc liên minh sử dụng thập nhị giai hư long hải cốt luyện chế mà thành không gian chỉ có thu hoạch được võ thần viên trác hội một nhiều hơn phân nửa võ thần trao quyền mới có thể tiến vào bên trong hiện nay là ta mang ngươi tới nơi này tương lai nói không chừng chính là ngươi mang người mới tới nơi này đây là chúng ta n h â n tộc liên minh tân hỏa tương truyền thánh đ i ệ m dương liệt khẽ gật đầu nói ta đã biết ngoại trừ thập nhất giai cơ giáp thực trang bên ngoài t â n nhiệm võ thần còn có thể tại nhân tộc liên minh trong bảo khố chọn lựa một kiện tà thần c ấ m kỵ vật món kia tà thần c ấ m kỵ vật đồng dạng là nhân tộc liên minh tài sản ngươi chỉ có quyền sử dụng không có quyền sở hữu những này là chúng ta dân tộc liên minh trước mắt có được định cấp tà thần cầm kỵ vật ngươi tuyển một kiện đi hạ chân đưa tay liên tục điểm một phần đỉnh cấp tà thần cấm kỵ vật tài liệu liền xuất hiện tại dương liệt trước mắt nhân tộc liên minh đã từng săn giết qua một chút yếu đuối tà thần cũng tương tự thu được một chút đỉnh cấp tà thần cấm kỵ vật tại phần tài liệu kêu bên trên chỉ còn lại có ba kiện tà thần cấm kỵ vật b ấ t quá mỗi một kiện đều là cấp độ có thể so với huyết vương tòa tà thần cấm kỵ vật ta tuyển món này dương liệt trực tiếp lựa chọn tà thần cấm kỵ vật hư vô dây chuyền cái này kiện tà thần cấm kỵ vật có thể để cho người sử dụng ở vào tà thần cấp trạng thái hư vô liền xem như đại vũ thần cấp đếm được t cái này hư vô dây chuyển chủ nhân đời trước chính là một tôn đại võ thánh đẳng cấp đỉnh tiêm thích khách hắn bằng vào cái này hư vô dây chuyển thậm chí ám sát một tôn võ thần thế nhưng hư vô dây chuyển mặc dù vô cùng cường đại thế nhưng là đại giới chính là thời gian dài sử dụng hư vô dây chuyển sẽ khiến người ta cảm thấy hết thể đều là không có chút ý nghĩa nào cuối cùng tên kia đỉnh tiêm thích khách tự sát đầu này hư vô dây chuyển cũng đã rơi vào nhân tộc liên minh trong tay hạ chân n h ấ c nhở cái này hư vô dây chuyển rất đáng sợ thế nhưng cũng rất tà môn coi như võ thần đẳng cấp cường giả mang lâu cũng sẽ bị ăn mòn sinh ra tự sát suy nghĩ tại trước ngươi có một tên võ thần cũng dùng qua hư vô dây chuyền hắn dùng một lần về sau liền sinh ra tự sát suy nghĩ sau đó đem hư vô dây chuyền trả lại bị tô áng mây điều trị dòng dã mười năm mới khôi phục bình thường dương liệt mỉm cười nói ngài yên tâm ta tự có tính toán hạ chân cũng không cần phải nhiều lời nữa mang theo dương liệt chuyền đưa đến một viên phế khí tinh cầu phía trên sử dụng võ thần đặc chế đồng hồ mở ra một cái bí mật không gian đại môn tại bí mật kia không gian bên trong phong ấn hư vô dây chuyền hộp thủy tinh gỡ xuống g a o cho dương liệt khẽ mỉm cười nói từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta nhân tộc liên minh mới võ thần rồi lam hải tinh chiến tranh thị trấn đại học bên trong một chỗ cục an ninh phân cục t i ề n minh ngồi tại cục an ninh phó thượng trưởng văn phòng bên trong nhàn nhã lên mạng l ư ớ t sóng dương liệt mặc dù nghĩ biện pháp đem hắn từ không hợp tinh đ i ề u tới thế nhưng là đương nhiệm cục an ninh tự trưởng chính là một tôn võ đạo t ô n g sư hơn nữa năng lực viễn siêu t i ề n minh t i ề n minh cũng chỉ có thể tạm ở phó thượng trưởng chi vị chúc mừng không hợp tinh xuất thân dương liệt tấn thăng thành làm nhân tộc liên minh võ thần trở thành võ thần biên trác hội một thành viên thần bảng xếp hạng xếp hạng thứ mười bảy một tin tức đống nhiên xuất hiện tại tiền minh trên màn hình v tiểu liệt trước đó không phải võ thánh sao hắn vậy mà tiến d à i võ thần rồi thật sự là quá tốt t i ê n minh nhìn thấy trên màn hình tin tức đầu tiên là hơi s ữ n g sở sau đó liền cuồng hỉ hắn mặc dù xem trọng dương liệt làm thế nào cũng không nghĩ tới dương liệt có thể tiến d à i võ thần c h i cảnh dù sao nhân tộc liên minh thống trị nhân loại dùng điểm báo ước làm đơn vị đến tính toán mà có thể tấn thăng võ thần cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay lao tiền sắp tan việc đêm nay cùng đi uống một chén thế nào đúng lúc này cục an ninh t h ư trưởng tôn minh hạo đẩy cửa đi đến mời điểm nhiệt tình mời đạo t h i ê n minh từ khi bởi vì dương liệt quan hệ điều qua đây về sau hắn cùng tôn minh hạo quan hệ vẫn không tốt tôn minh hạo một mực lo lắng hắn sẽ đoạt vị trí của mình không có vấn đề thiên minh khẽ mỉm cười nói hắn biết rồi tôn minh hạo giao hảo chi ý mặc dù hai người trước đó có chút mâu thuẫn nhỏ bất quá hắn là một cái vòng tròn trơn trượt người chỉ cần không phải đại mâu thuẫn hắn đều nguyện ý hóa giải thử thần tinh đại linh tập đoàn tổng bộ Á liệt tấn thăng võ thần rồi thật sự là quá tốt tiêu tử đồng nhìn thấy đồng hồ bên trên nhắc nhở tin tức trong mắt chốc động lên vẻ mừng như liên cao hứng nước mắt cũng nhịn không được chảy ra nàng lúc trước đi theo dương liệt cũng không nghĩ tới hắn có thể lấy được lớn như thế thành cựu tổng giám đốc trường sinh tập đoàn đồng ý cùng sự hợp tác của chúng ta bọn hắn dự định hướng tập đoàn chúng ta đặt hàng mười ước tấn t u y ệ t phẩm linh mễ một tên ăn mặc đồng phục tóc đen xóm b a y hình dáng tướng mạo tú lệ mỹ nữ bí thuật ruộng hương lăng mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đẩy cửa đi đến báo cáo trường sinh tập đoàn chính là là nhân tộc liên minh lớn nhất linh mễ buôn bán tập đoàn một trong đại linh tập đoàn tại tiêu tử đồng trường không phía dưới vẫn muốn cùng đối phương tiến hành hợp tác có thể trường sinh tập đoàn chỉ là cho đại linh tập đoàn phổ thông hợp tác đồng bạn đãi n ộ mỗi năm sẽ chỉ từ đại linh tập đoàn đặt hàng mấy trăm tấn tuyệt phẩm linh mễ hiện nay trường sinh tập đoàn một hơi từ đại linh tập đoàn đặt hàng mười ước tấn tuyệt phẩm linh mễ có thể để cho đại linh tập đoàn kiếm một món hời chương ba trăm bốn mươi tám các đông hải tiến giai chương ba trăm bốn mươi tám các đông hải tiến giai sau một khắc một tên khắc dáng người nhỏ nhắn x i n h x ắ n linh l u n g xinh đẹp phi p h à m đại mỹ nữ phương mỹ mỹ cũng tiến vào văn phòng tổng giám đốc một mặt hương phân nói tổng giám đốc nhân tộc liên minh nông nghiệp ngân hàng đã đáp ứng cấp cho mười vạn ước liên minh tệ cho chúng ta liên minh trung ương sản nghiệp ngân hàng cũng đáp ứng cấp cho mười vạn ước liên minh tệ cho chúng ta chúng ta thu được hai mươi vạn ức liên minh tệ cho vay duy trì thử thần tinh là dương liệt cá nhân tinh cầu một nghèo hai trắng mặc dù xác định dùng linh mễ trồng trọt cùng với mặt k h ắ c thiên tài địa b ả o trồng trọt làm trụ c ộ sản nghiệp thế nhưng lại quyết tiếu khai phát tài chính dương liệt lúc trước mặc dù là võ thánh đẳng cấp ứng giả thế nhưng là hắn không có thế chấp vật mong muốn thu hoạch được vạn ức ở trên liên minh tệ cho vay đều gần như không có khả năng bởi vì hắn không có ngân hàng phương diện quan hệ tiêu tử đồng k h é mỉm cười nói lao bản đã tấn thăng võ thần dỗ n ư ơ n g lăng thân thể mề mại khẽ rút lên trong mắt chốc động lên vẻ lão bản dĩ nhiên là võ thần quá tuyệt vời phương mỹ mỹ cũng hưng phấn kêu lên quá tốt rồi lão bản tấn thăng võ thần ta nhìn còn cùng cái nào công ty dám cùng chúng ta tranh võ thần chính là là nhân tộc liên minh tồn tại cường đại nhất cũng là nhân tộc liên minh chân chính kẻ thống trị ngoại trừ cùng là võ thần trưởng không công ty hắn công ty của hắn căn bản là không có cách cùng võ thần công ty cạnh tranh thử thần tinh một tòa linh sơn bên trong võ thần hắn tiến giai tốc độ thật sự là không thể tưởng tượng nổi hắn vậy mà tấn thăng võ thần thật là khiến người ta hâm mộ cái tia ngay tại tu hành bên trong vân sư sư nhìn trong tay đồng hồ bắn ra tới tin tức trong mắt lướt qua một tia hâm mộ nàng cũng là thiên tài tu luyện mười phân g i sở võ đạo tu hành càng đi về phía sau tốc độ tu luyện thì càng khó tăng lên tại võ thánh chi cảnh mấy chục năm không cách nào đột phá nhất trọng thiên người đều có khối người dương liệt vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy năm liền tấn thăng võ thần quả thực làm cho người không thể tin n h ấ t tộc liên minh tất cả mọi người đoán được dương liệt có bí mật thế nhưng hắn như là đã tấn thăng võ thần liền đã nắm giữ chân đủ lực lượng cường đại nắm giữ bí mật này hơn nữa hắm vẫn là cường đại tà thần quỷ dị chi vương nhận định giáo hoàng. chỉ cần không phải đồ đần hoặc tiên đ i ê n tại nhân tộc liên minh bên trong đều sẽ không có người đến khiêu khích hắn thử thần tinh một cái thương nghiệp trên đường cái kêu mặc thời thượng nhìn qua tựa như một tên thời thượng cô nàng ngồi mượn g dạng nắm giữ tuyệt sắc dung mạo vũ văn lưu ly ngay tại dạo phố mua sắm đột nhiên nhìn ở trong tay v ò n g tay nhãn t ì n h sáng lên khẽ cười nói ta thật sự là chúng số độc ác hắn vậy mà có thể tiến giai võ thần hơn nữa còn nhanh như vậy ánh nắng chiều đỏ hiện nay nhất định dẫn đi lên lúc trước vũ văn quần muốn tại vũ văn trong gia tộc chọn lựa xuất sắc nhất tộc nữ đến cùng dương liệt thông gia vũ văn lưu ly cùng vũ văn ánh nắng c h i ề u đỏ chính là vũ văn gia tộc xuất sắc nhất hai nữ nhân nhưng đã đến tranh cử cái tiên một ngày vũ văn ánh nắng c h i ề u đỏ dùng một điểm nhỏ thủ đoạn để cho mình không được tuyển vũ văn quần mặc dù lúc ấy không nói gì thế nhưng trực tiếp đem vũ văn ánh nắng c h i ề u đỏ trong gia tộc địa vị đem đến cấp thấp nhất hiện nay dương liệt tấn thăng võ thần về sau vũ văn ánh nắng triệu đỏ tại vũ văn trong gia tộc thời gian sẽ chỉ càng thêm không dễ chịu chiến tranh đại học long sương cốt trong núi triệu mỹ tiên nhìn trong tay đồng hồ lộ ra nụ cười võ thần rồi tốc độ tu luyện của hắn vẫn là như vậy kinh khủng thật là khiến người ta hâm mộ chiến tranh đại học một tòa sở nghiên cứu bên trong ha ha ha tiểu l i ệ t tấn thăng võ thần rồi ha ha ha quá tốt rồi ta tâm nguyện rốt cục đã đ ạ t thành ta các đông hải mặc dù con đường võ đạo đoạn tuyệt nhưng ta bồi dưỡng được võ thần đẳng cấp đ ồ đ ệ các đông hải nhìn đồng hồ đeo tay bên trong dương liệt tấn thăng võ thần tin tức mặt đ ỏ lên hương phấn cười to sau đó hướng về đi theo chính mình hơn mười người nghiên cứu sinh nói các ngươi phải nhiều hơn hướng các ngươi dương liệt học trường học tập tương lai coi như không có cách nào tấn thăng võ thần cũng phải tấn thăng võ thánh cái kia hơn mười người nghiên cứu sinh cười khổ đáp phải các giáo sư sư phó một thanh âm từ một bên băng lên dương liệt xuất hiện ở sở nghiên cứu bên trong hướng về các đông hải mỉm cười các đông hải mặt đỏ lên nói t ố t t ố tiểu t liệt ngươi tấn thăng võ thần rồi quá tốt rồi vi sư thật sự là thật cao hứng đi chúng ta cùng đi uống một chén ra đi gọi mấy cái lao bằng hữu toàn bộ chiến tranh đại học bồi dưỡng ra võ thần cấp cường giả chỉ đếm được trên đầu ngón tay các đông hải bồi dưỡng được một tôn võ cường giả thần cấp đủ để cho hắn trở thành chiến tranh trong đại học vĩ đại nhất chuyên gia giáo dục một trong hắn chỉ bằng mượn giáo dục ra dương liệt công tích cũng đã đủ để quân lâm chiến tranh đại học dương liệt nói không ta có chuyện quan trọng cùng ngài đ à m luận các đông hải lập tức nghiêm mặt nói tốt mấy người các ngươi đều đi thôi hôm nay trước giờ tan tầm phải giáo thụ cái kia hơn mười người nghiên cứu sinh mặc dù hiếu kỳ bất quá đều đảng hoàng rời đi các đông hải nói nói đi chuyện gì sư phó đây là ẩn chứa một đầu hoàn chỉnh cựu giai siêu phạm sinh vật bản nguyên linh dược chỉ cần uống cái này bình linh dược ngài trên thân bản nguyên tổn thương liền có thể tự lành ngài liền có thể một lần nữa tu luyện võ đạo tấn thăng đại võ thánh dương liệt đem một cái khắc rõ vô số huyền ảo phù văn bình ngọc đưa cho các đông hải hắn đã sớm muốn trị tốt các đông hải thương thế nhưng hắn một mực không dám cái kia ẩn chứa cựu giai siêu phạm sinh vật bản nguyên linh dược vô cùng chân quý ngay cả võ thần đẳng cấp cường giả đều sẽ vì thế tâm động những n à y nhân tộc liên minh võ thần nguyện ý vì liên minh cùng n g c n g i tả thần một trận chiến nhưng bọn hắn đồng dạng sẽ không bỏ qua mạnh lên cơ hội. các đông hải cái kia luôn luôn ổn định không gì sánh được tay phải thận trọng bưng lấy cái kia bình linh dược trong mắt lược qua vẻ kích động do dự một hồi mới đưa bình ngọc đẩy quá khứ yếu đớt thở d à i nói tiểu liệt vẫn là chính ngươi dùng đi linh dược này quá chân quý dương liệt mỉm cười nói sư phó đây là quỷ dị c h i vương ban cho ta linh dược ta cũng có bình này là ta chuyên môn làm ngài chuẩn bị h ắ c vậy ta liền không k h á c h k h í các đông hải không do dự nữa đem bình ngọc nhận lấy uống một hơi cạn sạch một cố cường đại không gì sánh được nhiệt lưu một cái tại các đông hải thể nội chạy xuôi tư dưỡng nhục thể của hắn linh hồn nhanh chóng chữa trị thương thế của hắn các đông hải vốn chính là võ thánh đỉnh phong cương giả hắn chưa từng có lời biếng qua võ đạo thu hành cái tia bản nguyên tổn thương một được chữa trị chân khí tự nhiên sinh ra lột xác một cố đại võ thánh đ ẳ n g c ấ p khí tức khủng bố một cái từ trong thân thể hắn bay lên dương liệt mỉm cười trực tiếp đóng lại sở nghiên cứu cách trở khí tức kết giới nhường các đông hải tiến giai đại võ thánh khí tức hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán mà đi các đông hải ngoại trừ nghiên cứu võ học bồi dưỡng đồ đệ bên ngoài cũng chỉ có khoe khoang điểm này ham muốn nhỏ dương liệt thân làm đệ tử của hắn tự nhiên muốn đến cùng là ai chiến tranh trong đại học rất nhiều cường giả đều bị kinh động từng tôn võ thánh đại võ thánh đẳng cấp giáo thụ dồn dập bay ra hướng về cái hướng kia nhìn lại là các giáo sư tại tấn thăng đại võ thánh hắn không phải bản nguyên thụ thương sao lao cát hắn tại tấn thăng đại võ thánh cái kia đông đảo giáo thụ nhìn thoáng qua liền dồn dập hiếu kỳ bay tới t r ư ơ n g ba trăm bốn mươi chín ma lang xâm lấn t r ư ờ n g ba trăm bốn mươi chín ma lang xâm lấn những cái kia các giáo sư cũng mười điểm hiểu quý cụ chỉ là tại các đông hải sở nghiên cứu bên ngoài trở lấy làm các đông hải hộ pháp không ai dự định tiến vào sở nghiên cứu bên trong các đông hải lúc này ngay tại tiến giai đại võ thánh không có trải qua qua đồng ý của hắn liền tới đến người đứng bên cạnh hắn nhất định không có h ả o ý một giờ sau các đông hải mới hoàn thành l ộ t xác chân chính tiến giai trở thành đại võ thánh ha ha ha đại võ thánh ta rốt cuộc tiến giai đại võ thánh rồi hơn nữa bằng vào ta nội tình tương lai cũng có một hai phần năm chắc tấn thăng võ thần các đông hải tiến giai hoàn tất về sau không nhịn được c ấ t tiếng cười to đạo dương liệt mỉm cười nói sư phó chúc mừng ngài tấn thăng đại võ thánh bên ngoài đến rất nhiều ngài lão bằng hữu tiểu liệt cảm ơn ta trước đi ra ngoài một chuyến các đông hải nhãn tỉnh sáng lên có chút không kịp chờ đợi bay lướt ra ngoài sở nghiên cứu hắn vừa bay lướt đi sở nghiên cứu liền thấy không ít lao bằng hữu nô bằng phi hiếu kỳ nói lao cát ngươi tiến giai đại võ thánh rồi các đông hải nết miệng cười nói không sai ta thuận lợi tấn thăng đại võ thánh rồi tiểu liệt đứa bé kia chính là hiếu thuận hắn thiên tân vạn khổ lấy được một bình linh dược chữa khỏi thương thế của ta ta liền thuận lợi tấn thăng đại võ thánh rồi hắn đều đã là võ thần còn muốn lấy ta cái này một đám sơn giả ta thật thu cái hảo đồ đệ lao cát chúc mừng ngươi tấn thăng đại những cái kia các giáo sư cũng đều biết các đông hải bản tính không xấu chỉ có thể mang theo hâm mộ dồn dập tiến lên chúc mừng n h ư n g các đông hải cười đến không ngậm miệng được dương liệt tham gia các đông hải tổ chức y ế n hội về sau cái này mới rời khỏi chiến tranh đại học an liệt khắc khắc tinh chính là một viên linh lực tràn đầy vẹn vẹn hơi thua lam hải tinh lửa bậc tinh cầu dương liệt đi tới nằm ở viên tinh cầu này thủ đô một tòa cung điện bên trong dương liệt đại nhân ta là của ngài thủ tịch thư ký mai ni toa xin hỏi tòa cung điện này danh xưng nên như thế nào mệnh danh một tên g á n g người cao gậy đầy đặc gợi cảm g a thị tuyết trắng như ngọc tóc vàng mắt xanh. mà c o lờ chế p h ủ vẫn như cũ tản ra kinh người sức mê hoặc lượng ngự tỉ hình tuyệt sắc tinh linh mỹ nữa đi tới dương liệt trước người cùng tính báo cáo cái này một tòa tinh cầu thủ đô cung điện sang trọng đã biến thành dương liệt làm việc địa điểm tại hắn trong phạm vi thế lực đông đảo tinh hệ nếu là gặp được không cách nào xử lý sự t ì n h đều sẽ hướng hắn báo cáo dương liệt cũng có thể tại bên trong tòa cung điện này tuyên bố chính thức công văn trực tiếp đối tất cả đại tinh hệ thậm chí là tinh hệ phía dưới tinh cầu gia lệ dương liệt nói liền kêu long thần cung đi đúng phó quan của ta đâu dựa theo nhân tộc liên minh truyền thống lệ cũ bình thường đều sẽ phân phối một tên trở lên phó quan phụ trách hiệp trợ chủ quan xử lý các loại sự vụ nếu là không có phó quan hỗ trợ xử lý các loại tạp vụ những cái kia võ thần nhóm căn bản không có khả năng tu luyện hưởng thụ sinh hoạt hơn nữa mặc dù võ thần nhóm đều là tu luyện chiến đấu phương diện thiên tài nhưng bọn hắn chưa hẳn là quản lý phương diện thiên tài vài nỉ to nói dựa theo lệ cũ phó quan của ngài bởi ngài tự thân chọn lựa bổ nhiệm đương nhiên ngài cũng có thể hướng liên minh xin liên minh sẽ phái ra rất nhiều nhân tài ưu tu cung cấp ngài chọn lựa dương liệt hiện nay là mấy chục đầu tinh hệ kẻ thống trị chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng liền sẽ có vô số cường giả cung cấp hắn chọn lựa ta là vân sư sư ta có thể bản thân đề cử sao nương theo lấy một cái cởi mở tiếng cười cái kia mặc toàn thân chế phục lộ ra k h ô n khéo giả dặn vân sư sư từ một bên đi đến đúng dịp ta cũng nghĩ bản thân đề cử cái kia tươi đẹp mỹ lệ vũ văn lưu ly cũng cười t ù n g tìm đi đến dương liệt khẽ t r a o mày nói dựa theo lệ cũ phó quan của ta nhất định phải nắm giữ đại võ thánh đẳng cấp tu vi dương liệt phó quan nhất định phải nắm giữ lực lượng cường đại cùng với nhanh chóng xử lý các loại sự vụ năng lực những cái kia đại võ thánh đẳng cấp cường giả đầu của bọn hắn giống như cùng từng cái sinh vật siêu não. có thể nhanh chóng hấp thu các loại tin tức nhanh chóng xử lý các loại tình báo đương nhiên võ thánh cường giả cũng tương tự có thể nhanh chóng xử lý các loại sự vụ bất quá dựa theo nhân tộc l i ê n m i n h quy định võ thần phó quan bình thường đều cần phải có đại võ thánh tu vi như vậy võ thần không ở đó thời điểm mới có thể c h ấ n trụ chẳng diện ta vừa mới tấn thăng đại võ thánh v â n sư sư nở nụ cười xinh đẹp một cỗ đại võ thánh đ ẳ n g cấp khí tức khủng bố từ trong thân thể nàng lan tràn ra đứng một bên tuyệt sắt tinh linh mà em lì toa trong mắt không khỏi toát ra một tia hâm mộ nàng cũng là tinh linh nhất tộc bên trong thiên tài khổ tu bảy trăm năm võ đạo mới nắm giữ siêu phàm xếp hạng thứ bảy giai đại t ô n g sư tu vi mong muốn tấn thăng võ thánh đều nhìn không thấy hy vọng ta cũng tấn thăng đại võ thánh rồi vũ văn lưu ly cũng mỉm cười trên thân bột phát ra đại võ thánh đẳng cấp khí tức khủng bố nàng nhìn qua hết sức trẻ tuổi có thể trên thực tế lại so v â n sư sư lớn thêm không ít dương liệt tấn thăng võ thần về sau vũ văn quần g liền bàn cho vũ văn lưu ly một kiện chân quý tiên tài địa bảo nàng cái này thuận lợi tấn thăng đại võ thánh dương liệt mỉm cười nói đã như vậy như vậy sư sư ngươi coi như ta đệ nhất phó quan lưu ly coi như bản thứ hai con đi v â n sư sư cùng vũ văn lưu ly nhìn nhau đạo v â n sư sư n ở nụ cười xinh đẹp nói để ăn mừng ngài tấn thăng võ thần chúng ta cùng đi cùng đi ăn tối không vũ văn lưu ly c ư ờ i t ủ g tìm nói ta cũng phải cùng đi v â n sư sư mỉm cười nói ta tại hoa tưởng vi vườn trong tiểu điếm đặt trước gian phòng ta cùng hắn cùng đi ăn tối về sau liền định đến đó thưởng thức cảnh đêm ngươi muốn cùng đi sao ta đột nhiên nhớ tới ta còn có chút việc lần sau đi vũ văn lưu ly hung hăng trận mắt nhìn vẫn sư sư một mắt mỉm cười mười điểm tiêu sái quay người rời khỏi nàng dù sao vẫn còn tâm thân sử nữ không muốn tùy tiện cùng những nữ nhân khác cùng một chỗ phụng dưỡng dương liệt chúng ta đi thôi vân sư sư n ở nụ cười xinh đẹp mang theo một vòng làn gió thơm ôm dương liệt một cái cánh tay dương liệt cùng vân sư sư cùng nhau đi tới trên đường du ngoạn mua sắm hết t h ể nhìn phim thưởng thức mỹ vị bữa tối sau đó trở lại hoa tưởng vi vườn khách sạn chấp chính quan trong phòng một lần gió xuân hoa mai điểm điểm n ở rộ tư vị tuyệt không thể tả sư sư dáng người thật tốt tiếp theo sáng sớm dương liệt xem ở co quắp tại ngực mình đẹp không sao tả xiết vân sư sư vừa lòng thỏa ý ô n nàng mức án tinh hệ thủ đô tinh cầu te di người tinh mỏ d ì nhi ngoại thành vô số ảnh lang phong lang hỏa d i ễ m ma lang đỏ thép hung lang các loại siêu phạm đàn sói tạo thành một cố lang sau đó d ò n g lũ hướng về mỏ d ì nhi thành phương hướng phong đi mỏ d ì nhi t r o n g thành vô số tự động hỏa pháo điên c u ồ n g khai hỏa lít nha lít nhít hỏa lực đem những cái kia đánh tới siêu phạm đàn sói hết thệ sẽ thành m ả n h vỡ trên bầu trời từng cái cơ giáp đang cùng những cái kia đã mọc cánh phi hành ma lang chém giết không cho phép những cái kia ma lang tới gần thành thị đại lượng ma lang bị cơ g á p đánh á t từ bên trên bầu trời rơi xuống những cái kia siêu phàm ma lang số lượng mặc dù nhìn qua rất nhiều thế nhưng là tại nhân tộc liên minh dòng lũ sắt thép phía dưới p h ả n phất không chịu nổi một ít đúng lúc này một đầu mọc ra chín k h o ả đầu lâu q u a n g lên mọc ra bốn đối long rực thân dài cao tới trăm mét toàn thân bao trùm lấy một tầng đèn kịt l ô n g tóc tuyệt thế hung lang không chế lấy h phong xuất hiện trên chiến trường huyết bùn đại khẩu trực tiếp liên tiếp tàn nát bốn chiếc cơ giác 2 a i n 0 h ì n t r c h ư ơ n g 350, cầu v i ệ n chương 350, cầu v i ệ n mọ dỉ nhi nội thành dưới mặt đất trong bộ tổng chỉ huy mục tiêu có được lớp năng lượng cấp siêu phàm cấp độ thứ mười đối phương là một đầu chiến lược có thể so với võ thần quái vật nó là tà thần long lang quân chủ dưới t h ư ớ n g gia quyến c h í n đầu long dực lang vương trong bộ chỉ huy hệ thống trí năng nhanh chóng phân tích ra tôn này quái vật kinh khủng thực lực lập tức liên lạc long thần c u n g thỉnh cầu dương liệt võ thần c h i viện vô luận bỏ ra cái giá gì chúng ta đều n g u y ệ n ý nhanh nhanh lên một điểm tinh cầu chấp chính quan la lý á đặc biệt mười điểm thất thố giống to đạo la lý á đặc biệt mặc dù là một tên cựu giai đại võ thánh nhưng hắn chỉ là phổ thông đại võ thánh cũng không phải cơ giới sư cũng không phải thực trăn làm mặc dù cầm giữ có nhân tộc liên minh chế thức cựu giai cơ giáp nhưng hắn cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc đánh bại chín đầu l o n g dược l a n vương thông t i n vinap ê rõ l o n g trong thần cung the o di n g ư ờ i tinh xuất hiện cấp độ thứ mười quái vật l o n g dược l a n vương dương liệt vừa mới nhậm chức liền gặp được loại quái vật này đây chính là võ thần nhóm hàng ngày sao vũ văn lưu ly nhìn xem ngoài n h ỉ toa lấy ra tình báo trong mắt lướt qua một tia ngưng trọng từ phía dưới tinh hệ bên trong truyền đến tình báo đều sẽ do l o n g thần cung quan lại nhóm tiến hành trùng điểm sàng chọn về sau mới có thể rơi xuống ngoài n h ỉ toa tay bên trong do nàng lần nữa tiến hành tập hợp sàng chọn sau đó đưa đến vũ văn lưu ly những n à y phó quan trong tay cuối cùng mới có thể rơi xuống dương liệt trong tay nếu là tin tức gì đều trực tiếp rơi vào dương liệt trong tay hắn khẳng định sẽ bị tin tức dòng lũ bao phủ cả ngày chỉ là xử lý từ tất cả đại tinh hệ bên trong chuyển tới tin tức đều đủ hắn nhức đầu vũ văn lưu ly nói hắn tại hoa tưởng vi vườn khách sạn chấp chính quan phòng ngươi đi đem tình báo đưa cho hắn đi rõ hoài nhỉ toa khẽ gật đầu sau đó thi triển khinh công hóa thành một đạo tản ảnh hướng về hoa tưởng vi vườn khách sạn chấp chính quan phòng phương hướng bay bút đi hoa tưởng vi vườn chấp chính quan phòng bên ngoài hoài nhỉ toa cung kính nói dương liệt đại nhân ta là của ngài thủ tịch thư ký mai ni toa khe di người tinh xuất hiện cấp độ thứ mười quái vật long dực lang v ư ơ n g vô số ma lang tại nó thống xoáy phía dưới tiến công thủ đô m ò d i nhi thành dự tính bọn hắn không duy trì nổi một ngày bọn hắn tỉnh h cầu ngài chi viện ta đã biết dương liệt hôn một cái trong lực vân sư sư bất đắc dĩ thở dài trực tiếp đứng dậy đi ra ngoài hắn thân làm võ thần tay cầm to lớn quyền lực thu được người bình thường khó có thể tưởng tượng t à i phú cũng tương tự muốn thực hiện thủ hộ tinh hệ nghĩa vụ m ọ dị nhi trên thành p ư ơ n g cái kia long d ự c lang vương đang cùng mấy chục chiếc cơ giáp chém giết cái kia mấy chục chiếc trong cơ giáp có hai khung bát dài cơ giáp sư thao túng cơ giáp bọn hắn đều quay chung quanh tại long d ự c lang vương phương xa không ngừng hướng về long d ự c lang vương khai h ỏ a phía dưới lượng lớn tự động người máy chiến đấu cũng giống như thủy chiều hướng về long d ự c lang vương đánh tới những cái kia tự động người máy chiến đấu đều là dây chuyển sản xuất bên trên sản xuất tập bình bọn chúng tác dụng chính là trên chiến trường váy nhiều long d ư c lang vương ánh mắt tiêu hao long d ư c lang vương lực lượng lít nha lít nhít chùm sáng đánh vào long d ư c lang vương trên thân bị nó chung quanh thân thể vây quanh lấy một tầm kinh khủng vòng phòng tốc độ nó nhanh như t h i ề m điện những nơi đi qua từng cái tự động người máy chiến đấu r ồ n r ậ p bạo tạc những cái kia tự động người máy chiến đấu ngoại trừ xạ kích đạn xuyên giáp đạn năng lượng bên ngoài sẽ còn xạ kích pháo sáng mùi thối đánh tán coi c h â n đánh xương độc đánh các loại đặc thù đạn dược chiến trường kia bị các loại đạn dược bao trùm hình thành một mảnh bụi đất xương độc mảnh vỡ bao phủ khu vực thập gia quái vật cũng không gì hơn cái này những này bất quá là không có có trí tuệ giá thu thôi ta cảm thấy không cần mời võ thần chi viện chính chúng ta liền có thể săn giết nó nhường võ thần chi viện chúng ta tinh cầu còn muốn cho hắn một số lớn tài nguyên đầu này thập giai quái vật cũng sẽ trở thành chiến lợi phẩm của hắn quá lô bốn một tên người da đen bắt giai cơ giáp sư dẹp nhìn xem cái kia ngay tại hỏa lực bên trong tả sung hữu đột phá hủy đại lượng tự động người máy chiến đấu lại một chiếc cơ giáp cũng không có giết chết long dực lang vương ánh mắt lộ ra một ít khinh miệt k h ẽ cười nói e n z i la xử lý con quái vật này thời điểm chúng ta đêm nay đi hẹn h ò đi dẹp ngươi đúng là ngũ x u ẩ n trong chiến đấu không thể phân tâm đây chính là cơ sở bên trong cơ sở một tên khác bắt g a i cơ giáp sư enzy là q u t lên dẹp khẽ cười nói yên tâm yên tâm đây bất quá là đầu xúc sinh thôi không có khả năng phát hiện chúng ta cái tia tại vô số hỏa lực oanh tạc bên trong l o n g rực l a n g vương trong mắt lướt qua một chút dở dữ trong nháy mắt buộc phát ra hảo quang s á n g chói hướng về chung quanh nhìn lại liếc mắt liền thấy xuyên những cái tia tự động người máy chiến đấu thể nội không có sinh mệnh chi hỏa l o n g rực l a n g vương ánh mắt đ ứ n g tụ một cái rơi vào dẹp cùng enzy la trên thân nhìn thấy trên thân hai người thiêu đốt lên thịnh vượng sinh mệnh chi hỏa nó chấn động hai cánh khống chế lấy hắc phong hướng về dẹp bay thẳng đi dẹp cẩn thận enzy la sắc mặt đại biến hỏa lực tăng lên một cái mức năng lượng điên cuồng hướng về l o n g d ự c lang vương quét bắn xuyên qua những cái kia quang vũ đại bộ phận đều thất bại một phần nhỏ rơi vào l o n g d ự c lang vương trên thân đều bị nó vòng phòng hộ tùy tiện ngăn lại cứ u ta a n g e l a dẹp một mặt hoảng sợ kêu lên mở ra cơ giác bên trên quang d ự c đẩy công suất h ó a thành một đạo lưu quang hướng về phương xa chạy trốn hắn đẩy công suất tốc độ di chuyển thậm chí siêu việt rất nhiều kiểu giai siêu phản giả thế nhưng là dẹp vừa mới tốc độ cao nhất khởi động trong nháy mắt đó lòng rực lang vương liền quỷ dị xuất hiện tại bên cạnh hắn mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái dưới dẹp vị trí quang điều khiển trực tiếp bị long dực lang vương răng n à n h cắn nát cả người tính cả cơ giáp đều bị long dực lang vương tùy tiện xé nát nuốt vào trong b ụ n g đáng chết đây chính là cấp độ thứ mười quái vật thật là đáng sợ enzy la thấy một màn này toàn thân run r ậ y trong mắt chấp động lên vẻ sợ hãi trực tiếp x ĩ khí sụp đổ cơ giáp phía sau mở ra cơ giới chi d ự c hóa thành một đạo lưu quang điên c u ồ n g chạy trốn trong bộ chỉ huy đáng chết dẹp c h ế t trận enzy la căn bản không phải là đối thủ của nó cái kia rút lui sao thế nhưng là một khi rút lui b ọ i gì nhi thành mấy chục triệu nhân khẩu liền sẽ biến thành những con sói kia k ỳ p b ằ c đồ ăn coi như bởi vì long dực lang vương thực lực quá mạnh tiền đồ của ta cũng đều hủy la li a đặc biệt nhìn xem chiến trường trạng thái sắc mặt lúc trắng lúc xanh trong mắt đồng dạng c h ấ p động lên vẻ sợ hãi hắn hết sức rõ ràng chính mình cũng không phải long dực lang vương đối thủ chỉ có đứng đầu nhất cấp chín cơ giáp sư cùng thực trang làm mới có thể chống lại long dực lang vương la li a đặc biệt hiển nhiên không phải loại kia quái vật đẳng cấp t ư ờ n g giả long g ự c lang vương trong mắt hung quan g loại lên không nhìn ngăn tại nó trước người lít nha lít nhít tự động người máy cùng với mấy trăm chiếc cơ giáp một cái khóa chặt bên trong chiến trường e n z i l a sau đó chấn động hai cánh hướng về e n z i l a bay thẳng đi ầm hầm ầm hầm ầm hầm nhất đạo hắt đến những nơi đi qua từng cái tự động người máy trực tiếp bị đánh nát hóa thành hai cốt từ bên trên bầu trời rơi xuống xong rồi ta chết chắc e n z i l a trong mắt lướt qua một chút sợ hãi nàng võ đạo linh giáp cùng với tại cơ giáp cường hóa phía dưới cơ giáp tri tâm đều đang nhắc nhở nàng tử vong chị ở mấy giây về sau chương ba trăm năm mươi mốt chém giết long dực lang vương chương ba trăm năm mươi mốt chém giết long dực lang vương nơi này chính là địa bàn của ta ngươi tại nơi này náo sự là tự tìm được chết một cái băng l ê n h thanh â m từ trong hư không băng lên nhất đạo thánh long kiếm khí từ trong hư không đâm ra hướng về phía dưới long dực lang vương đâm tới long dực lang vương phản ứng cực kỳ cấp tốc nằm ở trung ương cái đầu kia cái chán quang mang lập lòe một cái vô cùng cường đại linh quang cháo xuất hiện tại trước người của nó、Ấm、ẩm ẩm đ ư ơ n g theo lấy một tiếng kinh khủng tiếng vang dương liệt thánh long kiếm khí một cách đánh nát long dực lang vương linh quang cháo đưa nó linh quang cháo trực tiếp đánh nát thuận thế đâm vào lòng d ự c thân thể của l a n g vương phía trên đem thân thể của nó xuyên qua trực tiếp đưa nó đóng ở trên mặt đất cái kêu l o n g d ự c lang vương phía bên phải một cái đầu lâu trực tiếp đập tan nó thương thế trên người trong nháy mắt khép lại còn sót lại đầu lâu một cái hiện ra từng cái phong sau đó chu ấn côn g bạo không gì sánh được đen kỵ phong bạo trong nháy mắt hiện hiện ẩn chứa một ít phong chi p h á p tác lực lượng hướng về dương liệt quét sạch mà đi Quá yếu dương liệt thi triển thánh long kiếm pháp t ừ n g đạo long hình kiếm khí ẩn chứa lực lượng phát tác đâm vào đen kỵ phong bạo bên trong kim xác long hình kiếm khí đem phong bạo chấm rách thuận thế c h ẳ n ở phía dưới l tương ạ i đạo ẩ n g chưa k i n h k h ủ n g võ đạo ý c h í t h á n h l o n g kim ế kì đâm tới phía dưới đ ầ u kêu l o n g dực lang vương đ ầ u lâu từng v i ê n nổ b ể r a đ ế n cuối c ù n g tất cả đ ầ u lâu đều bị n ổ thành phân v ụ t h ó a thành một b ã i thịt nát t ả n mát trên mặt đất thật mạnh đây chính là mới n h ậ m c h ứ c võ t h ầ n d ư ơ n g liệt h ắ n thật sự là quá mạnh mẽ rồi hơn nữa rất đẹp t r a i e n g y la x u y ê n t h ấ u qua cơ giáp cảm nhận hệ thống t h ấ y được d ư ơ n g liệt trong mắt c h ố p đ ộ n g lên vẻ hư h ấ n trong bộ c h ỉ huy quá tốt rồi không h ổ là dưới liệt võ tân mạnh mẽ như vậy lòng dực lang vương đều bị hắn nhẹ nhóm giết、chết. chúng ta được yêu dưu lượt võ tần bà thuê quá tuyệt vời tất cả sĩ quan trong mắt đều chấp động lên vẻ hư phấn nhảy cân hoan hô la luy á đặc biệt thở dài một hơi xem ra ta cái tinh cầu này chấp chính quan còn có thể tiếp tục làm đúng lúc này một cái thanh âm lạnh như băng ở trong hư không văng lên thi thiện nhân tộc sâu kiến cũng dám giết con của ta ta sẽ dùng chỉnh hành tinh nhân loại huyết dịch đến rửa sạch các ngươi phạm vào tội ác một đầu thân dài cao tới trăm mét toàn thân bao trùm lấy một tầng giống như bạch tuyết đồng dạng d a l ô n g q u o n g lên mọc ra một đối long rực chỉ có một cái đầu lâu trên trán nắm giữ phức tạp hoa văn kinh khủng cự thú đầu kia kinh khủng cự thú vừa xuất hiện toàn bộ m ỏ d ì nhi thành liền nhấc lên từng đợt vô cùng kinh khủng phong bạo cái kia phong bạo những nơi đi qua vô số tự động người máy chiến đấu trực tiếp bị phong bạo c u ố n lên đụng cùng một chỗ hóa thành vô số khối vụ tại m ỏ d ì nhi nội thành một tòa tòa nhà chất lượng độ tranh lệnh phong ố c c ỗ xe pha l ê đều bị cái kia vô cùng kinh khủng phong bạo thổi đi vượt lên tiên không bên trong cứu mạng không không muốn đ ư ơ n g theo lấy từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết vô số người bình thường đều bị phong bạo có đi toàn bộ m ọ dĩ nhi thành giống như địa vụ dưới mặt đất trong phòng chỉ huy mục tiêu siêu p h à m xếp hạng thứ mười một giai màu trắng ma lang vương mục tiêu không cách nào đối kháng mời hướng mặt khác võ thần xin tri viện một cái hệ thống trí năng thanh âm nhắc nhở vang lên làm cho cả trong phòng chỉ huy sĩ quan đều rơi vào trong tuyệt vọng siêu p h à m xếp hạng thứ mười một giai màu trắng ma lang vương đây chẳng phải là nói hắn nắm giữ đại vũ thần cấp đến được chiến lược đáng chết dương liệt võ thần mới vừa v ậ n tiến giai hơn nữa là thuần túy võ thần hắn không thể nào là màu trắng ma lang vương đối thủ chúng ta xong đời nhanh nhanh đi hướng nhân tộc liên minh trung ương xin mặt khác võ thần cầu viện coi như mặt khác võ thần nguyện ý đến tri viện đ o á n chừng cũng tại vài ngày sau rồi trong phòng chỉ huy đông đảo các quân quan trong mắt đều chấp động lên vẻ sợ hãi rơi vào hôn loạn cùng trong tuyệt vọng dựa theo nhân tộc liên minh quy định k h e di ngươi tinh xảy ra yêu cầu võ thần tham gia sự kiện trước hướng long thần cung tình cầu long thần cung không giải quyết được mới có thể hướng nhân tộc liên minh trung ương gửi đi tri viện xin nhân tộc liên minh trung ương đạt được tình báo về sau còn muốn tìm vị kia võ thần rảnh rỗi sau đó mới có thể điều động võ thần qua đây tri viện nếu như địch nhân thực lực quá cương đại yêu cầu mấy tôn võ thần xuất động như vậy chỉ là võ thần tập kết đều cần thời gian không ngắn đi chết đi ti tiện nhân loại đầu kia màu trắng ma lang vương trên c h á n phong sau đó chú ấn quang mang lại lên vô số ẩn chứa phong chi pháp tắc phong nhận hướng về dương liệt c h è m tới dương liệt thi triển thánh long kiếm pháp t ừ n g đạo thánh long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát cùng những cái kia phong nhận đụng vào nhau cái kia có thể tùy tiện trọng thương long dực ma lang vương thánh long kiếm khí lại bị phong nhận tùy tiện kích phá dương liệt nhất định phải thôi động hai đạo kiếm khí mới có thể đánh tan một đạo phong nhận đại vũ thần cấp đếm được k h á i vật quả nhiên h u tàn bất quá vừa vẫn có thể cho ta thí nghiệm một cái không lông vũ hào thực t r a nguy năng dương liệt trực tiếp phát động không lông vũ hào thực trang trong nháy mắt một bộ b ẹ n b ẹ n chỉ có cao mười mét toàn thân bao trùm lấy màu trắng bạc lông vũ hình người thực trang xuất hiện ở giữa không trung cái kia lít nha lít nhít ẩn chứa phong chi pháp tác phong nhận hướng về dương liệt c h é m tới dương liệt trên thân nhấn một cái một cái không gian chi môn trực tiếp xuất hiện tại trước người hắn những cái kia ẩn chứa phong chi pháp tác phong nhận đều bay vào không gian chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa tạ thần vô không sau đó lông vũ am hiểu nhất chính là chế tạo các loại không gian chi môn tiến hành phong ngự đồng thời tại các loại không gian chi môn bên trong xuyên toa giống như đứng ở thế bất bại n h â n tộc liên minh võ thần lúc trước căn bản không phải vô không sau đó lông vũ đối thủ là kỵ sĩ cùng thể ước chi thần thái ân đức buộc hạ xuống thần uy tạm thời phong ấn vô không sau đó lông vũ không gian năng lực mới nhường nhân tộc liên minh võ thần cùng nhau tiến lên giết chết vô không sau đó lông vũ dương liệt trực tiếp mở ra một cái không gian chi môn trôi vào sau một khắc phiến phiến không gian chi môn tại màu trắng ma lang vương t r u n g quanh thân thể hiện hiện t ừ n g đạo thánh long kiếm khí từ khác nhau không gian chi môn mãnh liệt bắn mà ra hướng về màu trắng ma lang vương đâm tới màu trắng ma lang vương chung quanh thân thể trong nháy mắt nhấc lên t ầ n t ầ n kinh khủng phong bạo bích những cái kia thánh long kiếm khí đều bị phong bạo bích t r ư ớ n g từng cái đánh n á t đột nhiên ở giữa tại màu trắng ma lang vương phong bạo bích t r ư ớ n g bên trong nhất mở một cái không gian chi môn từng đạo thánh long kiếm khí từ không gian chi môn bên trong bắn ra đâm xuyên qua màu trắng ma lang vương linh quang vòng bảo hộ chui vào hắn thể nội đem hắn thân thể xuyên qua rất nhiều cái huyết động mặc dù ma lang vương cũng nắm giữ siêu tốc tái sinh năng lực thế nhưng là dương liệt công kích bổ sung lấy từng kia lực lượng phát tắc nhường hắn tốc độ khôi phục cũng biến thành trầm t r ạ n h â n loại vô sĩ có bản lĩnh liền cùng ta chính diện chết tránh ở trong vết nứt không gian mặt nói cái gì anh hùng hảo hán. màu trắng ma lang vương phát ra một tiếng phẫn nộ dích đạo trực tiếp thôi động phong chi p h á p tắc ẩn chứa phong chi p h á p tắc c u ồ n g bạo phong lưới đao hướng về không gian chi môn bên trong bay đi thế nhưng là tại bên trong cửa không gian trùng điệp trồng chéo trồng chéo dương liệt trốn ở chỗ sâu nhất cái kia ẩn chứa phong chi p h á p tắc phong nhận không có vào không gian chi môn sau liền bị không gian chi môn chuyển rời đến mặt k h á c không gian bên trong căn bản là không có cách tổn thương hắn mảy may chương ba trăm năm mươi hai chém giết màu trắng ma lang vương t r ư ơ n g ba trăm năm mươi hai chém giết màu trắng ma lang vương dương liệt nói ngươi tự sát đi ngươi không phải là đối thủ của ta ngươi bây giờ tự sát liền không cần nhận đến ta không lông vũ h ả o cái này thực trang mười điểm quỷ dị trang bị điều kiện mười điểm hạ khắc m u ố n muốn nắm giữ không gian chi lực người mới có thể sử dụng thế nhưng là một khi có thể trang bị bên trên đây chính là một kiện mười điểm đáng sợ thực trang liền xem như siêu phàm xếp hạng thứ mười hai dài t ạ thần nếu như không có khắt chế không gian chi lực năng lực cũng rất khó giết chết trốn ở trùng điểm không gian chỗ sâu nhất thực trang người sử dụng đương nhiên cái này không lông vũ h ả o nếu như đối đầu siêu phàm xếp hạng thứ mười ba dài t ạ thần liền sẽ có vẻ mười điểm yếu lối không chịu nổi mục ích màu trắng ma lang vương nắm giữ là phong chi phát tắc hắn cũng nắm giữ siêu phàm xếp hạng thứ mười một giai thực lực kinh khủng chính diện chẳng i ế t dương liệt đều không phải là hắn đối thủ thế nhưng là hắn lại không cách nào phá hư không lông vũ hào thả ra cổng không gian hoàn toàn ở vào hạ phong phiến t h i ế n cổng không gian không cách ra hợp t ừ n g đạo thánh long kiếm khí thông qua cổng không gian xuyên qua phong bạo bích trướng phòng ngự xuyên qua hắn linh con cháo đâm vào màu trắng ma lang vương thể nội mạng lớn mạng lớn huyết dịch từ màu trắng ma lang vương thể nội phun ra vẫy xuống trên mặt đất đ á n g chết hôm nay tới đây thôi ta nhất định sẽ trở về g i người màu trắng ma lang vương nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp phát động phòng chi pháp t ắ c lực lượng cả người hóa thành một cơn bão hướng về phương xa bay đi không người hôm nay chú định sẽ chết ở chỗ này một cái thanh â m lạnh như băng băng lên một cái không gian thật lớn m ô n xuất hiện tại màu trắng ma lang vương biến thành phong bạo trước người đem hắn trực tiếp c u ố n vào bên trong cửa không gian màu trắng ma lang vương mỗi lần bị nhiếp vào bên trong cửa không gian liền phát hiện chính mình thân ở một mảnh không gian kỳ dị bên trong phiến phiến không gian kỳ dị chi môn cấu trúc trở thành cái k i a m mảnh không gian kỳ dị màu trắng ma lang vương cảm ứng được chính mình một cái đã mất đi đối thiên địa nguyên khí thao túng sau một khắc lít nha lít nhít thánh long kiếm khí từ khác nhau trong cánh cửa không gian bắn ra đâm vào màu trắng ma lang vương trên thân đem hắn thân thể lần nữa xuyên qua sẽ rách ra từng cái vết thương thật lớn cho t a t mái màu trắng ma lang vương gầm lên giận dữ thôi động phong chi phát tắc ngưng tụ ra một trôi to lớn phong nhận chạm tại một cái cổng không gian bên trên sau đó xuyên qua cái kia phiến cổng không gian không biết tung tích lít nha lít nhít thánh long kiếm khí không ngừng từ các nơi trong cánh cửa không gian bắn ra đâm vào màu trắng ma thân thể của lang vương phía trên cái kia màu trắng ma lang vương hai mắt đầu tiên là bị đâm mủ sau đó các vị trí cơ thể khắ h ạ n tại cái tia chỗ không gian kỳ dị bên trong điên cùng dãy ruộng đều không cách nào phá hư lồng giam không gian chỉ có thể bằng vào cường hành sinh mệnh lực cùng với tà thần thần tử đẳng cấp bất tử c h i thân n mạnh kháng dương liệt công kích một giờ sau đầu kiếm màu trắng ma lang vương tất cả sinh cơ mới bị dương liệt thánh long kiếm khí hoàn toàn chém chết biến thành một đống khối thịt tản mát tại không gian kỳ dị bên trong dương liệt mở ra một cái cổng không gian trực tiếp xuất hiện tại màu trắng ma lang vương trước người cầm trong tay quỷ dị chi hạp từng đầu quỷ dị xúc tu chui vào màu trắng ma lang vương trong thi thể lọc đến lấy hắn ký ứ màu trắng ma lang vương chính là tà thần long lang quân chủ dòng dõi một trong. bất quá tại long lang quân chủ giới trướng cũng chỉ có ba đầu siêu p h à m xếp hạng thứ mười một giai t à thần tri tử long lang quân chủ cũng là hội tụ đến thế giới kia t à thần một trong bất quá hắn không dám khoảng cách linh huyết c h i mẫu t ử v á n ma thần các loại kinh khủng t à thần quá gần chỉ có thể lợi tại một viên sinh mệnh t i n h cầu phía trên chờ đợi thời cơ màu trắng ma lang vương là vì lấy long lang quân chủ niềm vui cái này dẫn đầu long dực ma lang vương xâm lấn mực án tinh hệ long lang quân chủ nắm giữ siêu p h à m xếp hạng thứ mười hai giai thực lực nếu như muốn đi săn hắn nhất định phải tập hợp cả nhân tộc liên minh lực lượng của võ thần đồng thời còn cần vận dụng q u dị tri vương lực lượng loại này đi săn phong h i ể m thật sự là quá lớn t h ô i không cẩn thận liền sẽ có mấy tôn n h â n tộc liên minh võ thần chết trận hơn nữa còn chưa hẳn có thể lấy được t ấ t t h ắ n g chiến quả thôi được rồi dương liệt thêm chút suy tư liền từ bỏ đi săn long lang quân chủ dự định quân thử chi chủ được thành công đi săn đó là bởi vì n h â n tộc liên minh lưu đồ hồi lâu bỏ ra vô số hy sinh cùng rất nhiều đời giá cả mới thu được tình báo cuối cùng đi săn thành công dương liệt trong mắt lướt qua một ít h ạ n mang bất quá long lang quân chủ có thể không đi săn thế nhưng là long lang thần giáo giáo chủ bố lỗ lại có thể xử lý cái kia ra hỏa này ắ m giữ v i tên tóc vàng mắt xanh, mặc toàn thân áo ngủ. tướng à t mạo anh tuấn nam tử trẻ tuổi hạc. đúng là long lang thần giáo giáo chủ bố lỗ bố lỗ trong lòng tràn ngập hưng phấn cùng mong đợi chỉ cần màu trắng ma lang vương đại nhân chiếm lĩnh cái này thế giới ta liền có thể trở thành thống lĩnh cái này thế giới c h â n vương thu hoạch được siêu phàm n h ậ p thánh đan tấn thăng võ thánh bố lô cũng là một tên võ đạo thiên tài có thể tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ có đại tông sư đẳng cấp hắn khát vọng nhất chính là tấn thăng võ thánh thành là chân chính đại nhân vật đột nhiên ở giữa một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua bố lô thân thể một cái thêm ra một cái dây nhỏ trong nháy mắt một phân thành hai nội tạng cùng tiên huyết trực tiếp vẩy xuống trên g h ế sofa người chết không quỷ a ở đây hai tên mỹ thiếu nữ một cái phát ra từng đợt thê lương h é t lên dương liệt giống n h ưu linh xuất hiện tại trong phòng này con ngón đúng ra hai đạo chỉ phong đâm vào cái kia hai tên mỹ thiếu nữ thể đội để các nàng ngất đi dương liệt lấy ra quỷ dị c h i hạng từng đầu xúc tu từ trong hộ p t ố c r a đâm vào bố lỗ trong đầu dương liệt mỉm cười gia hỏa này đúng là long lang thần giáo giáo chủ bố lỗ hiện nay những n à y tà thần giáo phái giáo chủ tại trước mặt của ta lộ ra không chịu nổi m ộ t í c h bất quá hắn ngược lại là nắm giữ một nghìn nước tà hữu nhân tộc liên minh tài sản cùng mấy món tà thần c ấ m kỵ vật thu hoạch cũng, cũng không tệ lắm những cái kia võ thần các cường giả tại tiêu diệt các loại tà thần giáo đoàn bề sau liền sẽ đem tà thần giáo đoàn tài phụ hết thể quét sạch sạch đây cũng là những cái kia võ thần các cường giả từng cái giàu đến chảy mỡ nguyên nhân võ thánh cường giả còn có bông lôi triệt thứ quỷ nghèo này thế nhưng võ thần cường giả một cái quỷ nghèo đều không có cho dù có võ thần nữa thích cờ bạc trả ra g ì nát chơi gái bọn hắn mỗi năm cũng có thể từ bảo vệ tất cả đại tinh hệ bên trong tài chính thu nhập bên trong thu hoạch được một khoản tiền lớn đủ để cho bọn hắn ăn chơi là đúng dương liệt thu long lang thần giáo giáo chủ bố l ộ thi thể sau đó ngựa không ngừng v õ đi đi săn long lang thần giáo cao tầng đem long lang thần giáo cao tầng hết thể giết sạch lại thu được một món tài sản khổ lỗ cái này trở lại mọi mọi mọi dĩ nhi thành chấp chính quan ở lại trong cung điện ngay tại tổ chức một trận thịnh đại tiệc ăn mừng dương liệt võ thần mười điểm cảm tạ ngài xuất thủ đã cứu chúng ta chỉ ở tinh một trăm ba mươi chín ư ớ c nhân loại sinh mệnh tinh cầu chấp chính quan lộ gì ạt có chút không lưng nói cám ơn đạo dương liệt võ thần mười điểm cảm tạ ngài xuất thủ cứu rút ở đây đông đảo quan lớn cũng đều không lưng nói cám ơn đạo chương ba trăm năm mươi ba tiệc ăn mừng chương ba trăm năm mươi ba tiệc ăn mừng dương liệt một mặt bình tĩnh nói đây là ta phải làm dương liệt thân làm nhân tộc liên minh võ thần ở thu hoạch được khổng lồ tài phú to lớn quyền lực về sau cũng có nghĩa vụ thủ hộ phía d ư ớ i đông đảo tinh hệ chống đỡ các loại đáng sợ cừng giả lô di ạ cung tính nói không ngài quá khiêm n ư ờ n g ngay cả siêu phàm xếp hạng thứ mười một dai màu trắng ma lang vương đều bị một mình ngài tiêu diệt thực lực của ngài tuyệt đối không chỉ thần bảng xếp hạng thứ mười bảy dương liệt mỉm cười nói tốt rồi tiến hội bắt đầu đi dương liệt đối thần bảng bài d a n h không thèm để ý chút nào hắn chỉ để ý thực tế lợi ích dù sao chờ hắn tương lai tấn thăng đại vũ thần sớm mượn có thể đang đỉnh thần bảng đệ nhất dương liệt lời nói hạ xuống về sau mọi người mới bắt đầu tán đi ngài tốt tôn kính dương liệt võ xin hỏi có thể cùng ngài nhảy một chi múa sao một tên tóc vàng mắt xanh dáng người bốc lửa gợi cảm mặc từ sắc thấp ngực lễ phục dạ hội tuyết trắng đại bạch t h ỏ phảng phất muốn đem lễ phục dạ hội no bạo tướng mạo tinh xảo tuyệt luân hóa thành nhẹ nhàng đại mỹ nữ mang theo một vòng làn gió thơm cười tùng tìm hướng về dương liệt đi tới lô gì ạ t cảm k h a i nói dương liệt võ thần sở tờ ở là t a nhóm chỉ ở tinh nổi tiếng thiên hậu c ự tinh có thể có được nàng lưu gái nam nhân có thể đếm được trên đầu ngón t y nhưng nàng chủ động mời cũng chỉ có ngài vĩ đại như vậy nhân vật、Tốt. dương liệt mỉm cười nhận lấy sở tờ ở ngọ hai người ngay từ đầu khiêu vũ tất cả mọi người ở đây đều lập tức lui ra đem sân nhảy nhường cho hai người chung quanh một cái vang lên du dương mỹ diệu tiếng âm nhạc sờ t ờ ở mỹ nhãn như tơ thổ khí như lan trà ngập n r ụ r ô nói dương liệt võ thần ngài là chúng ta chỉ ở tinh chúa cứ u thế ta thích ngài ta tại võ t tạ c h i tâm khách sạn bên trong đặt trước gian phòng đợi lát nữa chúng ta cùng một chỗ từ trong yến hội chạy đi cùng một chỗ hưởng thụ mỹ diệu ban đêm như thế nào sờ t ờ ở chính là chỉ ở tinh thiên hoàng cự tinh nàng cũng là một tên kim đan cảnh võ giả nàng tu luyện võ công chính là một môn có thể tăng lên nhan trị bị lực bị công nàng đúng là bằng vào môn công pháp này cùng với năng lực của mình từng bước một bỏ lên trên thiên hậu cự tinh bảo t o ọ n dương liệt khẽ mỉm cười nói bạn gái của ta nhóm sẽ không cao hứng các nàng so ngươi càng có mị lực sợ tợ ở sắc mặt soát một cái trở nên tái nhợt không gì sánh được cố nén nộ khí lẩm bẩm nói ngài thật biết nói bừa cho dù sợ tợ ở đối dương liệt lại thế nào bất mãn cũng chỉ có thể thành, thành thật à n h h t thật không có khả năng trước mặt mọi người phát á o bằng không nàng liền sẽ trực tiếp xong đời coi như dương liệt rộng lượng không thu thập nàng cũng sẽ có vô số người nắm lấy trừng trị nàng vũ đạo vừa kết thúc hai bên liền truyền đến tiếng vô tay nhiệt liệt quá mỹ diệu không hổ là dương liệt võ thần thật sự là nhảy quá tốt rồi không tầm thường không hổ là dương liệt võ thần quá thần kỳ loại này dáng mua đã siêu việt chuyên nghiệp vũ l ạ m nhà quá thần kỳ sở tờ ở có thể cùng tôn quý dương liệt võ thần kiêu vũ thật sự là quá may mắn một bên đám người rồn rập tán dương phần lớn người đều là đang khen khen dương liệt chỉ có một phần nhỏ người mới sẽ thuận tiện mang hộ bên trên sở tờ ở ngài tốt dương liệt võ thần xin hỏi ta có thể cùng ngài nhảy một chi mua sao dương liệt vừa mới cùng sở t ờ ở từ trên võ đài xuống tới mười mấy tên mỹ lại làm rung động lòng người k h í chất bất p h à m các mỹ nữ liền chủ động vây quanh mười điểm nhiệt tình mời đạo dương liệt c u y ể n c h u y ể n cự tuyệt nói xin lỗi ta còn có việc phải xử lý lần tiếp theo đi những mỹ nữ kia cái này mới mang theo không cam lòng tán đi dương liệt một thân một mình đi tới một bên quán rượu nhỏ bên trong ngồi xuống l ô d ì ạt một cái tiến tới nhiệt tình vừa nói dương liệt võ thần những cô bé này bên trong không có ngài ưa thích có muốn hay không chúng ta tiến hành tại tinh cầu bên trên tổ chức cuộc thi hoa hậu làm ngài tuyển gia ưa thích thần p i dương liệt lông mày có chút dương lên nói trời phi chỉ ở tinh có thể là nhân tộc liên minh danh sách bên trong tinh cầu liền xem như ta cũng không có quyền lực làm loại chuyện này ta cũng không muốn làm vi phạm nhân tộc liên minh luật pháp sự tình nếu như là không có đặt vào nhân tộc liên minh danh sách tinh cầu dương liệt loại này võ thần hoàn toàn có thể muốn làm gì thì làm có thể những cái kia đặt vào nhân tộc liên minh danh sách tinh cầu dương liệt như vậy võ thần trên mặt nội cũng cần tuân thủ nhân tộc liên minh pháp luật lô d ì ác m ỉ m cười nói đại nhân ngài yên tâm ta không sẽ vận dụng vi phạm thủ đoạn dù ngài võ thần thân phận chỉ cần cho thật tốt chỗ tự nhiên sẽ có vô số mỹ nữ nguyện ý ôm ấp yêu thương ngài yên tâm vĩ đại kim long vương antonio đại nhân liền thường xuyên tổ chức cuộc thi hoa hậu tiến hành tuyệt vi kim long vương antonio chính là một cái hết sức háo sắc người mặc dù tu luyện long hệ võ công võ thần cấp cường giả liền không có một cái nào không háo sắc thế nhưng hắn đã đến dị thường tình trạng hắn mỗi năm trong hậu cung đều sẽ chiêu mộ rất nhiều mỹ nữ mỗi năm đều triệu từ không ngừng nghỉ dương liệt thản như nói được rồi bạn gái của ta nhóm sẽ không cao hứng thức ăn mừng ta đã đã tham gia nhớ kỹ mau chóng đem ta muốn siêu phàm sinh vật thi thể đưa đến lòng thần cung mười ngày sau trong tiểu thế giới một viên ẩn chứa hoàn chỉnh thập giai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực một viên phổ thông thập giai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực một viên phổ thông thập nhất giai siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực lại thêm lượng lớn phổ thông siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực cần phải có thể tăng lên trên diện rộng tu vi của ta dương liệt nhìn xem trong tiểu thế giới lít nha lít nhít siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng hãn tấn thăng võ thần về sau l i ê n có thể vận dụng võ thần quyền hạn h ư ờ n g cả nhân tộc liên minh vì hắn thu thập siêu phạm sinh vật thi thể hắn trong phạm vi thế lực tinh hệ tài chính thu nhập đều bị hắn dùng tới mua siêu phạm sinh vật thi thể dương liệt đem những cái kia siêu phạm bản nguyên quả thực từng cái nuốt vào một c ố cường đại không gì sánh được nhiệt lưu trong cơ thể hắn cấp tốc phun trào hắn trực tiếp thôi động chân long trải qua chân khí phun ra ngoài không ngừng đột xác thăng hoa cuối cùng đột phá tiến cấp tới võ thần nhị trọng thiên tri cảnh võ thần nhị trọng thiên rồi ta có thể tấn thăng nhanh như vậy chủ yếu vẫn là dựa vào đám kia chuật chi chủ siêu phạm bản nguyên bằng vào ta trước mắt nội tình nếu là so đấu võ công liền xem như võ thần cựu trọng thiên võ đạo c a o thủ đều không phải là đối thủ của ta trước mắt trung tâm đại thế giới không có có gì thường hiện nay đúng là thăm dò quái thú bản nguyên thế giới thời điểm tốt ta yêu cầu càng nhiều quái thú sinh mệnh bản nguyên đến nhanh chóng tăng lên ta tu vi võ đạo dương liệt trong mắt lướt qua một tia dị mang trực tiếp đứng dậy mở ra thứ nguyên tri môn đi tới quái thú bản nguyên trong thế giới trong đoạn thời gian này dương liệt cũng thường xuyên để cho mình quái thú phân thân lén vào quái thú bản nguyên tiến hành điều tra đi săn quái thú sở dĩ quái thú bản nguyên thế giới rất nhiều nơi cũng đều bị hắn thăm dò rõ ràng nơi đó chính là đại quái thú bọ cạp long quái thú căn cứ ở mảnh này căn cứ bên trong ẩ n giấu đi ba đầu thập giai bọ cạp long quái thú mười đầu kiểu giai bọ cạp long quái thú ba mươi sáu con bắt giai bọ cạp long quái thú cùng với một chút bọ cạp long quái thú con non ngoại trừ con non bên ngoài còn lại bọ cạp long quái thú có thể toàn bộ giết dương liệt nhìn xem chỗ kia sân mạch t r o n g mắt lược qua một ít hàm mang lái không lông vũ hào kính thẳng bay đi thập nhị giai quái thú chương ba trăm năm mươi b ố thập nhị giai quái thú tại dãy núi kia bên trong một đầu thân dài cao tới ngàn mét mọc ra đầu rồng bọ cạp thân đuôi bọ cạp lòng rực đầu mọc ra tám con đỏ con mắt màu đỏ thập giai đại quái thú bọ cạp lòng quái thú đống nhiên ngừng đầu liếp nhìn đang đang bay tới dương liệt đầu kia thập giai bọ cạp lòng quái thú trong lòng dâng lên một ít báo động ngửa mặt lên trời phát ra sắt nhọn tiếng đạo hai đầu thập giai bọ cạp lòng quái thú mười đầu kiểu giai bọ cạp lòng quái thú ba mươi sáu con vắt giai bọ cạp lòng quái thú một cái từ bốn phương tám hướng bay tới cầm đầu đầu kia bọ cạp l o n g quái thú hé miệng một cái phun ra nhất đạo đen như mực cẩn chứa độc chi pháp tắc kịch độc chùm sáng hướng về dương liệt đánh tới phản ứng không sai đáng tiếc đối thủ là ta dương liệt mỉm cười trong nháy mắt mở ra một cái không gian chi môn cái kia h ẩn chứa kịch độc pháp tắc chùm sáng oanh vào không gian chi môn bên trong biến mất không thấy gì nữa dương liệt thân hình loáng một cái một cái chui vào không gian chi môn bên trong từ đầu kia thập giai bọ cạp l o n g quái thú trước mắt biến mất không thấy gì nữa sau một khắc một cái không gian chi môn tại cái kia đầu thập giai bọ cạp lòng quái thú sau l ư n g hiện hiện nhất đạo kim long kiếm khí trong nháy mắt bộc phát. chặn tại đầu kia bọ c ạ p l o n g quái thu trên thân đưa nó nhà mình chém thành hai đoạn sau đó bị dương liệt trong nháy mắt thu nhập trong tiểu thế giới cái kia còn sót lại bọ c ạ p l o n g quái thu mở ra huyết bùn đại khẩu từng đạo kịch độc trùm sáng hướng về dương liệt đánh tới hoàn toàn phong kín hắn né tránh không gian dương liệt trực tiếp mở ra một cái cổng không gian sau đó bay vào xuất hiện tại một đầu khắc thập giai bọ c ạ p l o n g quái thu sau lưng nhất đạo kinh khủng thánh l o n g kiếm khí trong nháy mắt bộc phát đem đầu kia thập giai bọ c ạ p l o n g quái thu trực tiếp chém thành hai đoạn sau đó đem thi thể của nó thu nhập trong tiểu thế giới không gian kia muôn không ngừng mở ra, khép kín. dương liệt tại trong cánh cửa không gian tự do xuyên toa xuất quỷ nhập thần chém giết lấy những cái kia bọ cạp l o n g quái thú từng đầu bọ cạp l o n g quái thú không có lực phản kháng chút nào chết thảm tại dương liệt tay bên trong bị hắn thu nhập trong tiểu thế giới hành hạ người mới thật sự là quá sung sướng không lông vũ hào bộ này thực trang thật không hổ là nhân tộc liên minh nội t ì n h một trong thật sự là quá mạnh mẽ rồi dương liệt đem những cái kia bọ cạp l o n g quái thú giết sạch về sau trong mắt chấp động lên vẻ hư vấn hướng về phương xa nhìn lại tiêu diệt những n g bọ cạp lòng quái thú về sau rốt cục mở ra thông hướng mặt khác một cái thứ nguyên chi môn con đường ở quái thú bản nguyên thế giới quỷ tinh thế giới bên trong đều nắm giữ một cái thứ nguyên chi môn quỷ tinh thế giới bên trong thứ nguyên chi môn tại quỷ dị chi vương bên người tại hắn bên người tràn ngập kinh khủng quỷ dị chi lực cho dù dương liệt đã tu luyện đến võ thần chi cảnh nếu như đi vào hắn thi hại phạm vi bên trong cũng chỉ có một con đường chết dương liệt cũng hết sức tò mò quái thú bản nguyên trong thế giới thứ nguyên chi chỗ cửa vị trí thứ nguyên chi môn thế nhưng là thứ nguyên chi thần có thần khí k i ệ n thần khí này mặc dù không có công thủ năng lực nhưng lại là nhất đặng phụ trợ thần khí dương liệt có thể trưởng thành nhanh như vậy thứ nguyên chi môn đồng dạng không thể bỏ qua công lao bọ cạp long quái thú chính là phiến khu vực này bá chủ cấp quái thú bọn chúng vị trí khu vực bên trong cũng chỉ có đại lượng thất giai tả hữu quái thú dương liệt mười điểm thuận lợi thông qua được bọ cạp long quái thú vị trí khu vực đi tới một cái cự đại sơn động trước đó bên trong sơn động này tản ra lực lượng kinh khủng ba động ta võ đạo trực giác nhắc nhở ta bên trong nhất định mười phần nguy hiểm dương liệt vừa đến cái k i a cái cự đại sơn động trước đó trong lòng liền dâng lên một hơi khí lạnh sau đó bản tôn mười điểm quả quyết mở ra thứ nguyên chi môn thoát đi cái này thế giới dương liệt bắt giai quái thú phân tân trực tiếp triệu hồi ra đại lượng thụ nhân chiến sĩ hạ l rõ những thụ nhân kia các chiến sĩ một cái thả ra vô số dây leo sợi tơ hướng về trong sơn động bộ phận quét sạch mà đi cái kia dây leo sợi tơ thì tương đương với thụ nhân các chiến sĩ con mắt lỗ thai bọn chúng có thể thông qua sợi tơ trong nhận thức mặt địch nhân tình huống t ư ơ n g đạo hào quang màu xanh lục từ thụ nhân các chiến sĩ đỉnh đầu hiện hiện tạo thành trong sơn động bộ phận hình ảnh nhường dương liệt có thể biết rõ trong sơn động bộ phận tình báo bên trong hang núi này bộ phận cực kỳ rộng rãi đủ để dung nạp cao tới ngàn mét to lớn quái thú tự do hoạt động đồng thời tại bên trong hang núi này bộ phận giống như có quái thú hoạt động tung tích bất quá dùng cái sơn động này lớn nhỏ, không có khả năng có v ạ n m é t cấp đại quái thú nghỉ lại dưới tình huống bình thường hình thể vượt khổng lồ quái thú thực lực càng c ư ờ n g đại thế nhưng cũng có ngoại lệ dù sao liên quan tới quái thú thế giới sự t ì n h ta hiểu vẫn là có í t dương liệt nhìn xem trong sơn động cảnh tượng l ặ n g lặng tự hỏi đột nhiên ở giữa nhất đoàn ngọn lửa đèn kịp từ trong sơn động trong nháy mắt bộc phát dọc theo những cái k i a t h ủ vị chiến sĩ sợi tơ một đường n ố t c h á y những cái k i a t h ủ vị chiến sĩ một cái mở ra một chi lĩnh vực vô số ẩn chứa kinh khủng sinh cơ dây leo trực tiếp hiện hiện mở ra cùng loại hoa cúc đồng dạng rất hút phun ra đại lượng lục sắc băng hàn dịch thể hướng về kia ngọn lửa mặc dù hỏa khắc mục thế nhưng là nếu như một chi lĩnh vực đủ cường đại đồng dạng có thể ngăn chặn hỏa diễm b à ảnh cái kia lục sắc băng hàn dịch thể tại tiếp xúc đen kịt hỏa diễm trong nháy mắt lại phảng phất tăng lên chất dẫn cháy bình thường nhường cái kia ngọn lửa đen kịt t i ê u đến càng thêm thịnh vượng giống như trong một c h ư ớ c mắt cái kia ngọn lửa đen kịt liền thôn vệ hết thẻ gỗ nhanh chóng lan tràn đến một đầu thụ quỷ chiến sĩ trên thân dễ như trở bàn tay đem đầu kia bắt dài thụ quỷ chiến sĩ n h lửa còn lại thụ quỷ chiến sĩ hướng dưới mặt đất vừa chui bốn phía chạy tư tán một đạo tàn ảnh có chút lỡ lên một tôn thân cao mười mét cái chán mọc ra một viên xích hồng s ắ c hình thoi tinh thể đầu mọc ra tám con đỏ con mắt màu đỏ thân thể bao trùm lấy một tầng màu trắng r i á p sát mọc ra hai tay hai cùng với một cái cùng loại bọ cạp giống như phần đ ôi phía sau mọc ra một đôi màu trắng chi rực q u á i vật đông nhiên xuất hiện ở trên bầu trời đó là một tôn siêu phàm xếp hạng thứ mười hai dài tà thần đẳng cấp q u á i vật dương liệt q u á i thu phân thân vừa nhìn thấy đầu kia vô cùng kinh khủng q u á i vật trong lòng liền dâng lên một cỗ dùng mình hàn ý trực tiếp thi triển bí thuật cả người trong nháy mắt bút cháy, cháy hết sạch, không còn sót lại bất cứ thứ gì. những cái kia siêu p h à m xếp hạng thứ mười hai giai tả thần cấp quái vật có một ít nắm giữ thôn v ệ dị năng chỉ cần thôn v ệ bị hắn nhóm xử lý định nhân liền có thể đọc đối phương ký ức cướp đoạt các loại tin tức cùng tình báo đầu kia quái vật trong mắt hung quang l ó i lên đưa tay hướng về dưới mặt đất một c h ả o ầm hầm ầm hầm đại điệu một cái vỡ ra mười mấy đầu thụ quỷ chiến sĩ từ dưới đất bay thẳng ra một cái đã rơi vào đầu kia quái vật trong tay bị đầu kia quái vật trực tiếp mấy ngụm lướt vào đầu kia quái vật lướt vào thụ quỷ chiến sĩ về sau trong mắt lướt qua một ít nghĩ hoặc hắn đồng thời không có từ thụ quá nhiều tin tức. đầu kia quái vật trần trờ một chút ngầm đầu hướng lên bầu trời nhìn thoát qua thả người nhảy lên bay thẳng vào trong huyệt động làm cái kia vô cùng kinh khủng quái vật biến mất về sau dương liệt mới thở dài một hơi h ã n tại cái này khoả quái thú bản nguyên tinh cầu bên trên phương bắn mười mấy khoả điều tra vệ tinh đầu kia siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai quái vật lộ ra không sai đã phát hiện ngoài không gian điều tra vệ tinh có thể nó kiến thức không đủ chỉ đem những cái kia điều tra vệ tinh trở thành phổ thông thiên thạch cũng không để ý tới chương 355, Võ Thần võ thần thất trọng thiên quái thú bản nguyên thế giới quả nhiên có siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai kinh khủng quái thú tồn tại cái kia quái thú thực lực mặc dù cường hành lại giống như là một ngôi nhà bên trong ngồi sổn hắn chưa từng có từ trong sơn động ra tới lần này cũng là bởi vì ta phái ra thụ nhân chiến sĩ phải dối hắn mới không nhịn được xử lý thụ nhân chiến sĩ cái kia mang ý nghĩa trong sơn động nắm giữ nhường đầu kia siêu phàm xếp hạng thứ mười hai giai kinh khủng quái thú đều mơ ước bảo vật đáng tiếc bằng vào ta thực lực trước mắt trốn ở trong tiểu thế giới phân tích đầu quái thú kia thực lực ánh mắt lộ ra một tia tiếp sau đó hạ lệnh để cho mình quái thú phân thân mang theo thụ đại quân người rời xa một khu vực như vậy tiến về quái thú bản nguyên thế giới địa phương khác tiến hành đi săn dương liệt bản tôn không còn tiến về quái thú bản nguyên thế giới mà là đợi tại long thần cung bên trong tiếp tục tu luyện phổ thông võ thần đến võ thần chi cảnh về sau mong muốn tăng lên cảnh giới liền trở nên khó khăn chủ nhiệm mấy trăm năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng nhất trọng t i ê n thế nhưng dương liệt không ngừng nuốt xuống từ nhân tộc liên minh đưa tới các loại siêu phàm sinh vật bản nguyên quả thực cùng với quái thú bản nguyên thế giới các loại quái thú bản nguyên quả thực tu vi đồng dạng tiến triển cực nhanh trung tâm thế giới đại vân đế quốc cảnh nội một chỗ ủ u sa mạc bên trong đống nhiên ở giữa một trận rung động đại điệu trực tiếp vỡ ra kim tuyền phun trào thiên hoa loạn truy vô cùng vô tận linh khí phun ra ngoài một t o a nhìn một cái không thấy biên giới sinh trưởng vô số linh m ụ c phản p h ấ t t ẩ n chứa vô tận thần bí đại lục đống nhiên hiện hiện trung tâm thế giới nồng độ linh khí điên cuồng kéo lên thiên cơ nhai bên trên cái này thế giới linh cơ lại tăng lên lúc đầu dựa theo ta thôi diễn linh cơ cần phải tại ba năm sau mới có thể đạt tới cảnh giới này anh nam ngươi lần này xuống núi tiến về ưu a mạc bên trong cổ linh đại lục ở nơi đó có người tấn thăng võ thần cơ duyên thiên cơ tử hướng về ù sa mạc phương hướng nhìn lại trong mắt tràn đầy sầu lo yếu ớt thở d à i nói lúc đầu thiên cơ tử mặc dù không cách nào hoàn toàn dự báo tương lai hắn thôi diễn cũng trên cơ bản mười phần chất chín có thể từ khi v ự c ngoại tà thần xuất hiện tại trung tâm thế giới bên ngoài về sau hắn thôi diễn liền không còn hoàn toàn c h u ẩ n xác đó là bởi vì v ự c ngoại tà thần bên trong có không ít không thể so với thiên cơ tử kém quái vật kinh khủng thậm chí còn có thật nhiều so thiên cơ tử còn còn đáng sợ hơn q u i vật thiên cơ tử thiên cơ thuật không cách nào tính tới thực lực mạnh hơn chính mình người đây chính là biến số công dương anh nam nói rõ thiên cơ t ử chậm g ã i nói ngươi lần này đi cổ linh đại lục chú ý an toàn thiên cơ có biến các ngươi tam anh bốn tiên nguyên bản vốn phải là cái này một thời đại nhân vật chính nhưng bây giờ tương lai đã tràn ngập biến số ngươi phải cẩn thận nhiều hơn nếu là gặp được nguy hiểm liền chạy đi cơ duyên và ngươi so sánh căn bản không trọng yếu công dương anh nam hiếu kỳ nói sư phó nếu ngài đã tính tới cơ duyên vì sao không tự thân xuất thủ dù n g n g a i bản sự cần phải có thể nhẹ nhõm cướp đoạt những cơ d u y n kia t h ư ợ cổ thời đại chúng tiên đại chiến về sau thiên địa bản nguyên vỡ vụn thế giới của chúng ta phát sinh biên hóa chúng ta nhân tiên chính quả tồn tại một khi rời đi linh sơn phúc địa tu bi liền lại không ngừng hạ xuống không cách nào tại trong thế tục phạm trần hành đ ầ u chỉ có chờ đợi thiên địa lột x á c hoàn thành thế giới trở lại đỉnh phong này chúng ta những người này t i ê n cường giả mới có thể lại vào phạm trần cổ linh đại lục chính là ngày xưa chúng tiên trước khi đại chiến cùng một chỗ động thiên phúc điệu nơi đó cũng từng vẫn lạc đếm rõ số lượng tôn nhân tiên cường giả thậm chí ẩn giấu đi tiên khí lúc đầu dựa theo ta suy tính ngươi cần phải cùng tiên khí huyền hoàng lưu ly tiên khí bình có duyên phận thế nhưng thiên cơ có biến ngươi không còn cưỡng cầu hơn chỉ là một kiện tiên khí cùng an nguy của ngươi so sánh không đáng giá nhắc tới thiên cơ tử một mặt trịnh trọng nói thiên cơ nhai chính là trung tâm đại thế giới đại vân đế quốc năm đại võ đạo thánh địa chi nhất bên trong cường giả như mây đại vũ thần số lượng đều không ít thế nhưng là nhân tiên chính quả cường giả lại chỉ có thiên cơ tử một người cái kia nắm giữ tấn thăng nhân tiên tiềm lực hậu bối cẳng là chỉ có công dương anh nam một người phải sư tôn ta nhất định sẽ đem huyền hoàng lưu ly tiên khí bình mang về trên núi công dương a n nam trong mắt lướt qua một ít quả quyết tri sắc hóa thành một đạo lưu quan hướng về cổ linh đại lục phương hướng may đi đại vân đế quốc v â n kinh thành d ư ơ n g phủ t u sa mạc bên trong nhiều hơn một khối đại lục năm đại võ đạo thánh địa cùng với tất cả đại thế gia ở thế đại giáo đều điều động vô số cao thủ tiến về khối kia đại lục tình báo này nhất định phải nói cho bản tôn dương liệt phân thân nhìn thấy dưới tay truyền đến tình báo về sau tâm niệm vừa động đem tình báo này trực tiếp t r u y ề n đưa cho long thần cung bản tôn long thần cung trong mặt thất võ thần thất trọng t h i ê n rồi không sai lực lượng của ta trở nên càng thêm cường đại rồi cần phải chỉ bằng vào võ công liền có thể cùng đại vũ thần chống lại a cái kia giống như một tôn hình người chân long đồng dạng tản ra kinh khủng long uy dương liệt một cái mở hai mắt ra thân thể long hóa dị tượng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa tại vô cùng to lớn sinh mệnh bản nguyên duy trì phía dưới dương liệt tốc độ tu luyện vẫn như cũ nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi dương liệt một mặt ngưng trọng nói trung tâm thế giới có biến hóa cái chỗ kia nếu là năm đại thánh địa đều mơ ước địa phương nhất định có đại cơ duyên ta nhất định phải giành giật một hồi những cái kia tả thần thật sự là quá nguy hiểm quá kinh khủng võ thần không liền xem như đại vũ thần cấp đếm được cường giả tại hắn nhóm trước mặt vẫn như c ũ không chịu nổi một í c bất luận cái gì một tôn tà thần đều vô cùng kinh khủng c ò n thử c h i chủ chính là tà thần bên trong mẹo bọt nhất tồn tại có thể nhân tộc liên minh nếu như không mượn tứ đại đang lực lượng của thần coi như vận dụng chỗ có nội tình cũng chưa hẳn là h ẳ n đối thủ nhân tộc liên minh thần bảng đệ nhất đại vũ thần lệ tinh hà chính là lệ loi một mình khiêu chiến tà thần hắc tử quạ hoàng ý đ ồ bằng vào võ đạo đột phá đến nhân tiên chính quả sau đó liền biến mất không còn tam tích nhân tộc liên minh khắp nơi tìm kiếm lệ tinh hà cùng hắc tử quạ hoàng tùng tích lại đều không thu hoạch được gì nhân tộc liên minh duy nhất biết đến sự tình chính là lệ tinh hà còn chưa chết cái kế h ộ i tụ ở chính giữa trụ cột thế giới chung quanh tà thần nhóm vô cùng kinh khủng trong đó có không ít có thể tùy tiện hủy diệt nhân tộc liên minh người ủng hộ kêu tộc liên minh tứ đại chính thần chưa chắc sẽ nguyện ý vì nhân loại cùng tà thần chống lại tứ đại chính thần cao cao tại thượng hắn nhóm mặc dù sẽ hạ xuống thần uy trợ giúp nhân tộc liên minh đối kháng mặt khác tà thần có thể lại chưa từng có tự thân xuất thủ qua ngay cả nhân tộc liên minh tiếp cận nhất diệt vòng một lần hắn nhóm đều không có xuất thủ dương liệt trực tiếp mở ra thứ nguyên chi môn xuất hiện ở trung tâm thế giới dương phủ bên trong sau đó hóa thành một đạo lưu quang hướng về cổ linh đại lục phương hướng b l i ninh h đ ạ Lục c một á rừng bên trong. bên Linh anh quỳnh cầm trong tay tiên kiếm linh hà kiếm mặc dù là linh sơn kiếm phái bảo vật chấn phái tiên khí đẳng cấp bảo vật có thể nàng vẹn vẹn chỉ có đại võ thánh tu vi không cách nào hoàn toàn phát huy ra linh hà kiếm vi năng đầu kia kim cương cự viên chính là một đầu thập gia hung thú nó trong tay xương động lực phòng ngự kinh người không gì sánh được lại là có thể chống đỡ được linh hà kiếm tiên oai s o n phương chém giết đầu kia kim cương cự viên đúng là chiếm cứ thượng phong